t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín thế châu hàng thúy kinh hàm chương ba trăm bảy mươi chín thế châu hàng thúy kinh hàm thính tuyết phương nam thế châu mặc dù chỉ có bốn mươi phẩy không không không quân mã nhưng vi duệ dương tái hưng cùng cao sủng bọn hắn hay là có cơ hội không h ư ở n g phí một b i n h một tốt liền cầm xuống thế châu bởi vì thế châu chín đại thành chín đại huyện trưởng quan cùng nhau đi tới vi duệ chú quân thế an thành trên tường thành chín thành chín huyện trưởng quan tại trên tường thành cùng nhau xuất hiện thế an thành thành chủ thiên nhân hợp nhất cảnh d i ệ p an bị mọi người đẩy cử ra tới diệm an hướng phía cao lớn trên chiến xa vi duệ cất cao giọng nói vi nguyên soái tại hạ thế an thành thành chủ diệp an hôm nay thế châu chín thành chín huyện trưởng quan tể tụ ở đây không phải là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mong rằng vi nguyên x o á i có thể nghe ta một lời nhẹ lay động quạt lông vi duệ cười nói diệp tướng quân lại nói là được diệp an kiên trì cắn răng nói ta cùng nguyện ý dân g ra quan ấn tiếp nhận đầu hàng nhưng có một cái điều kiện vi duệ bớt c ầ m nói diệp tướng quân cứ nói đừng n g ạ i diệp an thở dài một hơi đội văn nói hy vọng vi nguyên x o á i có thể lưu thế châu chín thành chín huyện trưởng quan cùng quân đội một cái mạng diệp an vừa dứt lời thế châu thành mở rộng ba mặt cửa thành vi duệ nhẹ lay động lấy con lông hãn tại suy nghĩ đối diện là không phải đàng chơi không thành kế vậy ông đập l ư n g ông nhưng bọn hắn người thực tế là nhiều lắm xem ra cũng không giống vi duệ hỏi chư vị vì sao không chiến trước hàng d i ệ p an ô m v b đ á c không phải là không chiến mà là không đánh không có ý nghĩa chi chiến phương bắc kết nối ngay cả luân hãm phương nam nam châu làm như không thấy đã như vậy còn cần gì muốn thủ vững đây chính là thính t u y ế t vương t r i ề u tồn tại một vấn đề khác phương bắc sáu châu cùng phương nam nam châu địa v ự c kỳ thị nam bắc phương lẫn nhau đều không nhìn chúng phương bắc sáu châu nói phương nam không thể đánh phương nam nam châu nói phương bắc không có tiền phương nam mặc dù chỉ có nam châu nhưng nó thu thuế chiếm hàng năm thu thuế sáu mươi trở lên có chút năm thậm chí vượt qua bảy mươi diệp an còn có một cái lý do không nói phương bắc quân doanh tao nộ cực đoan quái dị thời tiết làm cho quân dân lòng người bàng hoàng đột nhiên liền hạ mưa đ á ai có thể nhận được rồi diệp an suy đoán nên là đại càn quân đội dở cho quỷ hắn nghe nói liền ngay cả liệt vương tuyết kinh hồng đều đi dò xét qua y l ị a nguyên chậm c h ạ m chưa thể giải quyết ngay cả tuyết kinh hồng đều giải quyết không được liền đại biểu đây không phải là bọn hắn có thể giải quyết vấn đề đã như vậy làm gì dãy g i a lý do này có nhất định sức thuyết phục nhưng không thể làm vi duệ hoàn toàn tin phục dù sao hắn một cái quyết định sẽ ảnh hưởng rất nhiều sĩ tốt tính mệnh bất quá vi duệ có biện pháp xác định vi duệ cùng dương tái hưng nhìn nhau dương tái hưng lập tức hiểu đây là hai người hợp tác nhiều lần như vậy ăn ý dương tái hưng bắt đầu thả ra thần thức tìm kiếm ba môn mở rộng cửa thành phụ cận nhưng có mai phụ thấy dương tái hưng khẽ lắc đầu vi duệ lại hướng phía cao sùng gật đầu cao sùng hợp thời ôm quyền nói nguyên soái không ngại để ta đi vào tiếp nhận đầu hàng dù sao bọn hắn cũng không thể làm gì được ta diệp an bọn hắn nghe tới cao sùng câu nói này nhưng vẫn là thật sự là không có cách nào phản bác dù sao cao sùng là lực l â y một trăm phẩy không không không cân huyền vũ á p máy nhân vi duệ bắt đầu cùng cao sùng kẻ sướng người họa ai không thể diệp tướng quân bọn hắn như thế k h ẩ n thiết chúng ta sao có thể lòng tiểu nhân độ quân tử c h i bụng vi mỗ thường xuyên nghe nói chỉ cất bụi bên trong không phải d ừ n g loan p h ộ n g chỗ đã diệp tướng quân bọn hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa chúng ta sao không rộng lộ chút chim k h ô n biết chọn cây mà đậu hiền thần chọn chủ mà theo cái này rất bình thường mà cao sùng cất cao g i ọ n ó i vi nguyên xoái nói đúng giọng nói như chuông đồng dương tái hưng ôn u y ề nói n ta cũng cảm thấy như vậy vi duệ làm bộ trải qua một phen suy nghĩ tỉ mỉ sau tiếp nhận công thành là không thể nào không có tổn thất có thể thiếu chút tổn thất tự nhiên là tốt thế an thành ba môn mở rộng vi duệ cùng dương tái hưng đại quân đồng thời vào thành tiếp nhận chín thành chín huyện trưởng quan đầu hàng một bên tại t u ế n g u y ệ t tĩnh tốt điệu tiếp nhận đầu hàng một bên khác chính là tại kịch liệt c h é m giết mã siêu cùng ninh thuật khang ở giữa không trung kịch chiến say xưa một tấp dài một tấp mạnh đạo lý là vĩnh hằng nhất là ninh thuật khang căn bản sẽ không ngự k h hắn chỉ có thể cầm hắn bội đao cùng mã siêu cận thân tác chiến mã siêu cầm trong tay trường thương hổ đầu c h ạ m kim thương b ộ c phát ra hảo quang trói sáng tựa như sao trổi kéo lấy b ô i lửa đ ắ p xuống k e n k e n k e n sợt qua người trong nháy mắt hổ đầu c h ạ m kim thương liên tiếp cùng ninh thuật khang trường đạo và c h ạ m mấy hiệp d ơ cao trường thương ngang nhiên nện xuống bá vương cái thế phát cỏ tìm rắn đ ạ p t u y ế t tìm ai mưa tán hàm mang hổ đầu c h ạ m kim thương tại mã siêu trong tay giống như kim xả của v ũ ninh thuật khang mặc dù hoàn toàn rơi xuống hạ phòng nhưng hắn không có đảo tẩu ý đồ hắn g ơ cao lên trường đạo có to nhận lấy cái chết trường đạo cùng trường thương binh lưới đạo đụng vào nhau ngươi nên g nhận lấy cái chết ninh phật khang thân thể đã sắp phá nát cả người tựa như là một cái sắp vỡ vụ bình xứ ta là nhập đạo cảnh làm sao lại vua mã siêu chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong nhưng ninh phật khang đối mặt hắn lại không hề có lực hoạt thủ hắn không nguyện ý tin tưởng ma siêu thần sắc bình tĩnh đáp nhập đạo cảnh cùng nhập đạo cảnh là có trên lệ n h vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung nói xong ma siêu toàn thân k h í thế ẩm bang bộ p h á t k h í tức cường đại đáng sợ chấn n h i ế t toàn trường linh thuật khang hai mắt có chút đam đam sắc mặt nghiêm túc hắn không dám tin nhìn xem một màn này ma siêu mới vừa rồi cùng hắn giao thủ thời điểm còn lưu thủ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng linh thuật khang hai mắt đã tinh hồng giống như điên dại ma s i ê lắc đầu khinh thường nói nếu không phải vì bảo toàn thúy kinh thành cùng binh sĩ ngươi đã s ố n chết n g ư ờ i nhắc cùng ngươi nói nhảm chịu chết đi mã siêu vận khởi bạch đế t ú c ký quyết nháy mắt ủy mị xuất hiện tại gian nan đứng dậy linh thuật khang sau lưng thanh long gây bôi phanh một tiếng âm bạo thanh b ă n g lên kéo cái căng dây cung hổ đầu c h ạ m kim thương hung hăng nện ở linh t h u ậ t khang phía sau linh t h u ậ t khang áo giáp đ ố n g nhiên vỡ vụn cả người như mũi tên bay rớt ra ngoài mã siêu lại lần nữa hóa thành kim quan đổi kịp bay rớt ra ngoài linh t h u ậ t khang kim cây loạn gật đầu hổ đầu trạm kim thương tại thân thể sắp phá nát linh thuật khang trên thân tâm ra mấy cái huyết động hổ đầu trạm kim thương cuối cùng xuyên ngược m ạ qua mã siêu đem linh thuật khang thi thể dơ lên cao cao linh thuật khang đã chết theo ta trùng sát ngao ngao ngao đại c à n quân đội như bị điên diễu võ dương ngoại địa cơ vũ khí mà l i ề u mạng chết chống cự tám trăm huyền tương cấm quân cùng bốn đại cấm quân mắt trần có thể thấy dưới đất thâm mê tới tới tới cam linh đối mặt tám trăm huyền tương cấm quân vây công không sợ chút nào huyền tương cấm quân tại phó thống l ĩ n h triệu hoàng vũ cùng thà lập nghiệp xuất linh dưới vây công cam linh lại đối với hắn không thể làm gì về phần t i ế t nhất quý hắn đuổi theo vĩnh an vương rời đi thúy kinh thành nhưng nhàm chán đuổi theo trò chơi t i ế t nhân quý không có ý định lại phục bồi hắn lấy ra trấn thiên cung bốn cái cơ ư n g khí kim màu vàng nóng tiễn tại trấn thiên cung bên trên hội tụ t r ư ờ n g ba trăm tám mươi vĩnh an vương chết t r ư ờ n g ba trăm tám mươi vĩnh an vương chết theo tiết nhân quý lòng dây c u n g từ trấn thiên cung rời dây cung mà ra bốn cái cơ ư n g khí kim màu vàng nóng tiễn từ bốn phương tám hướng bay về phía cực dương nhanh phi hành vĩnh an vương vĩnh an vương từ mũi tên bên trên cảm nhận được cực mạnh sắc cơ sắc bén sát phạt cơ hội hiển thị rõ một cố ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu để vĩnh an vương không tự dắt cảm giác ả m g i á tê cả ra đầu nhưng cơ ư n g khí tiến tốc độ so tốc độ của hắn nhanh hơn vĩnh an vương mặc dù miễn cưỡng tránh thoát hai cây mũi tên cuối cùng vẫn là bị còn lại hai cây mũi tên xuyên qua xương bà bay nháy mắt máu chảy doanh cánh tay sắp bén đến cực điểm cơ ư n g khí ẩm bang một phát t i ế t nhân quý một kích chém xuống mang theo sát cơ bạch hổ sắt thần cương mượn từ phương thiên h ỏ a kích b ù n g ra sát khí trực trùng b â n thiêu bạch hổ sắt thần cương chính là canh kim chi khí chủ sát phạt huyết quang cương mánh đến cực điểm một kích ra có nhiều họa sát h â n cho nên t i ế t nhân quý chưa từng tùy tiện ra tay vĩnh an vương mặc dù là nhập đạo cảnh tam trọng tiên nhưng là đã sớm dần dần mặc dù hắn đã điên c ù n g điều động thiên địa lực lượng giúp mình ngăn cản làm sao hắn cùng t i ế t nhân quý thực lực sai biệt thực tế là quá lớn phanh một cái kim sắc quang cầu ở giữa không trung nổ tung lên đẩy ra tầm tầm mây mù chân nam nhân sẽ không q u a y đầu lại nhìn bạo tạc vĩnh an vương thân thể sớm đã tán loạn thành k i m quang vĩnh an vương tuổi tác vượt qua ba trăm năm mươi tuổi nhưng hắn làm mượn từ thể hồ quán đỉnh mới miễn cưỡng b ư ớ c vào nhập đạo cảnh hắn tự thân thiên phú không tính là tốt bao nhiêu đến mức bây giờ mới là nhập đạo cảnh tam trọng thiên có thể nói là thiên phú kém nhất một nhóm kia nhập đạo cảnh đợi cho bạo tạc lắng lại về sau thiết nhân vì mới cưới bạch ngọc câu rời đi cái này bên trong cùng lúc đó mã siêu cưới lý phi sang một người thành quân dùng hổ đầu c h ạ m kim thương d ơ cao lên linh thuật khang thi thể bước vào thúy kinh thành hoàng cung núi xanh thẳng cung núi xanh thẳng cung nội y nguyên có bảo vệ hoàng cung c ấ m quân chỉ là hiện tại bọn hắn hoàn toàn không dám ra tay không nói trước mã siêu khí thế trên người cái kia bị đâm vào núi thương thi thể bọn hắn nhưng quá quen thuộc huyền tương cấm quân thống lĩnh linh thuật khang vài ngày trước vừa mới đột phá đến nhập đạo cảnh tại thúy kinh thành bên trong có thể nói là phong quang vô hạn nếu không phải là bởi vì bây giờ ngay tại thời gian chiến tranh là phải lớn b ả y đến hội chúc mừng cái bảy ngày bảy đêm dù sao nhập đạo cảnh hết thệ cứ như vậy mấy người so hoàng đế còn k h a n hiếm làm sao chúc mừng đều không quá đáng bây giờ lại bị người đâm vào thương bên trên như dạo phố khiến người thổn thức lý phi xa bước một bước bọn hắn lui ra phía sau một bước một vị cấm quân thống lĩnh hô to còn không cho ta lên bất đắc dĩ mấy trăm cấm quân chỉ có thể cắn răng công kích m ã siêu quát lên một tiếng lớn lui cương khí trực tiếp đem mấy trăm cấm quân toàn bộ đánh ngã bao quát thúc giục bọn hắn cấm quân thống lĩnh ma siêu đem ninh thuật khang thi thể tùy tiện hất lên hổ đầu c h ạ m kim thương n mũi thương lại nhiều một đạo băng hồn hổ đầu c h ạ m kim thương ngang nhiên đập xuống đất ném ra một cái ba mét thấy sâu hồ to mặt đất run r à y một chút lực lượng cùng bạo dọc theo mặt đất r u t ẩ u tiếp theo bắt đầu d i n nứt cùng bạo c ư ơ n g khí từ khe hở bên trong hiện lên tại bọn này trong cấm quân nổ tung tại các loại giữa tiếng kêu gào t h ê thảm mấy trăm cấm quân giống như ao cá bên trong bị nổ bẻ cá chính là hình tượng càng huyết tinh một chút trên mặt đất tràn đẩy chân cụt tay đức thậm chí hóa thành huyết vụ lúc này sách ngược lấy hổ đầu trạm kim thương toàn thân khí thế tăng gọt mã siêu tại còn sống cấm quân mắt bên trong giống như át ma. còn lại cho dù còn sống cũng không có gì năng lực tác chiến giao cho giết tiến vào hoàng cung binh lính giải quyết liền có thể giá m ã siêu r ụ c ngựa vượt qua ngọ môn một đường thẳng hướng hậu cung thiên dung đế có năm vị theo hầu thái giám một cái thiên nhân hợp nhất cảnh bốn cái ngũ khí chiều nguyên cảnh bọn hắn ngăn ở sùng đ ứ c n i ệ n trước ngăn cản m ã siêu trước tiến vào một thân á o tím đầu đầy tóc b ạ c đại thái giám ngư nhạc ôm trường kiếm cất cao giọng nói phía trước cấm đi ma siêu lập tức trưởng thương chậm rãi đảo qua ngũ vệ thái giám chỉ bằng các ngươi ngăn không được ta ngư nhạc thở dài bất đắc dĩ nói coi như ngăn không được cũng muốn cản ngư nhạc trung thành ngược lại để mã siêu khâm phục nghiệm ngươi cùng trung thành ta có thể không giết các ngươi nhưng cái này cùng hoa mắt ủ t h á i quân chủ có gì như c h u n g thiên dung đế vì ở trong tay quyền lực có thể chuyên môn ném ra ngoài giả vĩnh trấn sơn hà lệnh cái này mồi nhử để tám trâu tranh đoạn tàn sát lẫn nhau căn bản cũng không có cân nhắc qua bách tính chết sống thậm chí có thể nói thiên dung đế chính là muốn gây ra chiến tranh lý thừa trạch là tự mình trải qua giai đoạn kia ngư nhạc thở dài nói trung quy là bệ hạ nuôi dưỡng chúng ta người khác đều có thể trách cứ thiên dung đế n g độ nhưng n g nhạc không thể hắn có hôm nay đều là tiên đế cùng thiên dung đế cho mã siêu vừa định nói cái gì thời điểm ngư nhạc sau l ư n g bốn người đồng thời ngang nhiên xuất thủ không có chút nào phòng bị ngư nhạc bị tức k ì n h đẩy lên mã siêu trước mặt mã siêu tùy tiện một thương là có thể giải quyết hắn loại kia ngư nhạc phun ra một ngụm c h o n máu không có để ý trước người hắn mã siêu mà là miễn cưỡng quay đầu căm tức nhìn mặt k h á c bốn vị thái giám các ngươi lớn giám đừng trách ta ta không muốn chết lớn giám ta làm gì trêu chọc vị này đâu lớn g á m ta nhưng không có thụ bệ hạ ân huệ phía trước có tốt bất quá là vì cầu sinh nhưng câu nói sau cùng ngư nhạc liền không thích nghe ngư nhạc lên cơn giận dữ chỉ vào hắn nổi giận nói còn dám nói không có người cái này thân q u a n bảo người vinh hoa phu quý trên người ngươi võ công không phải bệ hạ ban tạo lớn dám cái này võ công là ta tân tân khổ khổ tu cũng không thể nói là bệ hạ chuyển công cho ta a n g ư ơ i không thú vị mã siêu lười n h á c nhìn loại này tiết m ụ hồ đầu c h ạ m kim thương nện ở ngư nhạc sọ đ ỉ n h tiễn hắn quy thiên lý phi sa bỗng nhiên tăng tốc lướt qua kinh ngạc đến ngây người bốn người lý phi sa vượt qua sùng đức cửa mùa sắt na bốn tên thái dám cùng nhau ngã xuống đất mã siêu một đi ngang qua nước cửa còn nước cửa cuối cùng dết tới kim loan điện trước một vị tay cầm phất trần tóc trắng lao đạo đứng tại trên bậc thang ngăn tại ý muốn bước vào kim loan điện mã siêu trước mặt mã siêu cũng không có cách nào làm sao có nhiều như vậy không biết tự lượng sức mình người ngăn tại trước mặt hắn hoàng cung cứ như vậy lớn hắn vừa rồi xuất thủ lấy cái này tóc trắng lao đạo thực lực nhất định có thể cảm giác đạt được ngươi lại là người nào tóc trắng lao đạo bấm ngón tay đi cái nói l ê vận đạo hồn thiên giám giám chính quốc sư đồng ngọc cảnh hồn thiên giám làm chính là ra cắt lượng khâm thiên giam sống có địa phương gọi ty thiên giam hồn thiên nghi giám ti sân thượng m a t s i u cũng không có bị danh h à o của hắn hủ đến hắn đối với mình thực lực đầy đủ tự tin cho nên ngươi không phải là đối thủ của ta đồng ngọc cảnh tu vi ngay cả đại thái giám ngư nhạc cũng công bằng cũng chính là vừa mới thiên nhân hợp nhất cảnh nếu không cũng sẽ không hôn đến thiên dung hướng tới làm quốc sư kỳ thật hoàng nhận lời cũng giống như vậy chỉ bất quá hắn b ậ n khí so đồng ngọc cảnh muốn tốt đợi trước hoàng đế là lý kiến nghiệp mà bây giờ là lý thừa trạch vần đạo đương nhiên biết ta không phải tướng quân đối thủ của ngài chỉ là vần đạo có một chuyện muốn nhờ ồ nói một chút đồng ngọc cảnh kéo lên phát trần có chút không người vậy hạ sớm đã hôn mê bất tỉnh bây giờ càng là nguy cơ sớm tối giáng quốc thái tử điện hạ nguyện ý đầu hàng cũng giao ra vĩnh chấn sơn hà lệ điều kiện trao đổi là có thể tha bệ hạ cái này một tông một mạng chương ba trăm tám mươi mốt điều kiện cùng một cái bí mật chương ba trăm tám mươi mốt điều kiện cùng một cái bí mật vừa mới nói ra điều kiện về sau vì biểu thị thành ý đồng ngọc cảnh đại thủ lận một cái lòng bàn tay xuất hiện một cái tinh xảo m ộ t đ i ê u hộ đồng ngọc cảnh đem hai bên kéo ra mở ra hộ bên trong chứa chính là trần quốc ngọc tỷ vĩnh chấn sơn hà lệ điều kiện này ma siêu là không nghĩ đáp ứng n ổ c ỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc không nói trước phạt b ắ t chu đồng bằng cùng nam vu hoàng tất h không có loại này ví dụ mã siêu cũng không nghĩ thông mở loại này ví dụ về sau thế tất sẽ có cái thứ nhỉ ngôi hổ gây họa sự t ì n h mã siêu cũng không muốn làm mã siêu một mặt lạnh lùng nói cho ta xem một chút đồng ngọc cảnh căn bản không có phản đối lập trường chỉ có thể nghe theo mã siêu lời nói đem vĩnh chấn sơn hà lệnh xa xa đưa cho mã siêu chứa vĩnh chấn sơn hà lệnh tinh mỹ hộp chậm dai rơi vào mã siêu trên tay hã tinh tế ngăm nghĩa khối này lấy thiên ngoại vẫn ngọc chế thành ngọc tỷ nó vương v i ê n năm tấc bên trên khắp tiên dung đế sông núi dòng sông trên cùng làm ộ t đầu ngầm đầu gào thét ký lân thứ này đến mã siêu trong tay liền không khả năng trả lại tại mã siêu mang theo thần uy quân đến đây hiệp trợ tiết nhân quý bọn hắn trước đó lý thừa trạch chuyên môn đã thông báo để hắn nhất thiết phải cầm tới vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh lý thừa trạch đều chuyên môn bàn giao mã siêu tự nhiên để ở trong lòng hắn sẽ như vậy vội vã d i ế t tiến vào núi xanh thẳm cùng chợ đêm bởi vì cái này mã siêu, siêu trước dùng trường thương ngân h đem vĩnh chấn sơn hà lệnh đặt dưới ánh mặt trời xác thực bày biện ra khác biệt q u a n trạch đây là thiên ngoại vẫn ngọc dưới ánh mặt trời sẽ hiện ra khác biệt quang trạch đặc điểm dưới ánh mặt trời vẫn ngọc rất trói mắt m ã siêu chợt lại đem chân khí đưa vào khối ngọc tỷ này cảm thụ được nó nội bộ trải qua cái này hai tầng kiểm nghiệm m ã siêu có thể kết luận đây là hàn g thật bởi vì m ã siêu tại bên trong vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh cảm nhận được linh tồn tại t h â n binh có linh mà vĩnh t r ấ n sơn hà lệnh là tương đương với tám chuyện thần binh ấn tỷ trải qua hai nghìn năm cung phụng sớm đã có linh chỉ là vĩnh chấn sơn hà lệnh có chút kháng cự ma siêu vất quá ma siêu cũng không thèm để ý hắn muốn cái này ấn tỷ cũng vô dụng cầm cái này ấn đem lĩnh chấn sơn hà lệnh thu hồi chữ a vật giới trị bên trong về sau m ã siêu một mặt bình tĩnh giải thích nói đáng tiếc ngươi tìm nhầm người tấn công tiên dung ba quân thông xoáy là t i ế t tướng quân ta không làm chủ được m ã siêu tìm cái cớ từ chối cũng không tính được lấy cớ m ã siêu không có khả năng làm cái này chủ đồng ngọc cảnh lắc đầu bật cười nói không sao tướng quân nhưng cùng t i ế t tướng quân thương nghị hoặc là trình báo tại đại càn bệ hạ để đ ạ i càn bệ hạ định đoạn ma siêu thử rõ xét nói nếu có cái này ấn t h trợ rút ngươi hẳn là có thể ngăn chặn ta một hồi vì sao không thử đồng ngọc cảnh lắc đầu bật cười giải thích nói tướng quân nói đùa duy nhất có thể thôi động vĩnh chấn sơn hà lệnh người là vĩnh an vương còn chỉ có thể miễn cưỡng thôi động tại bần đạo tay bên trong thứ này cũng chỉ là cái ơn tỷ mã siêu vừa định lúc nói chuyện một thanh â m hợp thời băng lên người này đã không tồn tại vĩnh an vương chết rồi thanh â m từ nơi xa chuyển đến quanh quẩn tại cả tòa thúy kinh thành cưới bạch ngọc câu tiết nhân quý rơi vào mã siêu bên người ai nghe tới tiết nhân quý lời nói đồng ngọc cảnh thở dài nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên tiết nhân quý khí thế toàn bộ triển khai hắn chỉ là cưới bạch ngọc câu đứng ở nguyên đ i ệ liền mang cho người ta áp lực lớn lao đồng ngọc cảnh còn có nước ở phía sau cung bên trong thiên dung thái tử lộ hoa công chúa đám người t ầ m cũng chìm đến đáy cốc s ớ m tại mã siêu tiến vào núi xanh thẳng cung trước bởi vì ninh thuật khang chí tử thiên dung quân coi giữ sĩ khí liền bị đả kích lớn tại cam ninh phong thính liệt cùng tất sư đà mấy đại s á t thần binh phong giới thúy kinh thành nhiều chỗ t ư ờ n g thành đã thất thủ cửa thành cũng bị tất sư đà công phá bình đông quân đại quân bắt đầu tràn vào thúy kinh thành cũng đem vương phủ hoàng cung đoàn đoàn bao vây thiên dung đế cùng thái tử bọn người cho dù là có chấp cánh cũng không thể bay cùng lúc đó từng đợ tiếng la giết từ xa mà đến gần địa chuyển đến giết c a lời này mã siêu coi như không thích nghe lời gì cái gì liền mật người bàn điều kiện đâu cam linh biểu thị ta cũng không thích nghe đang cái dám điều kiện nha bây giờ bọn hắn bất quá là mặc người chém giết thị cá phối nói chuyện gì điều kiện thích nhân quý vội vàng ngăn ở trong hai người ở giữa được rồi hai vị tướng quân liền chớ quấy dày t h i ế t nhân quý lôi kéo mã siêu cùng cam linh thảo luận một phen về sau từ tiết nhân quý đứng dậy t h i ế t nhân quý cất cao giọng nói điều kiện của các ngươi không được thanh âm của hắn mượn từ thiên địa lực lượng có thể hoàn chỉnh địa chuyển đến thái tử cùng lộ hoa công chúa bọn hắn lỗ thai bên trong nguyện ý chịu chết ra cho cái thể diện không nguyện ý chết phế bỏ tu v i chém tới hai chi nhưng cuối cùng là sống hay chết vẫn là phải giao cho bệ hạ định đoạn liền hai cái này lựa chọn không có thương lượng trải qua vừa rồi ba người thương nghị mã siêu có thể khẳng định lý thừa trạch cũng không có muốn thả qua thiên dung hoàng thất ý tứ chỉ giao phó muốn cầm tới vĩnh chấn sơn hà lệ bởi vậy tiết nhân quý mới đưa ra loại này điều kiện hạ khắc kỳ thật tiết nhân quý cái này đều tính nhân tử cam linh ý nghĩ là đi hắn cầu thí điều kiện đậu thủ đem bọn hắn toàn giết là được tiết nhân quý nhìn về phía mã siêu phân phó nói nói phiền phức mạnh khởi tướng quân đi đem trong hậu cung người mang ra duy mã siêu ôm quyền lĩnh mệnh kim loan điện đại môn từ từ mở ra thiên dung thái tử lộ hoa công chúa còn có mấy vị k h á c còn thành niên hoàng tử thiên dung đế các phi tử đều bị mã siêu từ hậu cung đổi tới kim loan điện bên ngoài về phần hoàng tử khác tại đất phong thời điểm liền bị xử về phần thiên dung đế ma siêu t i ế n hắn quý thiên bọn hắn n h a o nhao trốn ở đồng ngọc cảnh sau lưng dù sao đồng ngọc cảnh là bọn hắn sau cùng cảm giác an toàn bao quát vị kiên nghĩ xưng ơ đế lộ hoa công chúa đối mặt đại càn bình phong nàng mới biết được mình bất quá là tại si tâm b ọ c t ư ờ n g đồng quốc sư ngươi làm thế nào lựa chọn đồng ngọc cảnh là thiên nhân hợp nhất cảnh thiết nhân quý là không thể nào bỏ mặc hắn đào tẩu hắn mới là những người này bên trong thai họa ngầm lớn nhất đồng ngọc cảnh hồi tưởng lại quá khứ thiên dung đế rất nhiều quyết sách hắn quýt qua làm sao thấp cổ bé học cuối cùng tất cả quá khứ biến thành thở dài một tiếng hy vọng tướng quân có thể tuân thủ hứa hẹn nếu như bọn hắn nguyện ý sống tạo đồng ngọc cảnh đầu tiên là đối tiết nhân quý làm cái vai trào thân là quốc sư nên đền nợ nước Chật, đồng ngọc cảnh lòng bàn tay nổi lên lôi đỉnh một trưởng đánh nát mình đỉnh đầu hắn sẽ như thế quyết tuyệt cũng là biết mình nhất định vô sinh đường thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi để hắn trở thành quốc sư cũng thế tất ngay tại lúc này vì hắn đưa tới mầm hai bạn quốc sư thái tử khóc ròng ròng mà nhìn xem chết không nhắm mắt quốc sư tiết nhân quý không có đi quản những cái kia khóc đến oanh nghĩa đến công chúa cùng phi tử cũng không có đi quản run như run dậy thái tử cùng hoàng tử hắn chỉ là l ệ n h lùng nói lời của ta mới vừa rồi chắc hẳn các ngươi cũng nghe thấy tự hành lựa chọn đi lộ hoa công chúa vội vàng tiến lên mấy bước đ ộ i vàng nói ta có thể dùng một cái bí mật đến trao đổi chỉ đổi chính ta là được bởi vì cái này bí mật chỉ có ta biết chương ba trăm tám mươi hai cao sủng chuyên tới để b à i kiến t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai cao sủng chuyên tới để b à i kiến kim loan Điện trước loại lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng lộ hoa công chúa lời nói này vừa nói ra khỏi miệng lập tức thu nhận mấy vị thiên dung đế phi tử m ư ờ rùa bao quát thái tử cùng mấy vị hoàng tử cũng là một mặt phẫn hận nhìn xem lộ hoa công chúa dù sao lộ hoa công chúa đây là chỉ bảo toàn mình hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn lộ hoa công chúa mẹ đẻ đã tạ thế coi như bất luận tiên dung đế phi tử nàng cùng hoàng tử khác công chúa tốt xấu cũng có liên hệ máu mủ bọn hắn không nghĩ tới lộ hoa công chúa cư nhiên như thế lanh huyết lộ hoa công chúa một mặt lạnh lùng hồi đáp thì tính sao ta đã gả đi có một tên phi tử thanh sắc câu lệ điệu phản bác nhưng ngươi vẫn như c ũ là công chúa cái gì công chúa vị dạng này bao quanh công chúa sao lộ hoa công chúa chỉ vào bốn phía đem thiên dung hoàng thất mọi người bao bọc vây quanh trinh bắc quân chất vấn mọi người h ú n g chi bản thân gả đi ngày đó l i ề n đã hoàn lại phụ hoàng ân t ỉ n h lộ hoa công chúa lời nói này để những cái kia cảm xúc b ố n cũng không ổn định phi tử càng thêm vào đầu các loại âu nôn h ế ngữ nhục mạ lộ hoa công chúa bị ngươi cầm trường thương chỉ vào nguy cơ s ớ m tối còn có thể mặt không đổi sắc bảo chỉ chấn định trung quy là số ít nhưng cam linh nhưng không có tất yếu nung chiều bọn hắn cam linh chém ra một đ a o trên mặt đất chém ra một đạo vết đ a o được rồi làm cho đầu ta đau một đ a o này hiệu quả rõ rệt những cái kia nổi giận các phi tử nhất thời í mặt thiết nhân bí bình tĩnh nói bí mật của ngươi nói ra lộ hoa công chúa không có khả năng l ộ i bộ nàng quả quyết lắc đầu không được các ngươi trước tiên cần phải cam đoan an toàn của ta t i ế t nhân quý hai con mắt hít lại bất đắc dĩ nói minh ngoan bất linh ta hỏi ngươi một lần cuối cùng nói hay là không lộ hoa công chúa y nguyên không công tha ngươi có thể các ngươi đ ạ i cản hoàng đế danh nghĩa phát thể ta mới có thể nói nàng không nói câu nói này còn tốt nói ra câu nói này thời điểm ở trong mắt tiết nhân quý nàng cũng đã là cái người chết t i ế t nhân quý đang muốn động thủ thời khắc có người càng nhanh cam ninh lần nữa chém ra một đao tinh chuẩn điệu từ đầu gối của nàng chặt đứt lộ hoa công chúa hai chân Cam l i nàng h thậm chí lười nhát nhìn lười n chỉ là đối t r ư y nguyên đào thổi không muốn chết nàng nắm lấy tiết nhân quý mắt cá chân khổ khổ cầu t h ẩ n nhưng tiết nhân quy cùng mã siêu chỉ là hờ hững nhìn xem Cam linh nhẹ lao lấy mình đại đao, cảm nhận được cam linh không che giấu chút nào xác ý lộ hoa công chúa vội và nói ta nói ta nói bí mật này tướng quân phải đưa lộ hai tới nghe lộ hoa công chúa đã không có bắt chân tiết nhân quy chỉ có thể ngồi sùng xuống, xuống lộ hoa công chúa nói bí mật kỳ thật không tính là gì bí mật bởi vì cái này bí mật tiết nhân quý đã biết t i ế t nhân quý hiếu kỳ chính là vì cái gì nàng sẽ biết cái này nàng gà chính là đã chết vân châu thế tử vân d ậ t nhiên mà huyết sắc chi trận kẻ đầu têu i là lư vương phụ tử mà vì b à mệnh lư châu thế tử lư khâm hoài đã đem chuyện này nói cho tiết nhân quý bọn hắn lư vương phụ tử tại thiên dung toàn cảnh b ả y ra huyết sắc chi trận lư vương lư bạch hổ sẽ tại thúy kinh thành giả chết ý đồ mượn nhờ huyết sắc chi trận đột phá đến nhập đạo cảnh b ấ t quá trận pháp này đã thất bại bởi vì lư vương thật chết rồi hắn là từ tiết nhân quý tự mình nghiện xương thành cho đưa tiễn huyết sắc chi trận chân chính trận nhãn tại trên người lư bạch hổ chỉ cần hắn chết rồi huyết s ắ c chi trận liền tự sụp đổ huyết s ắ c chi trận sẽ ngưng tụ sắc khí lệ khí h o á n khí rất nhiều tâm tình tiêu cực chuyến thuyết huyết s ắ c chi trận còn có giam cầm người chết vong hồn khiến cho không ngừng siêu sinh liên tục không ngừng tầm b ổ k á m nghiệm hiệu quả lấy loại phương pháp này đột phá đến nhập đạo cảnh cũng không phải là cái gì tốt phương pháp thậm chí có sát xuất tẩu hỏa nhập ma đương nhiên lưu bạch h ổ bị tiết nhân quý nghiền xương thành cho huyết s ắ c chi trận liền tự sụp đổ nhìn thấy tiết nhân quý bình tĩnh như thế lộ hoa công chúa tâm lại lần nữa chìm đến đáy cốc chuyện này l ư ơ khâm h o i đã nói cho ta bất quá hắn đã chết rồi hắn đang chết lộ hoa công chúa khẳng cả giọng địa gầm thét nàng tại sao lại biết bí mật này tự nhiên là bởi vì nàng cùng lư khâm hoài cấu kết nhưng nàng đồng dạng trướng mắt lư khâm hoài chỉ là vì để cho lư khâm hoài ủng hộ nàng khi nữ hoàng thôi hai người các ngươi tương xứng lộ hoa công chúa một điểm hy vọng cuối cùng phá diệt trọng thương tăng thêm khí cấp công tâm để tính mạng của nàng c h i hỏa dần dần dập tắt nhìn xem lộ hoa công chúa mất đi hai chân thân thể không cam lòng hai mắt trận mắt tròn xoe thiên dung người của h o n thất dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lưu lại toàn thầy cam tương quân đưa chư vị lên đường thế châu vi duệ dương tái hưng cao s ủ n g cùng trinh bắc quân đại quân thuận lợi địa tiếp thu thế châu chín thành chín huyện không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở bốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung bởi vì dễ như trở bàn tay địa cầm xuống thế châu để vi duệ có càng nhiều ý nghĩ cũng không phải là khai cương t h ấ t thổ cầm xuống p h ư ơ n g nam nam châu đã đầy đủ hiện tại càng quan trọng chính là củng cố tốt cầm xuống cái này nam châu chỉ là quản lý nam châu đều cần một đoạn thời gian rất dài sau đó một đoạn thời gian vi duệ tạm thời đều muốn mang theo cao sùng tại thế châu toa trấn mà dương tái hưng sẽ trở về bắc châu toa trấn song phương vừa vặn có thể hợp thành một đầu phòng tuyến chống cự đại hoàng cùng thính tuyết phương bắc sáu châu vi duệ lúc này viết một lá thư sai người làm sứ giả cho đem hắn thư đưa cho thính tuyết hoàng đế nội dung rất đơn giản chiến thắng phương đối chiến bại phương yêu cầu quân phí bồi thường cộng thêm thính tuyết vương triều tất cả thiên ngoại thiên chìa khóa vi duệ phong thư này có thể nói là công phu sư tử ngoạn một chút vương triều vì kéo dài hơi tàn là sẽ đáp ứng một chút hiệp ước không bình đẳng thì như tuần ngân vải cống hàng năm hòa thân bồi thường dù sao lưu được núi xanh không sợ không có củi lốt nha chỉ cần còn sống nếu là đột nhiên xuất hiện một thiên tài có lẽ còn có ngược gió lật bán cơ hội vi duệ cảm thấy tính tuyết hoàng thất trước mắt chính là loại ý nghĩ này cao s ủ n g sung phong nhận việc làm sứ giả mang theo vi duệ tự mình sáng tác hiệp ước không bình đẳng tiến về tính tuyết thành một đạo lưu quang như thiên thạch vũ trụ nện ở tính tuyết thành hoàng cúng tuyết ngưng cung bên trong người nào tuyết ngưng cung cấm quân n h a o n h a o chạy đến lưu q u a n chỗ lại xem ra người cưới tại ngựa cao to bên trên màu đỏ trinh bảo trong gió bay phất phới một thân đầu hộ kim n ó n trụ đầu hộ kim giáp còn mang theo một cái thiêu đốt viêm mạ vàng m ặ nạ tên của người nọ tại thính tuyết vương triệu nhưng dừng tiểu nhi khóc đêm vâng là cao sủng cao sủng trường thương vung ra một đạo cơ ư n g khí chặt đứt tuyết ngưng cung một lá cờ q u á t to ta chính là đại cản vương triệu lòng cất cao tướng quân cao sủng phục vụ nước đại tướng quân vi duệ chi mệnh chuyên tới để bài kiến chương ba trăm tám mươi ba đại quốc độ lượng rộng rãi chương ba trăm tám mươi ba đại quốc độ lượng rộng rãi tuyết ngưng cung cưới thanh tông mã cao sủng diều võ dương oai địa đứng ở nguyên điện nhưng chung quanh cấm quân cũng không dám tới gần một bước nuốt nước, nước miếng thanh n m t ỉ n h h o ả n g vang lên có cấm quân cẩm trường thương tay thậm chí đang phát run có từ phương nam nam châu chạy trốn tới phương bắc binh sĩ đ n báo tại nam dương thành có một vị đại cản tướng linh trực tiếp lực nhờ huyện vũ áp nam dương thành phá cung tiễn tiêu thương trường thương đều không có thể đối với hắn thân thể tạo thành tổn hại mà người này tên là cao sùng đương nhiên cao sùng chỉ là đến chuyển đạt vi duệ ý tứ chỉ cần cấm quân không được chịu chết cao sùng cũng lười đối bọn hắn động thủ thật lâu cấm quân thống lĩnh nguyễn bằng xuất lĩnh lấy mặt khác ba vị phó thống l ĩ n h yên ca tuyết vân tiêu thạch luyện đi tới cao sùng vị trí nguyễn bằng hít thở sâu một hơi ông q u y n ó i cao tướng quân v ậ hạ cho mời dẫn đường cao s ủ n g cũng không xuống ngựa mà là cưới thanh tôn g mã thành luyện nhịn không được muốn nói gì như thật làm cho cao s ủ n g cưới ngựa tiến vào kim luân điện không riêng gì thính tuyết hoàng tất h thật mất mặt đối với bọn hắn cấm quân cũng là tuyệt đối vũ đủ. may mắn yến ca liền nội vàng kéo hắn yến ca cắn răng thấp giọng nói người này không phải ngươi ta chi địch nếu không muốn chết cũng không cần t r ê o cho hắn đồng dạng ngụy viễn bằng nắm đấm gấp lại lòng nhưng thính tuyết vương triều duy nhất nhập đạo cảnh tuyết kinh hồng đã nói qua hắn không phải cao sùng chi địch đánh không lại có thể như thế nào đây chỉ có thể nhẫn lẳng chờ đợi thời cơ Nếu là ân không, không, không dám lớn tiếng nghị luận bởi vì bọn hắn đều nghe nói cao sùng thực lực khủng bố cỡ nào thái tử tuyết lăng không cũng đang quan sát cao s ủ n g hắn một bên cảm khái cao sùng vũ dũng cùng khí thế một bên thở dài cao sùng là đại cản võ tướng mà không phải hắn thính tuyết vương triều cao sủng căn bản cũng không để ý những nghị luận này hắn dắt lấy dây cương vẫn nhìn bằn võ bạc quan g ư ờ i nói tại triều hội xem ra ta ngược lại là tới v ở i v ạ n thời gian của ta rất v ộ i liền không cùng chư vị nói nhảm cao sủng từ trong ngực lấy ra vi duệ viết thư tín đây chính là vi tướng quân yêu cầu hoặc là làm theo hoặc là đại càng ó t sắt sẽ ngựa đạp tuyết ngưng cung nghe tới cao sủng nói muốn ngựa đạp tuyết ngưng cung lúc này có nhịn không được võ tướng đứng dậy giận dữ mắng mỏ cao sủng ồn ào cao sủng không có nhất thương chỉ là tay trái vung ra một đạo cơ khí đem vị này võ tướng chém thành hai nửa Máu bể kim bể điện. người dài. loan Trần tướng quân. Có người thấp dọng thấp thở Có vi ị này trần tướng quân chính là ngũ là khí ề liền nhiều. u nguyên tuyết quá quá quang chiếu cảnh, nhưng trong sùng Thính tuyết đế trước đó vài ngày bệnh nặng, hai ngày này thân thể ngược hơn thân mình mình hắn phản đây chấp cao chết. trước của hai thể thể hồi thôi. mắt rết tốt Bất tự biết, biết bất lại là là vài Vi bị đế đó duệ thư tín cũng bị theo hầu thái giám tiếp nhận tiểu thái bộ đưa tới thính tuyết hoàng đế trên tay càng xem thính tuyết đế càng kinh ngạc càng xem tay của hắn càng run điều kiện này quá h ạ khắc không có khả năng vi duệ muốn xác thực rất nhiều đầu tiên thính tuyết vương triều muốn thừa nhận phương nam n a m châu thuộc về đại cản vương triều tiếp theo còn muốn bồi giao lần này đại quân xuất phát chi tư thứ ba muốn hàng năm muốn tiến cống tuổi ngân bại cống hàng năm thứ bốn trong bảo khố bảo vật muốn để cao s ủ n g chọn lựa thứ năm cần giao ra tất cả thiên ngoại thiên chìa khóa đây cũng là thính tuyết hoàng thất không muốn nhất nhìn thấy bởi vì giao ra thiên ngoại thiên chìa khóa bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh cái này cái kia một đầu đều là công phu sư tử loạn làm sao tình thế còn mạnh hơn người thánh tuyết vương triều quân đánh không lại trinh bắc v â n mà tuyết kinh hồng đánh không lại cao sủng tuyết kinh hồng thậm chí tuyên bố bế quan không ra ngay cả thấy cao sủng một mặt cũng không dám sự t ì n h chính là đơn giản như vậy thính tuyết hoàng thất chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là đánh tiếp cao sủng vẫn nhìn văn võ bá quan cười lạnh nói không tiếp thụ cũng được kế tiếp theo đánh là được kỳ thật vi duệ đã không muốn đánh cao sủng hoàn toàn chính là đang hư t r ư ơ n g t h à n h thế nếu không để các ngươi vị t i a trốn tránh không xuất hiện kinh hồng tướng quân ra cùng cao mộ so tay một chút lại hoặc là vị tướng quân nào có đảm lượng đánh với ta một trận thính tuyết đế không im lặng văn võ bá q u a n cũng không dám ngoi đầu lên dù sao trần tướng quân hai đoạn thi thể còn đặt ở kia bên trong đâu cao sủng không có bỏ qua lời nói căn bản cũng không có người dám đi động trần tướng quân thi thể nước yếu vô ngoại giao tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong những lời này là vĩnh hằng chân lý trinh bắc quân hao phí to lớn đại giới mới cầm xuống phương nam nam châu lúc này cao sủng còn không cường thế còn không bá đạo vậy liền rất xin lỗi trinh bắc quân bên trong những cái kia ném đầu lâu v ậ nhiệt huyết t u n sĩ thính tuyết đế nháy mắt giả mua mấy điểm thở dài chúng ta cần thương lượng một chút cao sùng ngữ khí lạnh lùng nói một k h ắ p đồng hồ thính tuyết vương t r i ề u lựa chọn tiếp nhận nhưng không có hoàn toàn tiếp nhận mà là phái gia văn thần cùng cao sùng tiến hành đàm phán cao sùng làm sứ giả hiện lộ rõ ràng đại quốc chi khí lượng cùng thính tuyết phương tiến hành một phen thân thiết hữu hảo trò chuyện đối với một chút quan tâm để song phương xâm nhập trao đổi ý kiến tăng tiến vào song phương hiểu rõ mặc dù cao sùng không quá hội đàm nhưng làm sao hắn sẽ đánh đạo lý là lý vật lý cũng là lý đạo lý không thông, có thể vật lý t i n h p h ụ mà lại cao sùng cũng không có đánh người không đánh mặt kiên kỵ có không ít đàm phán tính tuyết quan viên mặt mũi bầm rập quan phục đều bị rút nát hiểu tóc càng là loạn không được trách thì trách bọn hắn quá biết nói chuyện mà cao sủng n h a o n h a o bất quá cao sủng trường thương quất vào một tên thính tuyết quan văn trên thân phân rõ phải trái ta để ngươi phân rõ phải trái các ngươi không có tư cách cùng đại càn nói các ngươi đứng tại cùng cùng thực lực địa vị cùng đại càn đàm phán thời đại biến hiện tại đại càn mới là mạnh hơn một phương từ khi cao sủng quẳng xuống câu nói này về sau đàm phán trở nên vô song thuận lợi trải qua có kẻ mặc ả thính tuyết vương triều thừa nhận p ư ơ n g nam nam châu thuộc về đại cả bồi thường trinh bắc quân lần này xuất phát chi tư trong bảo khố bảo vật vị ý cao sùng chọn lựa hai mươi kiện cầm trong tay hai đem thiên ngoại thiên chìa khóa đều lên dao nhưng vi duệ yêu cầu t u ấ n ngân vải cống hàng năm giảm tám mươi bởi vì thính tuyết vương triều thu thuế vốn là càng nhiều là dựa vào phương nam nam châu bây giờ phương nam nam châu mất hết còn muốn bọn hắn thanh toán cao t u ấ n ngân đúng là góp không ra đương nhiên chính yếu nhất chính là cao sùng cảm thấy thính tuyết vương triều quốc phúc đem dừng ở sân năm nếu như thế còn quản cái gì tuần ngân vải cống hàng năm đâu muốn những vật này bất quá là vì an lòng của bọn hắn thôi Mà đến tận h â y thiên dung cựu châu h hủy diệt mà lúc này vũ văn thành g Nam còn lại a i chính â một mặt mậm ức chương có ba trăm tám mươi bốn ạ i m quan h ư ơ n g triều lãnh nguyện vũ văn thành đô chương ba trăm tám mươi bốn kim quan vương triều lãnh nguyện vũ văn thành đô chương ba trăm tám mươi bốn kim quan vương triều lãnh nguyện vũ văn thành đô nam b ự c kim quan vương triều một chỗ bị trận pháp vây quanh vô danh sân gốc lúc này vũ văn thành đô chỉ có một cái ý nghĩ hỏng ta thành ma giáo giáo chủ rồi sự tình muốn t ừ vài ngày trước nói lên vì thiên ngoại thiên chìa khóa mà rời đi đại cản một mực tại các nơi du đãng vũ văn thành đô đi tới kim quan g vương triều vũ văn thành đô cũng không phải là hướng về phía kim quan g hoàng thất trong tay khả năng tồn tại thiên ngoại thiên chìa khóa đến các đại vương triều một mực liền không tại mục tiêu của hắn bên trong hắn biết tùy tiện đi các đại vương triều ăn c ư p trắng trận thiên ngoại thiên chìa khóa tất nhiên sẽ thu nhận c h ú n ộ trộm cũng là không được kia chìa khóa cứ như vậy lớn xuống hồ bình thường không có bất kỳ cái gì linh lực ba đ ộ n hắn cũng không biết người khác đem nó cất giữ trong cái kia bên trong đương nhiên cũng không biết từ đầu tìm lên càng quan trọng chính là còn có thể cho lý thừa trạch cùng đại c à n đưa tới phiền t o á i không cần thiết cho nên mục tiêu của hắn khóa chặt ma đạo tông môn vũ văn thành đô tại yên vũ lâu k i a bên trong mua được đại khái tin tức tìm được mấy cái ma tông đem nó nhổ tận gốc nhưng rất đáng tiếc mấy cái này ma tông ngay cả một cái chìa khóa đều không có ngay cả một cái chìa khóa cũng không chịu cho hắn vũ văn thành đô cứ như vậy một đường ngữ ắ p đi tới kim quang vương triệu tạm thời đ ặ chân có một nữ tử tìm tới vũ văn thành đô nàng này tên là lãnh liên khanh lệnh cái họ này tại kim quan g vương triều là cái kiếm kỵ nếu như là kim quan g vương triều cương bực nội tử dần cho dù nguyên bản họ lãnh đều phải ép buộc sửa họ nếu là không thay đổi kia kim quan g vương triều quân đội gót sắt liền muốn đạp tiến vào nhà ngươi đưa ngươi một đau mất mạng bởi vì cái này lãnh thị là bị kim quan g vương triều lật đổ lãnh nguyện vương triều lãnh thị lãnh thị chính là nhổ có không trừ gốc ví dụ mặc dù lãnh thị vương triều đã hủy diệt dòng dã hai mươi năm y y ải nguyên không ít người tại kim quan vương triều cảnh nội đánh lấy muốn trọng trình cũ sơn hà chỉ lên trời khuyết cờ hiệu. nguyên nhân tự nhiên là có bởi vì lãnh thị phải dân tâm mà kim quan g bên trong hoàng thất chính mình cũng nội chiến không ngừng thậm chí náo qua quân đội muốn đổ thành sự tỉnh cũng chính là bị vương tố tố tại cửa hải lấy một địch hai ngày người lui đ ị c h sự kiệt kia mặc dù kim quan g vương t r i ề u không ra thế nào sẽ trị lý nhưng làm sao người ta có thể đánh mà lãnh thị đã vô nhập đạo cảnh lãnh thị vương t r i ề u bị lật đổ về sau nguyên lãnh nguyệt vương triều hoàng đế lãnh phong không có chết mà là tại vô số trung trí chi sĩ hộ t ô n g dưới rời đi hoàng cung kim quan vương triệu là biết bọn hắn tồn tại nhưng không biết bọn hắn ở đâu bằng k h n g cũng sẽ không ở cương vực bên trong đổ sắt lãnh thị người không ngừng có người dơ lên lãnh thị đại kỳ sau đó lấy lãnh phong cầm đầu lúc ấy hộ tống lãnh phong rời đi mọi người liền bị đánh lên ma giáo nhãn hiệu bọn hắn dựa theo lãnh phong yêu cầu đi tới một chỗ sơn cốc bí ẩn cũng ở đây bày ra ẩn nấp tung tích trật pháp lãnh phong ý đồ tại cái này bên trong đột phá tới nhập đạo cảnh hai mươi năm qua trừ một số người phụ trách đ ẩm thực sinh hoạt thường ngày càng nhiều người đều là dốc lòng tu luyện lãnh thị trước khi rời đi đem trong bảo khố bảo vật cùng tài vật đều mang đi sinh hoạt cũng không thành vấn đề chẳng biết tại sao chỗ này sơn cốc thiên địa linh khí tựa hồ viễn siêu kim quang cương vực bên trong địa phương h á c lúc trước bảo hộ lãnh phong người ở đây bế quan cổ tu lại có sáu vị đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng chỉ có một người tại bế tử quan một mực không ra đó chính là lãnh phong lãnh liên khanh chính là lãnh phong nữ nhi cái này sáu vị hộ pháp đều đã từng nhận qua lãnh phong ân huệ xem nó là ân nhân làm lãnh phong thạc quả cận tồn huyết mạch nàng bị y nguyên đủng lập lãnh phong những người này tôn xưng là thiếu chủ lãnh phong đều bế quan hai mươi năm không rõ sống chết thời gian như thời gian qua nhanh lúc ấy sáu tuổi lãnh liên khanh đều đã hai mươi sáu tuổi sáu vị hộ pháp có tóc trắng xóa có cũng đã là năm mươi sáu mươi tuổi bộ dáng tại lãnh liên khanh yêu cầu dưới sáu tên t i ê n nhân hợp nhất cảnh mười hai vị ngũ khí triều nguyên cảnh hợp lực muốn mở ra lãnh phong bế quan phúc điện nhưng bọn hắn thất bại lãnh phong đi vào trước đó từng nói tòa sơn cốc này hẳn là thượng cổ tông môn di trị hắn đi vào bế tử quan cái này phúc điện một khi mở ra lại quan bế về sau không phải vấn đạo tam cảnh trở lên võ giả không thể mở hoặc là bế tử quan võ giả từ bên trong mở ra hoặc là một vị khác nhập đạo cảnh võ giả từ bên ngoài mở ra nhưng t i ê n nhân hợp nhất cảnh muốn đột phá đến nhập đạo cảnh cũng không phải đơn giản như vậy cứ việc cái này sáu vị thiên nhân hợp nhất cảnh hộ pháp lại thế nào cố gắng ý nguyên chưa từng nhập đạo nội bộ cơ hội cũng không lớn đều hai mươi năm lãnh phong muốn đột phá sớm đột phá nhưng không chân chính nhìn một chút lãnh liên khanh cùng sáu vị hộ pháp cũng không chết tâm thương lượng phía dưới cũng chỉ có thể tìm kiếm biện pháp thứ hai tìm ngoại viện sáu vị hộ pháp chia ba đường ý đồ tìm kiếm đáng giá tín nhiệm nhập đạo cảnh có lẽ đây chính là duyên điểm đi theo hai vị hộ pháp cùng nhau đi ra ngoài tìm tìm ngoại viện lãnh liên khanh cứ như vậy vừa bận gặp cưới tái long ngũ ban câu từ trên trời giáng xuống rơi vào ngoài thành vũ văn thành đô bây giờ vũ văn thành đô cũng là phong v â n bảng nổi danh bởi vì hắn đi ngang qua một chút nổi danh đại phái cũng sẽ t i ệ n đường khiêu chiến một phen liên tiếp chiến thắng m ấ y v ị uy tín lâu năm nhập đạo cảnh vũ văn thành đô hiện danh liệt phong v â n bảng thứ bốn mươi lăm bị viễn siêu thường nhân thân cao eo toàn cục cây khuôn mặt như chừng mắt thiên thần không giận tự uy vượt qua ba mét như phượng hoàng dương cánh phượng xí lưu kim thang kim giáp áo bào đỏ cưới một thất thần t u ấ n t u ấ n mã đủ loại đặc điểm đều chỉ hướng một người đại c à n tiêu vệ đại tướng quân vũ văn thành đô ngay tại trông thấy vũ văn thành đô một khắc này lãnh liên khanh đã cảm thấy người k i ê tên là vũ văn thành đô. hai vị hộ pháp cũng không ủng hộ ý nghĩ của nàng bởi vì vũ văn thành đô là đại cản vương triều người đồng thời có tiêu diệt ma tông chiến tích bọn hắn cảm thấy vũ văn thành đô rất có thể một lời không hợp liền đem bọn hắn xem như ma giáo cho hủy diệt nhưng cuối cùng vẫn là lãnh liên khanh thuyết phục bọn hắn nàng tráng lấy dũng khí tìm tới vũ văn thành đô đồng thời chi tiết bàn giao thân phận của mình nói thật bởi vì nàng rất rõ ràng cùng vũ văn thành đô tính toán mưu trí khôn n g oan rất có thể đem sự tình làm ư lãnh liên khanh túi đầu bộ dạng p h ụ tùng chậm rãi nói chỉ cần nguyện ý đáp ứng cho dù là ta vũ văn thành đô đưa tay đánh gáy nàng hỏi các ngươi có hay không thiên ngoại thiên chìa khóa lãnh liên khanh sửng sốt một chút trên giới quan sát một chút mình nàng gái này mỹ mạo như thế không đáng tiền sao nhưng nàng cũng chỉ là sửng sốt một chút rất nhanh lên một chút đầu có nhưng là tại phụ thân ta tay bên trong dẫn đường nhập đạo cảnh vũ trọng thiên vũ văn thành đô không đang sợ trốn ở chỗ tối kéo dài hơi tàn vòng quốc gì dân thôi cứ như vậy vũ văn thành đô đi theo lãnh liên khanh trở lại bọn hắn ẩn núp lấy sơ gốc vũ văn thành đô lại chờ đợi mấy ngày đợi còn lại bốn vị hộ pháp trở về gặp chứng tại lãnh liên khanh cùng sáu vị hộ pháp mười hai vị chấp sự chứng kiến lên dưới chỉ thấy vũ văn thành đô cất cao giọng nói chín ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn một tia t ử sắc hồ quang điện từ vũ văn thành đô trên thân hiện lên ngay sau đó quanh người hắn đ i ê n cùng nhảy nhót lấy t ử sắc hồ quang điện hắn lúc này coi là thật như trừng mắt lôi thần vũ văn thành đô q u ả hưng ơ bồ đại thủ đặt tại có khắp bàn lòng cùng cửa h à n g kín kẽ phong trên đá sáu tên tiên nhân hợp nhất cảnh mười hai vị ngũ khí chiều nguyên cảnh liên thủ cũng vô pháp dung chuyển mảy may phong thạch động c h ư ba trăm tám mươi lăm sơ đậu phúc địa chương ba trăm tám mươi lăm sơn động phúc địa kim quan g đông triều vô danh sơn cốc tại sơn động bị mở ra về sau lãnh liên khanh ngay lập tức và bảo sáu tên hộ pháp nhìn thoáng qua vũ văn thành đô cũng cắn răng đi vào theo việc đã đến nước này bọn hắn chỉ có thể làm hết mình n g thiên mệnh cái này phúc địa cùng loại thạch lũ động nội bộ rất là rộng lớn cho dù là cao tới hai mét khối vũ văn thành đô cũng khỏi phải xoay người nội bộ rộng lớn không gian bên trong có to lớn thạch lũ trụ rủ xuống đấy cũng có cột đá mang đá đứng xứng trong đó đạt tiến vào cái này phúc địa ngay lập tức vũ văn thành đô liền phát rất được cái này phúc địa tựa hồ có hội tụ thiên địa linh khí chật pháp vũ văn thành đô đi tại cuối cùng một bên đánh giá b ố i phía một bên âm thầm suy tư chỗ này sơn cốc tràn đầy thiên địa linh khí có lẽ là bởi vì cái này phúc địa trận pháp hội tụ ngược lại là có thể tìm kiếm nơi đây trận pháp ra sao chỗ bố trí rời động miệng ước chừng chừng năm mươi m trên vách đá có còn x u ấ t lại bích họa đại khái cùng lánh phong nói đến không sai bị lắm họa là cái thượng cổ tông môn ở đây sinh hoạt tu luyện tình hình rất nhanh vũ văn thành đô liền nghe tới tiếng khóc cùng tiếng khóc lóc theo hang động kế tiếp theo trước tiến và ước chừng một trăm m có một hòn đá nhỏ ra đường dành cho người đi bộ thuận dai mà xuống trước mắt rộng mở trong sáng hiện ra tại vũ văn thành đô trước mắt là rộng lớn sân động h u ệ t động này rất rộng rãi có thể chứa được gần ngàn người ở nơi này nơi đây hồi âm hiệu quả cực d a i m ấ y v ị hộ pháp chấp sự tiếng khóc cùng nữ t ử tiếng khóc tiếng khóc lóc đan vào một chỗ không hiểu có một loại hòa âm cảm giác chỉ là là nhạc b u ồ n l á n h phong đã chết biến thành tọa hóa xương khô vũ văn thành đô cầm trong tay phượng xí lưu kim thang nhìn thoáng qua bị người bị người bao bọc vây quanh l á n h phong thi cốt chắc hẳn đã chết có một đoạn thời gian vũ văn thành đốt nhưng thật ra vô cùng bội phục lãnh phong tại s a o khi hắn chết hai mươi năm y liền nguyên có người vì đó thủ n ư ỡ n g vì hắn rơi lệ sáu vị hộ pháp quỷ gối lãnh phong trước người âm thầm rơi lệ lãnh liên khanh thấp giọng khóc sửa sùi kỳ thật nàng sớm đã tiếp nhận sự thật này tần hộ pháp nói qua ngay lúc đó lãnh phong bản thân bị trọng thường chỉ có thể ý đồ cưỡng ép đột phá không thành công liền thành nhân đáp án rất rõ ràng hắn thất bại thiếu chủ tần hộ pháp từ lãnh phong dưới thân phát hiện hai lá di thư một phong là cho nữ nhi một phong là cho mấy vị hộ pháp lãnh liên khanh lau một chút nước mắt mở ra di thư con ta yêu khanh nếu như ngươi có thể đột phá nhập đạo cảnh đi tới cái này bên trong ta có lẽ đã qua đời thật lâu dù sao ta bế quan thời điểm ngươi chỉ có sáu tuổi cho dù ngươi là n g ú t trời kỳ tài mở ra cái cửa này thời điểm chắc hẳn cũng sẽ không so ta hiện tại trẻ tuổi bao nhiêu không thể tại ngươi lớn lên thời gian làm bạn tại bên cạnh ngươi cha rất xin lỗi còn để ngươi từ nhỏ liền gánh vác lấy áp lực lớn lao đời này ta nhất có lỗi với ngươi mẫu thân tại vong quốc thời điểm ta không thể bảo vệ nàng trơ mắt nhìn bị giết chết cũng làm cho ngươi từ nhỏ không có mẫu thân đời này ta không có quá nhiều tiếc mối tiếc mối duy nhất là không thể nhìn thấy ngươi trưởng thành tìm được lương duyên nhìn gương triển mi d ụ c nữ sinh không cần báo t h ủ cha chỉ cầu ngươi tìm được trong lòng c h i đạo kiên định đi xuống là đủ con ta yêu khanh chớ trách cha lãnh phong tuyệt bút lãnh phong bế quan thời điểm là bốn mươi b ố tuổi đã thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành đã từng leo lên tiềm long bảng có thể nói là xa gần nghe tiếng thiên tài hắn là vì điểm hộ những người khác đào tẩu đem hết toàn lực cùng kìm quang hoàng thất nhập đạo cảnh một trận chiến mới bản thân bị trọng thương mà lại lãnh phong cũng làm được toàn đại lễ, ngay cả bái ba lần. lúc này ánh mắt của nàng tràn đầy kiên nghị sau tối lúc mắt của ta trận trận mà nhìn xem mâu thân cứ như vậy chết ở trước mặt ta thu này gọi ta làm sao có thể không báo mấy vị hộ pháp cũng dưng dưng xem hết di thư trong thư đều là c ả m tạng bởi vì lanh phong tin tưởng bọn họ sẽ chiếu cố tốt nữ nhi của hắn trong thư còn có một lời nếu là người ở bên ngoài dưới t r ợ giúp mở ra cái này phúc địa mà hắn còn không có xuất thủ liền đáng giá phó thác không muốn ý đồ tới đối kháng nhưng tôn hắn làm chủ cũng có thể tự động rời đi bởi vì lanh phong cái này một đạo di ngôn đem lanh phong thi cốt c ấ t kỹ cùng lanh liên khanh sau khi thương nghị lanh liên khanh cùng sáu vị hộ pháp ngồi làm xuống quyết định vũ văn thành đô đột nhiên liền trở thành ma giáo giáo chủ sáu vị hộ pháp mười hai bị chấp sự quỳ một chân trên đất suy nghĩ một phen về sau vũ văn thành đô quyết định đáp ứng đây là một nhóm trung trí chi sĩ vẫn có thể đánh trung trí chi sĩ cho dù là một cái vương t r i ề u muốn góp sáu tên tiên nhân hợp nhất cảnh mười hai tên n g ụ khí triều nguyên cảnh cũng không dễ dàng càng đừng đề cập bọn hắn phía dưới còn có không ít nhân mã kiến quốc có chút khó khăn nhưng đầy đủ khai tông lập phái vũ văn thành đô trước ra hiệu bọn hắn đứng lên hiện tại báo thù là không thể nào nhưng ta có thể đáp ứng các người thù này cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ giúp các người báo ta có thể vì các ngươi tìm tới nghỉ lại chỗ không cần mai danh nhận tích không cần trốn ở người này khói thưa tất h sân gốc bọn họ cũng đều biết vũ văn thành đô nói là cái k i a bên trong hắn là đại cản vương triều người dĩ nhiên chính là đại cản lãnh liên khanh cùng sáu vị hộ pháp đáp ứng xuống lãnh liên khanh thiên phú quả thật không tệ hai mươi sáu tuổi nàng đã là tam hòa tụ đỉnh cảnh đại thành mà sáu vị hộ pháp bốn nam hai nữ tần khiếu long tần khiếu hổ ôn hành ngọc liêu sách nguyên quan sơn nguyệt l ê n h khanh an tần khiếu long mạnh nhất thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phòng qua tuổi tám mươi đã từng cấm quân thống lĩnh tần khiếu hổ muốn so hắn minh trưởng trẻ tuổi cái mười tuổi tần khiếu hổ lãnh khanh an là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành mà còn lại đều chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành cựu lãnh khanh an thiên phú là tốt nhất bốn mươi lăm tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành nhưng cùng nàng đường huynh l á n h phong so sánh bất quá nàng những năm này bế quan k h ổ tu ngoại giới cũng không biết có nàng nhân vật như vậy quan sơn nguyệt là lãnh liên khanh biểu cô q u a n g i a cũng chết tại kim quan g hoàng thất trong tay mà lãnh khanh an là lãnh liên khanh đường cô đương nhiên sáu vị hộ pháp đem lãnh liên khanh nuôi dưỡng thành người kỳ thật đều cùng lãnh liên khanh trưởng đối không có gì khác biệt làm điều kiện lãnh liên khanh cầm trong tay có hai đem thiên ngoại thiên chìa khóa giao cho vũ văn thành đô thấy l a n h liên khanh cũng không che giấu vũ văn thành đô c ư ờ i nói kỳ thật ta đã sớm đoán được cái này chìa khóa tại trên tay ngươi l a n h liên khanh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ thật có lỗi bất đắc dĩ ra hạ sách này không sao vũ văn thành đô hướng phía tần khiếu long sáu người chậm rãi nói ta còn muốn kế tiếp theo bên ngoài tìm kiếm thiên ngoại thiên chìa khóa ta viết một lá thư các ngươi xuôi nam tự đi dương trạch là đủ tần khiếu long trần trở đến nhưng chúng ta đoàn người này ta trước hộ tống các ngươi rời đi kim quan cảnh nội định bảo đảm các ngươi không ngại như thế nào có ta cái này hai cái con dấu nhập đại cảng nội tự có người hộ tống Trạch. Thị có các người người đến Dương hộ vũ ư ơ n văn thành đô, đô, đô, đô, đô t i mở ra cái sơn động này đối bọn hắn mà nói cũng đã là một loại ân huệ ân nhân phân phó sao dám không tử vũ văn thành đô phân phó nói tứ tan không tìm kiếm một chút bên trong hang núi này có hay không đặc thù chi vật như là chợ bàn trợ nhãn trợ văn vâng sáu vị hộ pháp mười hai tên chấp sự tứ tán ra tìm kiếm lãnh liên khanh đứng tại vũ văn thành đô bên người không có hành động bất quá vũ văn thành đô để nàng lưu lại ta có một lời chuyện quan trọng trước báo cho ngươi lãnh liên khanh khẽ cười nói ta đại khái đoán được tướng quân muốn nói gì vũ văn thành đô đến chút hứng thú ồ không ngại nói một chút lãnh liên khanh trầm ngâm trong chốc lát chậm g ã i nói tướng quân đại khái sẽ nói ta có thể cam đoan các ngươi bình ổn sinh hoạt có thể vì các ngươi báo thù nhưng phục quốc là tuyệt đối không có khả năng yêu khanh đoán được đúng hay không đúng lãnh liên khanh tất cả đều làm đúng bất quá cái này cũng không khó đoán đại c à n không ngừng địa khai cương t h ấ t thổ đồng thời bách chiến bách chiến hiện nay đã có người đem đại c à n cùng ngay cả mây nguyệt đồi liên hệ với nhau tỉnh sưng nam vực ba đại siêu cấp vương triều vũ văn thành đô vớt cảm nói không sai kim quang vương triều sớm tối có một ngày cũng sẽ tại đại càng trì hạ lãnh liên khanh cười lắc đầu tướng quân có một chút đoán sai ta liền không có nghĩ tới phú quốc hộ pháp cùng các chấp sự tụ tại cái này bên trong làm u ấ n vị phụ thân báo thù t h i vậy ta có thể bảo chứng các ngươi tại dương trạch sống rất tốt ta có năng lực như thế đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi không trái với đại càn luật nếu các ngươi tìm không được chỗ ở nhưng ở tạm ta phủ tốc v ương trong nhà trừ gia đình cùng thị nữ liền không a i gia đình cùng thị nữ tại đại càn vẫn là tồn tại nhưng là một cái nghề nghiệp cần ký kết lao động khế ước không ban thân cái này lao động khế ước cần dựa theo đại càn luật bên trong lao động bộ điểm bổ sung văn bản rõ ràng khế ước chế định nhiều nhất chỉ có thể làm chút phạm vi nhỏ sửa chữa đại càn không có chế độ nô lệ nhưng nguyên bản bắt chu đồng bằng vẫn phải có hiện nay đã bị lý thừa trạch hủy bỏ lãnh liên khanh tươi đẹp cười một tiếng t i ế u ỵ hiệp như hoa tiểu nữ tử kia trước hết đa tạ vũ văn tướng quân lãnh liên khanh nụ cười này có thể nói là cả sảnh đường sinh t ố n đáng tiếc vũ văn thành đô là cái không hiểu phong tình nam nhân chỉ là quay đầu nhìn về phía tại cẩn thận tìm kiếm t ầ n khiếu long bọn hắn lãnh liên khanh khó thở nghiến chặt hàm răng lãnh liên khanh lần này cùng hai vị hộ pháp cùng nhau ra ngoài tìm kiếm nhập đạo cảnh trên đường đi không biết có bao nhiêu nam tử trẻ tuổi bắt chuyện đến vũ văn thành đô cái này bên trong nhưng lại không nhìn nhiều nàng một chút cái này kích thích nàng thắng mạnh lớn có một nữ tử đột nhiên hoảng sợ nói t nhưng ta cũng không biết có tính không nàng là tần thiếu long tôn nữ tên là tần hi vi năm nay chỉ có mười bốn tuổi là cái lớn r ộ n g mị nỉ ẩn bội nay sơn động cứ như vậy lớn hồi âm còn rất tốt lại thêm tần hi vi lớn r ộ n g để thanh âm của nàng một mực quanh quẩn trong sơn động tăng thêm vũ văn thành đô cùng lánh liên thành mọi người nhao n h a u đi tới bên cạnh nàng tần hi vi nhảy cấm địa chỉ vào một vũng nước s u ố i hạ các ngươi nhìn kia dưới nước ta vừa rồi thử vớt một chút đáng tiếc quá sâu không vớt được tần hi vi còn lột lên tay á o dọn nước đến tuổi trọ của nàng chỗ ống tay á o của nàng cũng có chút địa phương ấm đây là thạch nhũ dọn nước dưới một ông thanh suối dưới nước nàng chỉ vào địa phương có một khối móng tay lớn nhỏ thanh đồng mảnh vỡ vũ văn thành đô vươn tay đem cái này một ông thanh suối cùng cái này mai mảnh vỡ đều đồng loạt t h u ố tới đem cái này mai thanh đồng mảnh vỡ bóp tại lòng bàn tay vũ văn thành đô liền biết tần hy vi tìm đúng bởi vì thiên địa linh khí tại hắn lòng bàn tay điên cồn u hội tụ lãnh liên khanh nghi ngờ nói này là vật gì vũ văn thành đô lắc đầu ta cũng không biết nhưng nơi lây linh khí tràn đầy bởi vì này mảnh vỡ đem thanh đồng mảnh vỡ tạm thời thu lại về sau vũ văn thành đô nhìn về phía một thân váy vàng tần hy khẽ hỏi làm tốt lắm nhưng có cái gì lớn tần hi vi chỉ vào phượng xí lưu kim thang nhảy câm nói ta muốn như thế một cây bình khí tần hi vi phụ thân tần quyết t h ấ p giọng trách mắng vi vi tần quyết cùng thê tử của hắn cũng là mười hai tên chấp sự một trong vũ văn thành đô giơ tay lên ngăn lại tần quyết không sao hắn lại nhìn về phía tần hi khách hỏi ngươi vì sao muốn như thế một cây bình khí tần hi vi mặc dù không có vũ khí ý đ g h ĩ a nguyên b ả y cái cầm trường thương tư thế ta muốn học vương nữ hiệp cùng đan đại ca hành hiệp trưởng nghĩa ngay sau đó hành hiệp trưởng nghĩa tiến vang một mực quanh quần trong sân động lãnh liên khanh thấp giọng giải thích nói vi vi rất ít đi ra sơ g ố c không thế nào gặp qua bên ngoài đều là ta cho nàng kể chuyện xưa nàng thích nghe nhất vương nữ hiệp cùng đan đại ca cố sự vũ văn thành đô trên giới quan sát một chút tần hi vi n g ư ờ i cái này thân cao làm không được ta giải như vậy binh khí tần hi vi không thấp t r ừ một thước sáu mươi lăm nhưng phượng xí lưu kim thang khoảng t r ư ờ n g ba m é t ba vừa vận hai cái tần hi vi tần hi vi cũng không sợ hãi vũ văn thành đô phản bác ta sẽ cao lên mạ người năm nay mấy tuổi vừa mới mười bốn tuổi vũ văn thành đô cười nói muốn hay không khi ta đệ tử tần h i vi nháy c h ư ớ c nàng mắt to a thế nhưng là không muốn n g u y ệ n ý n g u y ệ n ý n g u y ệ n ý nàng b ị điện một chút liền quỷ trên mặt đất dự định trùng điện đập cái đầu đồ nhi tần h i Vi bại kiến phượng sĩ lưu kim thang kịp thời rối ra vẫn như cũ ngăn cản không được nàng keng tần h i vi chán cùng phượng sĩ lưu kim thang đến cái tiếp xúc thân mật t h a nhớ một m mực quanh quần trong sân đậu tần h i vi xoa đầu của mình nghi ngờ nói sư phụ đây là vì sao nàng ngược lại là rất nhanh đ ổ i miệng vũ văn thành đô bất đắc gì nói nay đến dưới tất cả đều là đã vụn ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi ra ngoài lại bái tân mỹ ni h ẩn mội k ị m phản ứng nha nha vũ văn thành đô thu đồ kỳ thật cũng là một kiện đại sự chí ít tần k i ế u long tần khuyết cùng thê tử của hắn nhạc tuyết là rất xem trọng thậm chí so hai vị người trong cuộc còn coi trọng bây giờ vũ văn thành đô đứng hàng phong vân bảng thứ bốn mươi lăm vị m ẫ u chốt là hắn rất trẻ trung chính là trung châu bốn vực cũng là nổi tiếng một hào nhân vật mặt khác hắn còn có hai cái thân phận đại càn thị vương nam nha cấm quân tiêu quả vệ thống lĩnh đương kim đại càn bệ hạ bảo tiêu tiên đoàn một trong mà bây giờ đại càn vương triều có thể nói là phong quang vô hạn nói quốc lực phát triển không ngừng tiệc cũng là đối đại cản vũ đục gọi là kéo lên đất bằng lên cao lẩu tại mọi người chứng kiến d ư ớ i tần hy vi quỷ gối vũ văn thành đô trước mặt rất là thành thật địa gõ ba cái khấu đầu lại tiến vào dâng lên một ly trà vũ văn thành đô nhấp một miếng trà về sau liền dùng cương khí nhẹ nhàng đưa nàng nâng lên cười nói vi sư trên thân tạm thời không mang v ậ t gì tốt ta khắc sách một phòng giám sát quân khí người sẽ dựa theo yêu cầu của ta vì ngươi chế tạo một cây tiện tay bình khí sang năm tháng hai trước vi sư sẽ trở lại đại cản trước lúc này ngươi đánh trước chịu thể phách v i sư lại cùng ngươi làm ước định đợi ngươi từ luyện khí cảnh đột phá đến ngoại c ư ờ n g cảnh thời điểm v i sư tặng ngươi một cây thất chuyển trở lên t h ầ n binh tạ ơn sứ phụ chương ba trăm tám mươi bảy gió mạnh hổ khiếu giáp tâm ma chương ba trăm tám mươi bảy gió mạnh hổ khiếu giáp tâm ma không thể không nói lãnh liên khanh bọn hắn trốn ở sơn cốc là có nguyên nhân vài ngày trước bọn hắn ra ngoài tìm kiếm nhập đạo cảnh bại lộ hành tung bởi vì có người nhận ra quan sơn nguyện cùng lãnh khanh an q u á i liền q u á i tại các nàng bởi vì sớm t a n hoa tụ đ ỉ n cảnh khuôn mặt cùng hai mươi năm trước kỳ thật không có gì thay đổi mà lãnh liên khanh lại cùng nàng mẫu thân rất giống tại hộ tống vũ văn thành đô hộ tống lánh liên khanh cùng đệ tử tần hi vi còn có những người khác rời đi kim quan g vương triều cương n ự c thời điểm vũ văn thành đô cũng chưa từng xuất hiện mà là âm thầm theo dõi dù sao vũ văn thành đô cùng bọn hắn đi cùng một chỗ ngược lại càng thêm đáng chú ý lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi nhưng đến cuối cùng hay là xảy ra ngoài ý muốn từ kim quan g vương triều hai đại nhập đạo cảnh một trong triệu vương kim chủ bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh xuất lĩnh lấy hai mươi phẩy không không không tinh kỵ trần binh bình nguyên bên ngoài ngăn lại sắp rời đi kim quan cảnh nội một và người kim quan biên cảnh bình nguyên tần k i ế u long vẻ mặt nghiêm túc tần k i ế u hổ quan s ơ n n g u y ệ t lãnh khanh an cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị trên mặt của bọn hắn đều là phẫn hận chi sắc có thể nói lãnh phong chính là chết tại kim trù trên tay đại chiến hết sức căng thẳng cô cô lãnh liên khanh bắt lấy phụ thân lãnh khanh an ống tay áo không có việc gì lãnh khanh an vô vô mu bàn tay của nàng an ủi nhìn xem n ă n ở xuôi nam đường xá đen nghịt hai mươi phẩy không không không tính kỵ để không ít người nuốt một cái khẩn trương nước bọn bọn hắn một chuyến này hơn mười người vì không để đem lòng sinh nghi chỉ có thể ngụy trang thành xuôi nam thương đội trong sơn góp vốn có hơn một trăm người hai mươi năm trước có người còn tuổi nhỏ có thì căn bản không có xuất sinh những người này ở đây mấy tam hoa tụ đỉnh c á n h xuất lĩnh d ư ớ i đi đầu xuôi nam bọn hắn là đi đầu xuôi nam cũng không có tao ngộ ngăn cản đã ở hôm qua rời đi kim quang vương triều biến cảnh chỉ cần bọn hắn cái này hơn mười người lại xuôi nam liền an toàn t r ầ m thấp thanh âm khàn khàn từ chắp tay ngự không mà đi kim chủ trong miệng chuyển ra lanh phong ở đâu kim chủ người còn dám xuất hiện lãnh khanh an rút ra trường kiếm mũi kiếm trực chỉ ngự không mà đứng kim chủ kim chủ trung niên nam nhân bộ dáng tướng mạo trung nhân chi tư còn mặc một bộ như mánh hổ gào thép kim sắc giáp nhẹ lãnh khanh ăn mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói gió mạnh hổ khiếu giáp trải qua đường cô lãnh khanh ăn cái này một nhắc nhở lãnh liên khanh cũng nhớ tới đến tại nàng còn thừa không nhiều ký ức bên trong nàng đã từng nhìn qua phụ thân lãnh phong mặc bộ áo giáp này dáng vẻ gió mạnh hổ khiếu giáp là lãnh n g u y ệ t vương triều trí bảo một trong chính là luyện k h í đại sư chế tạo tám chuyển áo giáp gió mạnh hổ khiếu giáp không chỉ có phí tổn bất p h ả m lực phòng ngự thượng giai còn có thể đi theo người m ặ t thân hình mà biến hóa cho nên chiến giáp trước sau từng theo hầu mấy đời lãnh thị tộc nhân nó đời chức chủ nhân là lãnh phong hiện nay thì là rơi xuống kim trù trên thân kim chủ nết miệng cười cười ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường thì tính sao chiến giáp này bây giờ thuộc về ta cùng lúc đó kim chủ khí cơ toàn lực bộc phát nhập đạo cảnh tứ trọng thiên lãnh khanh an con ngươi bỗng nhiên co giù lại ngắn ngủi hai mươi năm kim chủ liền từ nhập đạo cảnh nhất trọng thiên bước vào tứ trọng thiên kim chủ ánh mắt bên trong hiện lên một tia phẫn hận hắn hai con mắt híp lại trầm g i ọ nói hai mươi năm qua ta mỗi ngày khổ tu khổ học không ngừng lúc trước người thắng đúng là kim chủ nhưng là lãnh phong lấy thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành tu vì để hắn trọng thương để hắn cảm thấy vô tận q ấ t đục cũng làm cho kim chủ trở thành nhập đạo cảnh trò cười nghe nói không kim quang vương t r i ề u kim chủ nhập đạo cảnh lại cùng thiên nhân hợp nhất cảnh lưỡng bại cầu thương n g u y ê n lai、like、là kim chủ a ta biết cái k i a bị thiên nhân hợp nhất cảnh trọng thương kim chủ nếu như đổi ta đến chắc chắn sẽ không d ạ n g này nhập đạo cảnh xỉ n h ụ mất mặt a bên cạnh hắn luôn luôn sẽ xuất hiện loại thanh âm này kim chủ phát t h i ệ phải trở nên mạnh hơn hắn sẽ không để cho chuyện giống vậy phát sinh lần thứ nhì lần tiếp theo hắn đối mặt lãnh phong muốn lấy nghiền ép tư thái đem hắn xóa bỏ nhưng v ô luận kim chủ như thế nào khổ tu như thế nào tại ngắn ngủi trong vòng hai mươi năm từ nhất trọng thiên bước vào tứ trọng thiên bên cạnh hắn loại thanh em này một mực không có biến mất về sau kim chủ phát g i ấ c được lãnh phong sự tình đã trở thành hắn tâm ma bây giờ đem lãnh phong cái tâm ma này loại trừ cơ hội tự hồ đang ở trước mắt lãnh phong nhất định giấu ở đội xe này bên trong chỉ cần chiến thắng lãnh phong giết lãnh phong hắn liền có thể b à i trừ tâm ma lên như d i ề u gặp gió chín mươi phẩy không không không dặm lãnh phong ở đâu để hắn ra các người dám từ ấ m u nơi hẻo lánh bên trong r a tất nhiên lãnh phong đã bước vào nhập đạo cảnh lần này ta muốn đem lãnh phong dẫm tại dưới chân lãnh liên k a n h biểu lộ không có biến hóa chỉ là trầm giọng nói, rất đáng tiếc, phụ thân ta đã chết rồi. mọi người vốn cho là kim chủ sẽ nổi giận phát cuồng. ra ngoài ý định chính là, kim chủ rất tỉnh táo. hắn chỉ l à như có điều suy nghĩ vớt cảm nói, cũng đúng, ta lúc đầu thế nhưng là toàn lực một t r ư ờ n g hắn làm sao có thể cản. đã chết rồi, vậy liền ở lại đây đi. kim chủ vung tay lên, xe ngựa xe cùng ngầm vang nổ t u n g hiện lộ ra lập tức trong xe t ấ t giấu đồ vật. lãnh phong quan t ả i kim chủ thanh â m k h à n k h à n v a n g lên, lãnh phong thi thể, ta muốn, ta muốn bắt hắn đến tiên thi, cuối cùng đem nó nghiền xương thành cho. vừa nghe đến câu nói này, hộ tống lãnh phong thi thể xuôi nam mọi người sắc mặt đều biến người còn có hai mươi năm trước còn sống sót l a o nhân đ ố i nó chửi đ ầ n lên lãnh phong chính là tín ngưỡng của bọn họ tồn tại lãnh phong là một quân chủ có cực kỳ nồng hậu dạy đặc mị lực cá nhân quan s u â n nguyệt lãnh thanh an tần khiếu long thường xuyên cho lãnh liên thanh tần hi vi bọn người giảng lãnh phong cố sự kỳ thật tần hi vi sẽ đối vương tố tố cùng thiện hùng tín cố sự cảm thấy hứng thú muốn hành hiệp trượng nghĩa nhờ bắt nguồn từ đây bây giờ kim chủ thế mà còn muốn vũ nhục lãnh phong thi thể tất cả mọi người ở đây cũng không thể nhẫn không có khả năng tần khiếu l o n g cùng tần khiếu hổ rút ra bội đao tần khiếu l o n g huynh đệ hai người đời này chỉ bội phục hai người tiên đế cùng lãnh phong là tiên đế đem tần khiếu l o n g cứu cũng làm cho hắn có tiền trị liệu đệ đệ của hắn khiếu hổ mai táng đã chết đi phụ mẫu lại là tiên đế để nguyên cấm quân thống lĩnh giáo sư tần khiếu l o n g võ nghệ lãnh nguyện vương triều điện tịch cũng là không chút nào t à n g tư tại nguyên cấm quân thống lĩnh tạ thế về sau lại không chút do dự để bạt nó là cấm quân thống lĩnh mà lãnh phong cũng là t r ọ n dụng đệ đệ của hắn k i ế u hổ càng không sợ công cao cái chủ bởi vì huynh đệ hai người sớm đã lập xuống lời thề đời này cũng làm hai chuyện. một là tiên đế cùng lãnh phong báo thủ hai là bảo hộ đ ồ i dưỡng lanh liên khanh kim chủ hai con mắt hiếp lại ý vị thâm trường nhìn tần k h i ế u long bọn hắn nhìn xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ dở dữ lông mày của hắn quá c h ặ t bởi vì tần k h i ế u long bọn hắn đối mặt đã là nhập đạo cảnh tứ trọng thiên hắn lại không sợ h ã i chút nào kim chủ không khỏi lắc đầu thật sự là kỳ quái các ngươi chẳng lẽ đều không sợ chết sao ta thế nhưng là nhập đạo cảnh tứ trọng thiên tần k h i ế u long trầm giọng nói luôn có một vài thứ lớn hơn sinh tử mà những sự tình này ngươi là sẽ không hiểu kim chủ hai con mắt hiếp lại sắc ý hiển thị rõ nếu như thế vậy các người liền hạ đi vì hắn t r ô n cùng đi nói xong kim chủ hóa trưởng làm lao đối h ư không chém ngang một đạo xích hồng sắc nguyệt nha cương khí c h ạ g xé rách đại điện lôi c u ố n lấy bụi đất cùng đá vụn thế không thể đỡ chương ba trăm tám mươi tám hôm nay dự báo thời tiết chương ba trăm tám mươi tám hôm nay dự báo thời tiết đối mặt nhập đạo cảnh tứ trọng thiên kim chủ tiện tay một k í c h tần khiếu long cùng tần khiếu hổ cùng sáu vị thiên nhân hợp nhất cảnh tần khuyết cùng nhạc tuyết mười hai vị ngũ khí chiều nguyên cảnh mười tám người đồng loạt ra tay mạnh sinh điện ngăn lại một chiêu này nhưng chỉ là kim chủ tiện tay một cách kim chủ con mắt đã trải rộng tơ máu hắn trầm giọng nói vậy các ngươi cũng đừng trách ta b a n g một tiếng trường kiếm kêu khẽ kim chủ tám chuyển thần binh bay quang ra khỏi vỏ trường kiếm kêu khẽ một đạo trói mắt kiếm mang hiện lên một kiếm này nhanh đến mức cực hạn nhanh đến tần khiếu long bọn hắn hoàn toàn phản ứng không kịp frank đ ư ơ n g theo lấy một tiếng đất rung núi chuyển n ư ớ c b a n g một đoá mây hình nấm bỗng nhiên lên k h ô n g sưng m g thử t á n kim chủ lắc đầu thản nhiên nói binh ngoan bất linh liền cái này nam tử trẻ tuổi t h a nhâm từ khói bụi bên trong truyền ra khói bụi chậm rãi tán đi kim chủ hai con mắt hiếp lại nhìn xem n ồ n g vụ có một cao lớn võ tướng sách ngược lấy binh khí d à i cưới ngựa cao to từ khói bùi bên trong đi ra đ ư ơ n g theo lấy một trận chiến mã hy d à i âm thanh người tới khuôn mặt xuất hiện tại kim cháo bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh cùng hai mươi phẩy không không không tinh nhuệ kỵ binh trong mắt dần dần rõ ràng lại xem ra người kim n ó trụ kim giáp áo bảo màu vàng như là kim giáp thiên thần hạ phàm thân cao qua trượng eo toàn cục vây uy phong l ấ m liệt trong tay s á c ngược một cây trượng dài phượng xí lưu kim thang kim sát trinh bảo trong gió bay phất phới tái long ngũ ban câu d ơ lên móng ngựa hí dài một tiếng hiện lộ rõ ràng mình tồn tại cảm thần hy vi hưng ơ phấn địa vây tay n h ả cân nói sư phụ vũ văn thành đô lập tức mạ vàng thang trực chỉ kim chủ cười nói l ồ nhi chớ sợ lại nhìn vi sư như thế nào thu thập hắn kim chủ hai con mắt hiếp lại trầm giọng nói ngươi là người phương nào hắn những năm này một mực tại bế quan tu hành chưa từng chú ý ngoại giới tin tức có kim quang vương triều tướng lĩnh nhận ra vũ văn thành đô phong v â n bản g thứ bốn mươi lăm bị vừa vặn kim chủ ánh mắt bên trong hiện lên tinh quang vũ văn thành đô chỉ là nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên vũ trọng thiên cùng tứ trọng tiên h mặc dù có khoảng cách nhưng không dòng bốn thất trọng tiên h như thế có bay vọt v ề chất mà lại kim chủ trên thân thế nhưng là có tám c h u y ể n gió mạnh hổ khiếu giáp có được siêu cường phòng ngự vũ văn thành đ ô nghiêng đầu giao phó nói đ ộ nhi các ngươi lui ra phía sau chút lui ra phía sau một dằm đi Chật, vũ văn thành đô phượng xí lưu kim thang tiện tay bung lên trên mặt đất thỉnh lĩnh xuất hiện một đạo dài đến mười trượng rộng t r ừ n g một trượng sâu không thấy đáy khe ránh đạo này khe danh bắt ngang tại vũ văn thành đô cùng kim chủ ở giữa sách ngược lấy p ư ợ n g xí lưu kim thang vũ văn thành đô hở hưng nói qua này t u y người kim chủ có chút tức giận ta pi l à qua thì đã có sao kim chủ bước ra một bước cầm trong tay trường kiếm nháy mắt vượt qua đạo này khe ránh h ồn ào thanh âm bình tĩnh tại kim chủ sau lưng văng lên phượng sĩ lưu kim thang trùng điệp đập vào kim chủ phía sau đem nó đánh bay ra ngoài kim chủ thân thể như như đạn pháo bay ra ngoài trên mặt đất l a n l ộ t kim chủ dùng trường kiếm miễn cưỡng cắm trên mặt đất tùy một chân trên đất máu tươi nhịn không được từ trong miệng hắn chạy xuôi mà ra vũ văn thành đô lực lượng to đến c i người kim chủ không có thời gian cảm khái một sợi từ sắc hồ quang điện đột nhiên ở trên người hắn hiện lên chợi trên người h ở trong sấm xét kim chủ thống khổ chú lên cái long m ũ van câu từng bước từng bước hướng phía kim chủ bước gần lôi đình đồng dạng tại vũ văn thành đô trên thân hiện lên một tôn từ từ sắc lôi đình tạo thành chừng mắt thiên thần tại sau lưng vũ văn thành đô không ngừng cất cao sau đó vũ văn thành đô biến mất không thấy gì nữa Chật, một tôn to lớn lôi đình hư ảnh ở giữa không t r ú n g như thiên thần quan sát mọi người ầm ầm trong bầu trời kinh lôi nổ vang kim quan bình nguyên bị n ồ n g hậu dày gặp mây đen bao phủ tia sáng dần dần trở nên l ám dựa theo vũ văn thành đô yêu cầu mang theo tần hy vi bọn người lui ra phía sau một dặm tần khiếu long vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời một cố làm người sợ hãi cảm giác gác bách từ thiên không bên trong tuần r a tần khiếu long d á m c a n đoan tiến vũ lâu đánh giá thấp vũ văn thành đô kim chủ liền xa xa không có loại này cảm giác gác bách lãnh liên khanh cùng lãnh khanh an ngước nhìn thiên cung sợ hãi than nói thật kinh người cảm giác gác bách vũ văn thành đô cái này uy áp hoàn toàn là hướng phía kim chủ cùng kim quang vương triều quân đội đi nhưng các nàng cũng không nhịn được cảm thấy áp lực nặng nề tần k u y ế t cảm khải nói vi vi người bái lão sư tốt về sau phải thật tốt đi theo ngươi lão sư học t cha n g à i cái này nói không phải nói nhảm mà nhạc tuyết b ố n nhẹ nữ nhi đầu không có lớn không có nhỏ làm sao cùng cha n g ư ơ i nói chuyện cùng n g ư ơ i lão sư nói chuyện cũng không thể dặn này Úc. Hi hi bước bước cùng chiều càng chính Tần Theo mây đen dần dần ép gần, một trận cùng phong đột thổi trận Một tiếng trầm trời trên nhất tia tôn tia to đầu. dần dần gần, đen phong nhiên quấn lên, thổi đến kim quang vương quân đội quân trận đại loạn, người ngã ngửa đổ. Một tiếng muộn kinh lôi nổ vang, vẻ lo lắng càng sâu. Màn trời ảm đạo. Bình nguyên sáng, chính là tôn tia to lớn Hi Hi phía kim đội đại lôi đổ. đạo. sâu. duy lo mây ảm ép là vẻ sợ hãi cảm giác vô lực xông lên đầu trường kiếm của hắn sớm đã rời tay bị ép hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay chăm chú địa bóp lấy cổ họng của mình hắn không thể hô hấp trái tim cũng giống là bị người chăm chú nắm lấy đồng dạng chỉ thấy lôi đỉnh hư ảnh ẩm vang một q u y ề n đ ệ n xuống bốn tiểu t r u n g còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung vê anh giống như là một viên bom khinh khí ẩm vang nổ t u n g ngay sau đó một trận kịch liệt đất d u n g núi chuyển đại đại đ i n g nhiên đứt ra một đoá mây hình nấm bỗng nhiên lên không cũng lấy bạo tạc làm trung tâm hướng bốn phía đầy ra một viên tử s ắ c bán cầu bao trùm tại bạo tạc trung ương thật lâu mới lắng lại một trận đất rung núi chuyển về sau kim quan g vương triều bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả đã sớm bị chiến mã lập tùng ngồi liệt trên mặt đất hai mươi phẩy không không không kỵ binh cũng giống như thế thân kinh bách chiến chiến mã chạy ngay sau đó kim quan g vương triều một chút kỵ binh như ở trong mộng mới tỉnh ngao n g a o trốn bán sống bán chết cứu mạng a hắn không phải người đừng chạy trở về vô luận tướng lĩnh như thế nào la lên các binh sĩ nguyên dứt khoác quyết nhiên chạy trốn cũng không quay đầu lại cách rất xa tần hy vi bọn hắn cũng không chịu nổi tần hy vi kém chút liền ngã xuống c ũ may là cha mẹ của nàng kịp thời đỡ lấy nàng nhưng là càn quét ra cùng phong vẫn là để nàng ăn đ ầ y miệng bùn cát thối thối thối khói bùi tàn đi xuất hiện tại bạo tạc trung tâm chính là đường kính chừng vài trăm mét sâu không thấy đáy hình tròn hố sâu trong hố sâu không ngừng bay ra màu trắng g ó i đặc kim giáp áo bào màu vàng tay cầm phượng xí lưu kim thang vũ văn thành đô từ trong mây m ù chậm rãi hạ xuống chỉ gặp hắn đưa tay hướng phía hố sâu một chiều một kiếm một giáp tự động bay đến hắn bên người chính là kim chủ nguyên bản bay quan g cùng gió mạnh h ổ khiếu giáp về phần kim chủ sợ là tiên thi cũng không có thể bởi vì hắn liền không có thi thể lưu lại lại lần nữa t r ở lại tái long ngũ bàn câu trên thân vũ văn thành đô nhìn xem kim quan g vương triều còn thừa không có mấy tướng lĩnh cùng binh sĩ hờ hưng nói vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội là các ngươi không chạy chỉ thấy vũ văn thành đô g i ờ cao phượng xí lưu kim thang t r o n g ư â y đen lại lần nữa tiếng sấm đại tát liệt quyết phích lịch đổi đ u i lổ nát hôm nay dự báo thời tiết tinh c h u y n vũ văn thành đô chương ba trăm tám mươi chín vị đùi đại giác dưỡng tiêm t r ầ đảm Giàn, Hoàng Tử l ê một Trước thiêm, trờn Tử rác, dương vị, ngùi giàn, Hoàng lại Liêm đạm, m mảnh hỗn độn kim quang bình nguyên bên ngoài một mảng lớn lôi điện mây bao trùm tại bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh cùng kinh ngạc đến ngây người quên chạy thừa hơn kim quang vương t r i ề u con trên đỉnh đầu tử s ắ c hồ quang điện không ngừng tại trong mây đen trở hiện ngay sau đó vạn đạo tử s ắ c kinh lôi đồng thời rơi xuống chân chính dông tố tử s ắ c lôi điện đối kim quang bình nguyên quần oanh loạn tạc bốn vị thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh còn thừa không có mấy binh lính tiếng kêu rên bị kinh lôi bao trùm t ầ n khiếu long lại lần nữa đổi mới đối v ũ văn thành đô nhận biết hắn đ ờ i này khâm phục người lại nhiều một cái vô địch cái này nhắn hiệu bị hắn đánh vào vũ văn thành đô trên thân trận này một trận chiến kinh thế cũng không ít người nhìn thấy nhưng không người nào dám tới gần bởi vì lôi đỉnh thỉnh thoảng oanh tạc lấy kim quan g bình nguyên húng chi vũ văn thành đô cái kia sát thần tại kia bên trong vũ văn thành đô một trận chiến này có thể nói là g i ế t đến kim quan g vương t r i ề u phương nam biên quân c ă n h à n vũ văn tướng quân xin nhận chúng ta cúi đầu tân k i ế u long bọn người cùng nhau chắp tay thật sâu ái giết kim chủ có thể nói lãnh phong thủ liền báo một nữa bọn hắn là nghĩ tự mình đ ộ n thủ nhưng vừa rồi tràn g diện căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay đi vào bọn hắn cùng kim quang vương triều phía nam quân không có gì khác biệt phải biết vũ văn thành đô thế nhưng là không khác biệt oanh tạc chỉ báo một nửa thủ còn lại một nửa dĩ nhiên chính là kim quang hoàng thất lãnh khanh an y nguyên nhớ đến lúc ấy đ ổ sắt lãnh thị tộc nhân kim quang hoàng thất s á t mặt cho dù là lúc ấy chỉ có sáu tuổi lãnh liên khanh đồng dạng bảo lưu lấy ký ức vũ văn thành đô cũng không có tránh rất ung dung thụ cái này thi lễ dù sao đây là huyết hải thâm cựu phải báo tri ân cứ tại tái long n ũ ban câu bên trên vũ văn thành đô giải thích nói lúc đầu ta là nghĩ đến đại quân ngựa đạm kim quang thời điểm tự m ì n h bắt giữ hắn không nghĩ tới chính hắn đi tìm cái chết cũng coi là trước thực hiện một nửa hứa hẹn vũ văn thành đô đem gió mạnh hổ khiếu giáp từ trong giới chỉ lấy ra đúng chiến giáp này lãnh liên khanh chỉ là nhìn thoáng qua liền lắc đầu cự tuyệt nói đã vũ văn tướng quân đem nó lợi lấy tia chiến giáp thuộc về chính là tướng quân tuy là tướng quân muốn đem chiến giáp này tiến vào hiến b ệ hạng hoặc là chuyển tặng người khác đều từ tướng quân nguyện cái này gió mạnh hổ khiếu giáp đúng là phụ thân nàng đã từng chiến giáp nhưng vật đ ổ i sao rời cảnh còn người mất một cử động kia cũng có biểu đạt lãnh liên khanh đã không còn phụ c quốc ý nguyện ý tứ thân là thiếu chủ lại là chiến giáp này người thừa kế hợp pháp thứ nhất lãnh liên khanh đã lên tiếng những người còn lại tự nhiên không có ý kiến bao quát lãnh liên khanh đường cô lanh khanh an cùng biểu cô quan sân nguyệt vậy dạng này chiến giáp này là ngươi vũ văn thành đô trực tiếp đem chiến giáp đưa cho tần hi vi tần hi vi mắt t r ợ n tròn a không riêng gì tần hi vi mắt t r ợ n tròn người ở chỗ này cũng đều mắt t r ợ n tròn chân quý như vậy chiến giáp vũ văn thành đô thế mà bỏ đi như giày rách vũ văn thành đô giải thích nói ngươi còn yếu dùng để phóng thân tạm thời liền đ ư ờ n g xuyên trở lại dương c h ạ c h lại mặc tần h i vi vội vàng gật đầu a nhà nhìn xem tần h i vi bộ dáng này vũ văn thành đô nhịn không được cười lên cười nói đ ồ nhi con đường sau đó vi sư sẽ không tiễn tiếp xuống xuôi nam các ngươi nếu là gặp được phiến p h ứ c liền báo vi sư danh hiệu một đường này đến nay vi sư cũng là kết một chút thiện d u y ê n cũng không phải chỉ có thiện hùng tín sẽ kết giao bằng hưu tần h i vi nháy nháy con mắt cùng lãnh liên khanh nhìn nhau làm sao cảm giác vũ văn thành đô hế ẩm vũ văn thành đô liên tiếp báo mấy cái có nhập đạo cảnh t o ạ trần giang hồ thế lực nếu là gặp được không cách nào giải quyết khó khăn có thể tìm cái này mấy đại tông môn xin giúp đỡ đến dương trạch nhớ được hảo hảo tu hành chờ ta trở về muốn kiểm nghiệm ngươi tu hành thành quả nếu để cho vi sư hài lòng liền truyền cho ngươi thần tiêu thập tự thiên kinh vâng sư phụ thần h y vi mắt t ỏ tràn đầy sùng bái đi tái long ngũ ban câu hi dài một tiếng hóa thành hỏa tuyến biến mất ở chân trời tần h khiếu long bọn hắn không có ngừng chân mà là thu thập song bọc hành lý vòng qua một mảnh hỗn độn trung tâm xuôi nam dương trạch qua kim quang liền khỏi phải ngụy trang bọn hắn có thể chỉ đem lấy lãnh phong quan tài đi nhanh chút lấy cước lực của bọn hắn gắng sức đuổi theo lời nói nhiều nhất một cái n g u y ệ n liền có thể đến đại cản cảnh nội ngay tại vũ văn thành đô tại kim quang bình nguyên đại phát thần uy một ngày này cũng chính là kiến nguyên nguyên niên ngày hai mươi tháng mười một thiên dung vương triều phương nam cuối cùng hai châu đầu hàng chỉ còn trên danh nghĩa thiên dung vương triều tuyên cáo hủy diện tin tức đã truyền đến lý thừa trạch trên tay t r ì n h bác quân vi duệ dương tái hưng chỉ báo thì là sớm hơn địa liền truyền đến lý thừa trạch cái này bên trong theo chiến báo đến còn có hai đem thiên ngoại thiên c h ì khóa lý thừa trạch ý thức đi tới anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực số lượng đi tới lý thừa trạch một cái không tưởng được số lượng khí huyết chi lực bảy trăm sáu mươi tám phẩy hai năm tám nói lý thừa trạch thô sơ giản lược địa nhìn lướt qua thiên dung vương triều v ị n h an vương cùng ninh thuật khang hai vị nhập đạo cảnh kim quan g vương triều triệu vương kim chủ ba vị nhập đạo cảnh mười mấy vị thiên nhân hợp nhất cảnh kim quan g vương triều quên chạy trốn mấy ngàn kỵ binh nhiều đường đại quân một đường thẳng hướng thúy kinh thành cộng thêm thúy kinh thành bên trong một trăm ngàn đại quân còn có thiên dung vương triều tôn thất người c ộ n đồng tạo thành cái số này làm hắn không nghĩ tới chính là vũ văn thành đô làm sao trêu chọc phải kim quan vương triều nhưng hắn thật cũng không sợ theo thường lệ hắn quyết định trước triệu hắn danh sĩ dù sao có nhiều như vậy địa phương gấp đón đỡ phái người tới quản lý tân khí tật đều nhanh loay hoay sức đầu mẹ chán hay là từ đại cản bên này điên cuồng điều người quá khứ tình huống dưới hắn quyết định trước tốn năm mươi tám không không nói triệu hắn hai mươi chín vị nhị lưu danh sĩ bởi vì lần này cần đủ nhiều quản lý nhân viên những n à y nhị lưu danh sĩ sẽ bị phái đi thính tuyết nam nam châu cùng thiên dung cựu châu làm thứ sử h ộ trưởng tri phủ bùi đại giác dương thiêm trần đảm giàn đ à n g tu vương s ư ở n g t ứ lâm lưu m ụ thứ sử bùi đại giác nước đọc lấy khái ruộng hơn trăm cảnh mới đường tư h quyển ba mươi mốt dương thiêm nguyên tận thế loạn ẩn cư không sĩ minh hồng vũ mặc cho nói châu tuần thi mẫn minh thanh chính mỏng phú hoan thi hành hình phạt sĩ、si、dân ca tụ trần đảm người tống nhậm tri phủ châu trong lúc đó tu học c n g sùng lễ giáo thanh chính co âm thanh Kỳ sau lịch lưu châu quảng nam tây đường kinh châu bắc lộ nhiều đường tại quảng nam tây đường chiêu mộ tráng đinh chỉnh lý hiệp bách vì thuận tiện bận lương di chuyển kho lúa nhậm chức trong lúc đó làm sáng tỏ tệ nạn kéo dài lâu ngày khảo sát còn lại ngăn chặn hối lộ tại kinh châu bắc lộ chết bệnh lại có hoàng tử liêm hoàng cái tri tổ hắn mặc cho nam dương quá đúng giờ làm gương tốt rất trong sạch hóa bộ máy chính trị đào huyễn minh định b ẩ n sĩ thứ bảy chính là tán thưởng hoàng tử liêm cố cùng thủ thiết lưu danh bắt thế hai mươi chín người bên trong có rất nhiều đảm nhiệm một phương thứ sử thức tha có thừa nhân vật lý thừa c h ạ c h rất hài lòng chỉ định triệu hoán tuyệt thế danh sĩ một vị t r ư ơ n g ba trăm chín mươi hoác quang tô định vương chương ba trăm chín mươi hoác quang tô định vương anh hồn tháp bên trong như bản cờ trên tấm hình trắng nuốt điểm sáng tại tuyệt thế danh sĩ chân dung bên trong không có quy luật bên trong bay nhanh nhảy nhót dừng lại trắng nuốt điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị mình rất đi nhưng lão bà không quá làm được trên thân người anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia tuyệt thế danh sĩ hoác quang hoác quang chính là hoác khứ bệnh dị mẫu đệ kỳ lân các mười một công thần thủ vị đại hán tri quang ba triều quyền thần hoác khứ bệnh một trận chiến phong hầu đem mình tiểu lão đệ hoác quang đưa đến võ đế trước mặt hoác quang lúc đầu không đúng tiến cung bức bộ pháp kích thước đều giống nhau như lúc trộm tới đi đi nghiêm đều khỏi phải luyện rất được võ đế tín nhiệm lại từng bước một từ hầu bên trong đến phụng xe đô uý đến quang lộc đại phu hơn hai mươi năm chú ý cẩn thận võ đế tạ thế chức phong hoác quang vì đại tư mã đại tướng vân cũng đem tám tuổi nhi tử lưu không lăng giao phó cho hắn hoác quang phụ tá nhỏ chủ nhiệm cực khổ nhân đoán sửng sốt u một điểm phản tâm đều không có chỉ là h ắ n chiêu đế mất sớm lúc năm hai một tuổi liền băng hạ càng quan trọng chính là h ắ n chiêu đế v u a hậu có một câu rất nổi danh khi đi y doãn hoác quang sự t ì n h đi phế lập sự t ì n h xét xử đối bọn hắn hai người lại là chính diện đánh giá bởi vì chiêu đế vũ hậu h o á quang hùng sương vương lưu trúc là đế sau hai mươi bảy ngày lại đem phế chuất cũng chính là biện bất tỉnh hậu để nó trở thành tây hắn tại vị ngắn nhất hoàng đế hậu thế quyền t h ầ n bắt c h ứ c ý d o á n hoặc quang đi phế lập sự tỉnh đều sẽ cầm hai vị này nêu ví dụ cho thấy tự mình làm chính là chính trực thần tử phế vô đạo c h i q u ầ n là đi chính nghĩa sự tỉnh mà không phải mưu triều xoắn v ị lấy che giấu n o chân thực động cơ cũng tương đương với cho mình mang cái mũ cao rêu dao nó sư xuất nổi danh đương nhiên càng nhiều hơn chính là ti ngựa chiêu tri tâm người qua đường đều biết nổi danh nhất có lẽ chính là phế thiếu đế lập hiến đế đồng trác hán vũ đế ba tờ ss giờ đều đã đến tay vệ thanh hoặc khứ bệnh hoặc quang một pháo phải ba hiển vệ tử phu ý giờ s tào tháo thực tên biểu thị áo ước hoác khứ bệnh sau khi chết hoác quang lôi kéo hoác ra trước tí bảo chiều hán hoàn mỹ quyền thần hoàn mỹ hoàn thành hán vũ đế phó thác thúc đẩy chiêu tuyên trung ương khôi phục phát triển nông nghiệp sản xuất t hủy bỏ hà khắc pháp nhiều lần miễn trừ ruột thuê để tây hán theo võ đế những năm cuối đại loạn trung chuyển nguy vì ăn hán tuyên đế trị quốc lấy bá đạo vương đạo tạc chi cũng chính là vương bá cùng sử dụng phản đối chuyên nhiệm học thuật no ra đây là lý thừa trạch rất tán đồng câu nói này còn có thể gọi nói xung lầm nước thực làm hư bang mỗi ngày bàn xung lại không thể chú ý lợi t ế dân chỉ có tranh luận không gặp làm việc có hại vô lợi mỗi ngày bàn xung là không thể thu nhiều một viên mét một hạt lương cho lao bách tính nhiều hơn một bộ y phục h o c quan g duy nhất chỗ bẩn chính là không có cưới người vợ tốt thê tử phát hiện độc hại hoàng hậu hứa bình quân mẹ con hắn dùng hắn hành động thực tế nói cho tất cả mọi người một sự kiện ước thúc người nhà so ước thúc mình càng trọng yếu hơn h o c quan g vợ phát hiện độc hại hoàng hậu hứa bình quân sự t ì n h hai năm sau sự việc đã bại lộ tại h o c quan g chết bệnh bốn năm sau h o á t ra bị chém đầu cả nhà đã từng đại tư mã phiêu kỵ tướng quân hoác khứ bệnh đại tư mã đại tướng quân hoa quan cùng nhau đúc thành hoắc gia thật sự bị người nhà hô hô quang hoắc quang tu vi là nhập đạo cảnh tứ trọng tiên nhưng lý thừa trạch không cần hắn đánh nhau lý thừa trạch chuẩn bị để hoắc quang trước lĩnh môn hạ t ỉ n h hầu bên trong chính tác phẩm bảy đại tể tướng một trong bất quá hắn tạm thời phải mang theo người đi tiên h dung kêu bên trong ổn định cục diện hoàng tử liêm trần đam cái này hai mươi chín vị nhị lưu danh sĩ phần lớn là vì thế chuẩn bị thính tuyết vương triều phương nam nam châu nhưng thật ra vô cùng ổn định không cần quá nhiều nhọc lòng nhìn vi duệ truyền về tin đại khái là bởi vì dân chúng phổ biến tiếp nhận tiên phạt hàng tại thính tuyết vương triều thuyết pháp đương nhiên nhưng thật ra là giả hụ để m ậ t thám tại thính t u y ế t phương nam nam châu âm tầm h truyền bá lại thêm đại càng quân đội vẫn chưa quấy nhiễu bách tính thính t u y ế t bách tính cho dù trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận cũng sẽ không có phản tâm cùng hoác quang trở về lại rời thượng thư tỉnh chính nhị phẩm thượng tư h lệnh thượng tư h lệnh đã là chức quan cao nhất t h ừ a tướng thượng thư lệnh một người thượng thư trái phải phó xạ hai người hầu trung nhị người trung thư lệnh hai người trung bảy vị thừa tướng tại phía trên chỉ có tam sư tam công đông cung tam sư tam sư đại sư thái phó quá bảo đảm tam công thái úy tư đồ tam công các một người chính nhất phẩm chỉ là tạm thời chưa thiết đông cung tam sư thì là từ một phẩm tại tam sư phía trước thêm cái thái tử hoa quang chương tư chính phòng huyền linh vương mãnh là lý thừa trạch định tốt tam công tam sư nhân tuyển ra cắt lượng là khâm thiên giám g i á m chính đã là chính nhất phẩm không cần cái gì tam sư tam công đi ra ngoài bên ngoài người khác đều phải hô g i á m chính cũng chính là triệu vân vẫn một mực hô thừa tướng lý thừa trạch ngay sau đó sử dụng lần thứ nhì triệu hoán nhưng lần này là võ tướng t r ắ n g lúc điểm sáng phi tóc nhảy lên dừng lại trắng n u ố t điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị tay cầm t r ư ờ n g thương beo trưởng cung để dâu hai hùng tướng lĩnh anh hồn tháp chúc mừng tốt chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia tuyệt thế võ tướng tô liệt tô liệt tên địa phương đầu thời nhà đường danh tướng đại đường chiến thần đệ nhị diễn nghĩa bên trong tô định phương bị rất đen thảm trên thực tế tô định phương là cái diệt quốc thần tướng một cái đem diệt quốc khi chiến tích soát võ tướng trước sau diệt tam quốc đều bắt sống nó chủ kém duy nhất chính là sẽ không làm chính trị tiếp sống có hai mươi mấy năm phí thời gian cái này cũng trách đầu thời nhà đường tướng tinh tụ tập có thể đánh quá nhiều người bốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung nếu để cho lý thừa trạch đem đường võ tướng sắp xếp cái tên đương nhiên là đem làm quân chủ hai phượng loại bỏ rơi lý tính thứ nhất việc nhân đức không được h a i kia tô định phương chính là thứ hai lý tích tích lý quang b ậ t quách tử nghi đ ù i hành kiệm vương trung tự lý thịnh tiết nhân quý tô định phương chiến tích rất bưu hãn thổ phiên đ ộ i quyết cao lệ bách t ể bị hắn truy toàn bộ hai trinh trung á ba trinh cao cú lệ hai trinh thổ phiên lại trinh sóc m ạ n lục biển k i m tu trên cơ bản cái gì chiến trường đều có một tay b ế i nguyên hải chiến cao nguyên vùng núi mỗi lần lấy hai trăm linh năm trăm linh một một mươi người liền đánh tan quân địch mấy chục ngàn một trăm linh đại quân đường diệt đông đ ộ i quyết tô định vương xuất hai trăm i n h tinh nhuệ kỵ binh dạ tập đột quyết đại hãn công nguyên năm sáu trăm sáu mươi năm tháng một ư ơ i hai tô định vương tự mình dẫn năm trăm kỵ binh từ phía sau l ư n g hướng bốn mươi đột quyết kỵ binh khởi xướng công kích chém đầu một nghìn năm trăm tây đột quyết mạnh nhất a tất k ế t bộ bị tô định vương xuất lĩnh một mươi quân đội liền cho diện liên hợp cao cú lệ một mực đè ép mới la đánh công h n g binh u l ê n b á năm sáu trăm sáu mươi bảy lúc năm bảy năm tuổi tô định p h ư ơ n g y nguyên khoác ra trận chống cự thổ phiên cuối cùng chết bệnh tiền tuyến trước sau diện tây lục quyết hành lĩnh cùng bách tể tam quốc bắt sống ba vương một tướng nó cuộc đời tắt chiến dấu chân đột phá km tô định vương là cái ngoại chiến chiến thần so sánh giới có thể đánh có thể là hắn không trọng yếu nhất đặc điểm thuộc về tô định vương cổ phát bức tranh trầm trầm triển khai tuyết Cao nam nam châu nhất phương bắc thế châu lần sau tấn công tính tuyết phương bắc sáu châu để tô định phương lân cận tấn công là được lý thừa c h ạ c h ngay sau đó tiến hành lần thứ nhì tuyệt thế võ tướng triệu h á n đếm ngược tám giây về sau hắn liền hô dừng lại anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi ra tuyệt thế võ tướng nhạc nghị thời kỳ chiến quốc yến quốc danh tướng nhạc nghị lấy tiểu quốc chi tư đại phá tề quốc liên hạ tề quốc hơn bảy mươi thành nhạc nghị còn không chỉ có là danh tướng hay là một cái chính trị gia n ô khởi nhạc nghị vương mãnh cao long lanh đều là ví dụ như vậy nhắc lên bọn hắn liền không cảm thấy đơn thuần là cái tướng quân nhạc nghị tu v i s o tô định phương kém một chút chỉ là nhập đạo cảnh tứ trọng tiên lý thừa trạch cũng dự định để hắn đóng giữ biên cương đi bắc châu cùng vi duệ dương tái hưng cùng một chỗ triệu h ắ n một vị tuyệt thế danh sĩ hai vị tuyệt thế võ tướng về sau còn thừa lại một trăm ngàn đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch suy nghĩ một chút vẫn là quyết định triệu h ắ n chỉ định triệu h ắ n đỉnh tiêm võ tướng một vị trắng n mất điểm sáng cuối cùng dừng ở cao lớn vi vũ nghi đồng hồ đường đường tay cầm trường kiếm kiếm khách trên thân anh h ù n tháp chúc mừng tốc chủ vô cùng sát xuất nhỏ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia đình cấp thích khách n h i ế chính chiến quốc bốn đại thích khách một trong, n h i ế p chính. n h i ế p chính chi thứ hàn thôi vậy, bạch hồng có nhật. mặc dù lý thừa trạch không cảm thấy hắn là thích khách, phải nói hắn là mở vô song kiếm khách, hiếp khách. n h i ế p chính độc thân nhập hàn đều dương trạch, giết hiệp mệt mỏi tại trên bậc, tiếp theo giết chết thị vệ hơn mười người. bởi vì lo lắng chuyện ám sát liên lụy tướng mạo cùng hắn giống như tỷ tỷ niết oanh, ơ mờ ơ lấy kiếm từ đào hai mắt thủy d u n g mổ bụng tự sát. nó tỷ niết a n h thì là không để ý người bên ngoài khuyết can tiến đến nhận thi, thuê nằm k ó c giống cùng chết tại nhiết chính thi trước. Tính danh, nhiếp chính thân phận. thời kỳ chiến quốc thích khách đẳng cấp đỉnh cấp thích khách nhân tài đặc thù tu bi nhập đạo cảnh tam trọng t i ê n công pháp phong trục vân ảnh b i n h khí m ạ c h hồng quán nhật kiếm còn lại mười phẩy không không không đạo khí huyết trí lực lý thừa trạch vẫn như c ũ lựa chọn triệu hoán một vị v õ tướng anh hồn tháp chúc mừng tốt chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia nhất lưu v õ tướng cao thuận cao thuận chính là lữ bố giới trướng cương trực ghét duân định không uống rượu lê trung thành nghe tiếng nhưng nói lên cao thuận nổi danh nhất còn phải là tám trăm hàm trận danh t í n h danh cao thuận thân phận cuối thời đông han tướng lĩnh đẳng cấp nhất lưu tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành t i ể u binh chủng hãm trận doanh cao thuận tám trăm hãm trận doanh là tinh nhuệ trọng trang bộ binh cứ việc phí tồn không ít nhưng vẫn là đáng giá đầu tư tựa như là đ i ệ n vi hứa trừ hiện tại xuất lĩnh hộ vệ cùng khúc nghĩa tiên đ ă n g doanh lý tự nghiệp mạch đạo đội trên chiến trường tất cả đều là đại sắc khí nhất là bây giờ hộ vệ bởi vì tu hành đ i ệ n vi cùng hứa trừ thân t r u y ề n công pháp luyện thể t ừ n g cái đều là ma quỷ cơ bắt người lập tức hai mươi chín người vào cùng toàn bộ trung thư tỉnh có thể nói toàn viên xuất động bên trong sách thị lang tưởng nguyện cùng dương chấn còn có tám tên bên trong thư sáng người t á quan bên trong sách chủ sách tám người đều tại vì dương thiêm trần đam hoàng tử liêm bọn hắn b i ế t chiếu thư trong đó bùi lại giác dương thiêm trần đam hoàng tử liêm vương s ư ờ n g tứ lâm lưu mục trị thần cùng nhiều người đều là thứ sử thiên dung cựu châu tăng thêm tính tuyết nam nam châu chung mười bốn thứ sử có khác nhiều người vì quân trưởng cái này hai mươi chín người bên trong chức quan thấp nhất cũng là một thành c h i phủ một chút c h i phủ tham chính tích tốt huyện lệnh thăng nghiệm lại có một nhóm lớn huyện lệnh thì là từ các châu trong đại học chọn ưu tú trả tuyển trần đam cùng hai mươi chín người lấy được chiếu thư cùng ấn tín và dây đeo triện rời đi chứ mỗi người một trăm lượng mặt dòng lý thừa trạch còn mỗi người đưa bọn hắn một thất cấp hai hung thú ngựa để bọn hắn cưỡi tiến đến t h ư ợ n g n g h i ệ m tại cái này hai mươi chín vị danh sĩ về sau cao thuận là trước hết n h ấ t đến lý thừa trạch tại ngự thư phòng tiếp kiến vị này mặt t chữ quốc một thân nghiêm nghị chính khí võ tướng mặt không thay đổi cao thuận ôm q u y ề nói n thần cao thuận tham kiến bệ hạ lý thừa trạch đi thẳng vào vấn đề hỏi cao tướng quân cảm thấy người hãm trận doanh có thể mở rộng đến bao nhiêu người cao thuận trầm lâm trong chốc lát mới nói về bệ h ạ n h i ề u nhất ba bởi vì cần người mặc trọng giáp lại cần phục tùng mệnh lệ người huấn luyện đến kỷ luật nghiêm minh lý thừa trạch l u t cảm nói t ố t vậy liền ba phẩy không không không dương trạch tinh giao năm doanh tinh nhuệ mặc cho cao tướng quân chọn lựa nhất thiết phải lấy ra ba phẩy không không không h á m trận doanh lý thừa trạch nhìn về phía một bên tưởng nguyện khẽ gật đầu đều biết nhiều như vậy chiếu thư tưởng nguyện lập tức liền hiểu hắn sớm đã để người mài xong m ự c chuẩn bị viết chỉ lý thừa trạch niệm cái gì hắn liền biết cái gì liền xong chế thủ cao thuận vì chính tứ phẩm chấn uy trung lam tướng lĩnh ba phẩy không không không h á m trận doanh lệ thuộc trinh bắc quân vi du Vi d u ệ là cái nho tướng lại có dẫn quân đoàn đánh trận năng lực có thể rất tốt vận dụng cao thuận cùng hắn hãm trận doanh thần cao thuận tạ bệ hạ ân điển tưởng nguyện đem đắp kín con dấu chiếu thư giao cho cao thuận đợi cầm tới c h ấ n uy trung lang tướng ấn tín và dây đeo triện về sau trung lang tướng liền có thể đi dương trạch năm doanh chọn lựa hãm trận doanh sĩ tốt cao thuận cung kính hai tay tiếp nhận cảm ơn tưởng thị lang bây giờ tưởng nguyện là bên trong sách thị lang chủ yếu phụ trách khởi thảo lý thừa t r ạ c chiếu thư có thể nói là thiên tử cẩn thần cho nên hai người mặc dù đều là chính tứ phẩm nhưng cao thuận đối tưởng nguyện rất là cung kính cái thứ nhì đến dĩ nhiên chính là nhất chính lý thừa trạch cũng không có cái gì thành lập tổ chức ám sát ý nghĩ thuốn hồ nhất chính trên thực tế cũng không phải cái gì ám sát đường đi hắn cùng đã chết đi hoàng tuyển hội hội trưởng trung hình là một cái đường đi dẫn theo kiếm quang trời hóa nhận chém giết cái chủng loại kia nhất chính thân hình cao lớn nghi đồng hồ đường đường là cái làm bảo tiêu h o thủ duy nhất thiếu hụt chính là không có áo giáp bất qua vấn đề không lớn diệt nhiều như vậy nước bọn hắn bảo khố bên trong hay là có không ít bảo giáp xét thụ nhất chính vì nam nha cấm quân thiên ngư vệ thống lĩnh chính tam phẩm thiên ngư vệ tướng quân lĩnh trái phải thiên ngư vệ lại ban thưởng lục chuyển bảo giáp hát kim trời h o à n giáp ba phẩm trở lên dùng sách thụ năm phẩm trở lên dùng chế thụ sáu phẩm trở xuống dùng sách thụ nhất chính ôm q u y ề n cất cao giọng nói thân nhất chính t ạ bệ hạ ân điển nhất chính liền không cần tưởng nguyện bàn giao dù sao đều tại dương trạch là quan đồng liêu tưởng nguyện tự giới thiệu mình tại hạ tưởng nguyện chữ công diễm mặc cho bên trong sách thị l ă n g rất khâm phục nhất tướng quân việc làm về sau còn xin nhất tướng quân chỉ giáo nhiều hơn tưởng nguyện neo không đội phục cũng không trọng yếu chỉ cần lời nói h m thai liền đủ tại lý thừa trạch cái này bên trong là không cần lo lắng cái gì kết mẹ kết cánh nhất là cùng nhau được triệu h ắ n nhập thế bọn hắn thiên nhiên chính là tại cùng một trận danh o cho nên tưởng nguyện cũng không có tị lý lý thừa trạch dễ nói nhiếp chính vũ bộ ngực cười nói nhiếp chính vốn là cái du hiệp có giang h ồ nhi nữ nghĩa khí cùng thoải mái sau đó tô định vương nhạc nghị cùng hoác quang cũng đến chương ba trăm chín mươi hai hoác quang nhạc nghị tô định vương an bài chương ba trăm chín mươi hai hoác quang nhạc nghị tô định vương an bài hoác quang nhạc nghị tô định vương ba người là cùng nhau đến lý thừa trạch nhất là chú ý hoác quang bộ pháp nhắm mắt theo đôi lại mỗi cái bộ pháp khoảng cách đúng là đồng dạng theo ô đ ị n Phương phàng. Phương thì là nhân cao mã đại, long hành hộ khí độ bất phàng. Thân nhạc nghị, hoác quang, Tô Định、Phương、tham hạng. thương chắp thở Thừa người lượng, người long quang, kiến liên ngồi bất Tô tiếp tay Trạch t là lẽ là sớm co thương lượng, liên tiếp tay thở dài. Lý dài. cao có co Ba ra ba mã sớm đại, độ hiệu bộ, bệ xuống.、Theo、thường lệ lý thừa trạch đầu tiên là cùng ba người nói rõ bây giờ đại cản tình huống căn bản năm tiếp theo muốn t r i n h phạt mục tiêu ngay sau đó chính là ba người trước vị an bài liên quan tới nhạc nghị lý thừa trạch vốn định an bài hắn đi trinh bắc q u ầ n về sau hay là quyết định để hắn đi thính quyết nam nam châu bởi vì nam nam châu còn có không ít việc cần hoàn thành nhạc nghị được phong làm chính nhị phẩm bên trên quân đại tướng quân đóng giữ thính t u y ế t nam nam châu hoa quang thì là dựa theo lý thừa trạch nguyên bản quy hoạch trước mặt cho môn hạ tỉnh hầu bên trong tạm thời điều đi thiên dung cửu châu phát triển dân sinh đợi đến cửu châu vững chắc để hắn trở về đảm nhiệm thượng tư h lệnh tô định vương được phong làm bắt nha cấm quân thiên vũ quân thống lĩnh chính nhị phẩm thiên vũ thượng tướng quân cùng nhạc nghị cùng một chỗ c h ấ n thủ thính việt nam nam châu tùy thời chuẩn bị xuất trình đồng thời còn có một đạo điều lệnh phụ quân đại tướng quân vương tiễn về sau điều đi vừa mới đạt được thiên dung cửu châu chấn nam quân đổi từ tiêu nguyên thịnh loại sư đạo, từ Hoàng. diêu bị bốn người đắc quân trấn nam quân hiện tại duy nhất phải đối mặt chỉ có phương nam vô tận mận r ừ n g mưa hưng thú mà lại phương nam còn có các lao lý mạnh châu lý kiến nghiệp cùng tấn b á c h luyện trần báo bốn người tọa trấn cho nên trên thực tế trấn nam quân càng nhiều phụ trách là hậu cần bảo hộ làm việc lý thừa trạch ngự thư phòng ngự tọa sau có bây giờ đại càn cương bực phong thủy đồ trong đó bao quát không ít tính tuyết tây huyền thiên dung đại h o a n g cương bực đương nhiên n à y tấm cương bực đồ lập tức liền muốn sửa chữa tăng thêm viên dung cựu châu cùng tính tuyết nam nam châu về sau đại càn vương triều cương bực đi tới hơn bốn nghìn bảy trăm vạn m huân km thiên dung vương triều tuy có cựu châu nhưng nó cương b ự c là tương đối tiểu nhân kém xa nguyên bản đại cản càng không sánh được nguyên bản b ắ t chu đây đều là giả hủ mật thám tự mình đi qua đi t ạ c trong đầu sau đó v ẽ xuống mặc dù không thể nói cùng vệ tinh quét hình địa hình nhưng đã rất không tệ không đến mức để quân đội xuất trinh lúc đối với địa hình hoàn toàn không hiểu rõ hai mắt s ờ một cái đen trinh bắc quân cùng b ì n h đông quân bách chiến bách chiến trừ c h ủ tướng d u n g m á n h sĩ tốt tinh nhuệ bên ngoài đối với địa hình đối thủ hiểu rất rõ cũng là một phương diện lý thừa trạch chỉ vào phong thủy đồ phía đông bắc vị trầm g i i nói muốn tấn công thính tuyết vương bắc nam châu trừ vượt sông còn có mặt khác một con đường đó chính là từ trên biển đi vòng quá khứ tô tướng quân điểm này có kinh nghiệm đến thế châu về sau tô tướng quân có thể tự mình đi nhìn xem nam nam châu đông hải sớm kế hoạch xong lộ tuyến tô định vương ôm quyền đốt c ầ m nói thần l ĩ n h mệnh lý thừa c h ạ c h lại nhìn về phía h o c quan g cùng nhạc nghị thính tuyết vương triều tiếp giáp nam vực đông hải lại vô sơn mạch cùng rừng rậm ngăn trở cho nên thường xuyên tao nộ động vận biển xâm nhập c h â ý muốn tại nam nam châu từ bắc hướng nam xây lên t r ư ở n thành chống cự động bất biển không biết hoa hậu trung hòa vui tướng quân thấy thế nào Trương nam, nam nam thành, thành, thành cũng không phải là chỉ là một đoạn tường thành mà là trọn vẹn phòng ngự hệ thống. t r ư ờ n g thành chủ yếu tác dụng là phong hỏa đài truyền lại tin tức dùng cho dự cảnh cùng nhanh trong tập kết quân đội giống càng kim thành loại kêu man tộc từ vân cẩm cao nguyên xuôi nam sự tỉnh nếu có trưởng thành chống cự liền không khả năng phát sinh một khi phát hiện địch tỉnh phong hỏa đài sẽ theo thứ tự nhóm lửa chuyển lại tin tức mà khác trường thành cũng là tường thành có thể trực tiếp thông qua tường thành hành quân một ít thời khắc có thể tiền hậu giáp kích bình thường chỉ cần lưu một chi đóng giữ trinh sát quân hoặc là càng thêm tinh nhuệ quân chính quy liền có thể trước thời gian phát hiện địch tỉnh nhất là động vật b i ệ n phần lớn là đại thể hình chỉ cần không phải bỏ rơi nhiệm vụ đứng tại trên tường thành đứng cao nhìn xa thế nào đều có thể phát hiện suy nghĩ một lúc lâu sau nhạc nghị cùng hoác quang cho ra đáp án thần coi là có thể thực hiện h o á quang lại bổ sung nhưng thần cho rằng trường thành tu kiến không cần vội vã như vậy nhưng chờ đợi nam bắc kinh đảo hoàn toàn sau khi xây xong như thế có càng thêm sung túc sức dân có thể cùng nhau tu kiến lý thừa trạch khẽ bước cảm nam bắc kinh đảo s ắ p khai thông bây giờ lỗ túc đều chạy tới bắc bắc châu thính t u y ế t vương triều phương nam nam châu nguyên bản liền có kinh đảo nó thương khách phát đạt bản thân liền là xây dựng ở giao thông phát đạt cơ sở bên trên nhiều nhất chính là tu sửa một chút thiên dung cựu châu cảnh nội kinh đảo thì không nội cựu châu kinh đảo có thể chậm rãi xây thiên dung cựu châu phương đông còn có một cái tiểu quốc tên là đông hải vương triều danh tự rất ba khí nhưng thực lực so thiên dung vương triều còn yếu hết thệ chỉ có bốn châu t r i địa đại khái chính là vương ra ba cái lạc vương thành lớn như vậy đến nay còn có thể tồn tại nguyên nhân là đông hải vương hướng thành thật địa cho thiên dung vương triều t i ề n cống vất quá hắn tiến cống là yến châu đây cũng là yến châu như thế cường hãn l ạ y lên trở thành thiên dung cựu châu cường đại nhất đại châu đương nhiên yến vương cũng là khi người nếu là đông hải vương hướng gặp được cái gì không giải quyết được vấn đề yến vương hay là sẽ phái người trợ giúp đông hải vương hướng phương đông mới là đông hải rất nhiều lần động vật biển xâm lấn đều là yến châu quân đội hỗ trợ chống cự nếu như đông hải vương hướng quân chủ đầu óc không ra vấn đề lý thừa trạch có lòng tin không cho một mình một tốt liền đem cái này nho nhỏ đông hải vương hướng cầm xuống cái này không tính gian khổ nhiệm vụ lý thừa trạch không có ý định giao cho hoác quang hắn sẽ khác phái một người đi để đông hải vương t r i ề u thần v ụ dù sao hoác quang cùng vương tiễn mục tiêu thứ nhất hay là đem thiên dung cựu châu cho vững chắc xuống đồng thời phát triển mạnh dân sinh bởi vì thiên dung cựu châu thật là dân chúng lầm than lý thừa trạch lúc trước du lịch thiên dung tận mắt nhìn thấy nhìn tiếp nhân quý bọn hắn chuyển về quân báo nói hiện nay thiên dung bách tính càng k h thiên dung vương t r i ề u thổ địa sát nhập thôn tính vấn đề không có chút nào so với lúc trước bắt chu vương triều kém thậm chí chỉ có hơn chứ không kém tân khí tật cũng là bởi vì việc này mới loay hoay sức đầu mẹ chán tân khí tật trông thấy thiên dung cựu châu dân sinh khó khăn lập tức bách tính bụng ăn không no áo rách q u ầ n manh rất nhiều người đã là loại kia muốn lấy công thay mặt cứu tế đều rất khó tiến hành tố chất thân thể không thể không trước t r ậ n thay bình đông quân rất nhiều quân lương đều bị để mà t r ậ n thay may mắn chính là thúy kinh thành bên trong còn có không ít quân lương nhất là thúy kinh thành bên trong kia tháng một năm một không nghìn đại quân chí tử lộ hoa công chúa t ử vân châu mang đến không ít lương thực tăng thêm t h ú y kinh thành nguyên bản chữ lương đại căn đoạn thời gian trước vừa mới ngày mùa thu hoạch ngày mùa thu hoạch sau lại là thu thuế thu đi lên không ít lương thực bởi vì tân khí tật có nói cần lương thực lý thừa trạch chuẩn bị để hoa quang lần này cùng nhau mang một chút quá khứ lúc này cố gắng tu kiến kinh đảo liền phát huy được tác dụng hoa hầu bên trong nhưng đi thuyền một lộ nam xuống đến đạm châu lại từ đạm châu nhập nguyên thiên dung cựu châu đây là nhanh nhất con đường hoa quang chắp tay thở g i i nói vi thần ghi nhớ t ạ bệ hạ chỉ điểm hoa quang nhạc n h ị cùng tô định phương rời đi tô định vương cùng nhạc nghị bắc thượng thế châu mà hoác quan g xuôi nam đ ạ m châu chương ba trăm chín mươi ba nam vực ba đạo đường danh giới chương ba trăm chín mươi ba nam vực ba đạo đường danh giới liên quan tới đi chiêu hàng đông hải vương hướng bốn châu c h i địa nhân tuyển lý thừa trạch cuối cùng tuyển ra c á t lượng để ra c á t lượng đi thuyết phục đông hải bốn châu đầu hàng là được thực tế không được ra c á t lượng cũng có thể vật lý tin phục mỗi ngày trong hoàng cung sấm t r ư ớ p mưa bão đỡ hay không được mặc dù lý thừa trạch cảm thấy cho dù không phái người đi tiếp nhận đầu hàng chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ từ dâng t ư thỉnh cầu bảo hộ trở thành viên thuộc nước dù sao bọn hắn lúc trước cũng lại như thế đối thiên dung vương triều nhưng đông hải vương hướng bốn châu chi điệm ngay tại thiên dung yến châu bên cạnh không cần đến cái gì phiên thủ nước mặc dù bốn châu so với hiện tại đại càn s á t thực không tính là gì nhưng tới tay vì sao không muốn thiên dung cựu châu thính tuyết nam nam châu lại thêm đông hải vương hướng bốn châu chi điệm đại càn hết thể có được năm mươi chín châu chi điệm nam b ự c có ba đại đường danh giới tây lên thập vạn đại sơn đông to lớn phương sông nhánh sông t r ă m sông b ả o biển là nam b ự c nhất phương nam đạo thứ ba đường danh giới cái này đạo thứ ba đường danh giới, giới trừ tây h u y n vương triều một bộ địa phương nam cưng vực cùng nó càng tây bảo châu vương triều bảo châu vương triều phía tây thì là bị man tộc khống chế bách mãng cao nguyên kia bên trong bởi vì có vượt qua trăm cái man tộc bộ lạc tụ cư cho nên gọi tên bách mãng cao nguyên trừ cái này ba cái địa phương đạo thứ ba đường d a n h giới cương v ự c đều ở đại cản vương triều trên tây cũng chính là cùng đại cản cầm xuống tây h u y ề n vương triều phương nam cương v ự c cùng càng tây bảo châu vương triều đem bách mãng cao nguyên bên trên man tộc tiêu diệt đạo thứ ba đường d a n h giới trở xuống chính là toàn bộ đại cản vương triều đại c à n cũng sẽ thành ngay cảm ây nguyện đồi sau lại một cái siêu cấp vương triều chiếm đoạt cương n ự c thậm chí vượt qua cái này hai đại vương、triều. ngay cả mây cùng miệt đ ổ i hai đại siêu cấp vương triều tại nam b ự c nhất phương bắc một đông một tây tương ái tương sát mà thác thương hoàng triều cơ bản chiếm cứ thứ nhất đến đạo thứ ba đường danh giới cương vực nhưng không có hoàn toàn chiếm lĩnh mặc dù là ba đạo đường danh giới nhưng đường danh giới cũng không phải là bình quân điểm một ba nói ở giữa địa bàn là lớn nhất cho nên cho dù thác thương hoàng triều chiếm đoạt cương vực đã vượt qua mười hai phẩy không không một triệu m é t vương km nhưng vẫn là không thể chiếm cứ tất cả địa bàn thứ một cùng đạo thứ ba đường danh giới ở giữa địa bàn vượt xa cái số này cho nên thác thương hoàng triều xung quanh còn có không ít v ư n g triều coi như phải có chừng hai mươi cái nhất là phương bắc ngay cả mây cùng nguyệt đổi vương triều sớm đã cùng nó giáp giới song phương ma sát không ngừng mặc dù ngay cả mây cùng nguyệt đổi quốc lực so ra kém thác thương hoàng triều đồng thời song phương ma sát không ngừng nhưng đối mặt thác thương hoàng triều xâm chiếm song phương luôn luôn có thể đ ỉ n h chỉ căn qua cùng nhau ngăn cản thác thương hoàng triều quân đội xâm chiếm huống chi bọn h ắ n có giúp đỡ thiên hạ hôm nay ba đại phật tự một trong pháp hoa tự pháp hoa tự bên ngoài sẽ không rút nhưng thế nhân đều biết pháp hoa tự chủ trì chí tôn trên bảng xếp hạng thứ sáu giả long thụ tôn giả một mực là thác thương hoàng triều bắc thượng trở ngại tương chuyển giả long thụ tôn giả lấy long thành đạo tên cổ nói long là đại thừa phật giáo trọng yếu đặt nền móng nhân chi một mà phương nam đại c à n vương triều tự đại phương giang bắt trải qua đại hoàng tiếp qua một cái phong lăng vương triều liền có thể cùng thác thương hoàng triều phương nam cương b ự c giáp giới hiện thác thương hoàng triều hoàng đế đầu vóc là có chút vấn đề khi thật lấy thác thương hoàng triều q u ố c lực muốn diệt một nước là có thể hình thành nghiền ép chi thế cho nhánh đại quân nửa năm bảy không thành thật không phải vấn đề gì nhưng hắn thích nhất chính là đa t u y ế n trình thao tác chơi chung cũng tiến vào một lần tính đánh xung quanh sáu bảy vương triều tăng thêm thác thương hoàng triều trước đó một mực tại thắng lợi biên quân tướng lĩnh đều có chút khinh địch dẫn đến t h á p thương hoàng triều liên tiếp ăn mấy trận đánh bại nhất là tại ngay cả mây cùng nguyệt đổi vương triều trên tay mấu chốt là người anh em này còn không nghĩ lại cảm thấy chỉ là biên quân tướng lĩnh không có làm tốt vung tay lên đổi một nhóm người kế tiếp theo đánh đương nhiên những n à y hiện tại cùng lý thừa trạch không có quan hệ gì hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trước đem đạo thứ ba đường danh giới phía nam lớn nhất thống lại nói hắn không kịp chờ đợi muốn đem bảo châu vương triều phía tây bách mãng cao nguyên cho sân bằng kia bên trong thế nhưng là có trên trăm cái man tộc bộ lạc lý thừa trạch trước viết một lá thư để đóng giữ thính tuyết nam nam châu cao sủng đi trước đem đông hải vương hướng bốn châu cho thu phục vậy hạ gia cát giám chính cầu kiến Kiến. gia cát lượng cũng bị giao phó vào chầu không phải bức dạo lệ đua không phải xưng tên lên điện được neo kiếm hắn là đi tới ngự thư phòng bên ngoài mới có người thông truyền gia cát lượng hướng phía trông coi đại môn điện vi nhẹ gật đầu xem như bắt truyện qua sau đó mới tiến vào ngự thư phòng gia cát lượng lúc này bẩm bà nói v ậ hạ thần đã ở nam vực biên cương bảy ra phòng ngự trật pháp trước đó vài ngày gia cát lượng cũng không tại kinh đô bởi vì hắn sẽ bày trận lại bắt trận đ ồ bên trong có không ít phòng ngự trợ pháp lý thừa trạch liền để hắn đi bày ra đương nhiên cũng có để hắn thực địa hiểu rõ một phen đại càn phương nam ý nghĩ cái này cùng lý thừa trạch muốn làm sự t ì n h có quan hệ lý thừa trạch đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chính đề theo khổng minh tiên sinh nhịn phương nam muốn lưu bao n h i ê u quân đội có trận pháp trợ giúp lý thừa trạch dự định đem trấn nam quân giảm bớt một bộ điểm điều đi an tây trinh bắc bình quân ba quân đại càn phương nam có vô tận mật dừng mưa cũng không phải là trực diện nam vực nam hải cho nên p ư ơ n g nam cũng không cần quá nhiều chú quân ra cắt lượng liền nói ngay v ậ hạ Thần triều xuất quân từ trên không khắc cần lắng vương quân biển coi mặc cái lo là dù điểm ộ t n h ê bên n nhưng rừng trong vẫn có hung thú quanh, không xâm vây mật mưa phạo, thú h t có không phòng. Bởi vậy biên cương ứng vẫn giữ đề Bởi vậy có khác này như còn có những loại chi địa, có thể để chấn chi thể có loại điện. ngược lại là có thể thực hiện đoạn thời gian trước sắc thực thu đi lên không ít thổ địa bởi vì phương nam có không ít đại gia tộc giấu báo thổ địa báo lên số lượng cùng trên thực tế căn bản không phù hợp điểm này căn bản giấu không được chương cư chính Thổ đ ị không không một, một khi phong t hỏa đài nóng lựa đại biểu lấy kia là trấn thủ nam cương tiêu nguyên thịnh từ hoảng diễu hủy loại sư đạo chư vị tướng quân khó mà chống cự địch nhân xuất hiện dạng này lưu thủ nam kinh đều hai vị các lao còn có tân bất luyện trần báo tướng quân liền có thể ngay lập tức tri viện lý kiến nghiệp bây giờ nhập vấn đỉnh các thủ các cũng có thể xưng là các lão Cái này cũng có thể đi ta đang có ý này lý thừa trạch s á t thực cũng có nghĩ qua tu kiến phong h ỏ a đại việc này giao cho những người khác đến xử lý chớ còn có một chuyện cần khổng minh tiên sinh đi làm để ra cắt lượng đi đốc kiến phong h ỏ a đại thái sinh cỏ cũng quá nhân t à i không được trọng dụng ra cắt lượng lúc này chắc tay nói vậy hạ phân phó chính là thần ổn thỏa kiệt lực tại thiên dung yến châu lấy đông có một cái tiểu vương t r i ề u tên là đông hải vương triều chớ cần khổng minh tiên sinh đi đem cái này bốn châu chi địa bỏ vào trong túi nói cho bọn hắn như nguyện ý đầu hàng chớm nhưng lưu bọn hắn một mạng hứa miền hầu có thể bảo vệ vinh hoa phú quý nếu như không tuân khổng minh tiên sinh nhìn xem xử lý là được thần tuân chỉ một bên khác ngự a không phi hành thẳng đến thiên dung thúy kinh thành h o c quang chương ba trăm chín mươi bốn a m châu phủ đô đốc tân đại đô đốc chương ba trăm chín mươi bốn a m châu phủ đô đốc, đô đốc tân đại đô đốc thúy kinh thành ngự a không mà đi thẳng tới thúy kinh thành h o c quang mày dậm nhũ chặn một đường đến nay h o c quang đã nhìn thấy tân khí tật trong thư xác thực không có khoa trương cho dù là hiện tại thúy kinh thành cũng là bách phế đại hưng còn có không ít lưu dân ở đây tụ tập hoa quang biết đại khái làm thế nào nghỉ ngơi lấy lại sức chứ sao t h ô i phục cùng phát triển nông nghiệp sản xuất sang năm một năm thuế má đại khái là đừng ý. thương nghiệp cũng muốn mau chóng phát triển hoa quang đi thẳng đến núi xanh thẳng cũng phải điện lâm thời thượng thư đ ạ i lúc này cái này bên trong chỉ có tân khí tật cao lớn tân khí tật cho dù chui tại án thư bên trong ý nguyên rất là h ù n g tráng tân thứ sử các hạ là nhìn thấy hoa quang hầu chung ấn thụ bên trên k h ắ c có hoa quang danh tự tân khí tật sửng sốt một chút vội vàng thở dài tân khí tật nhưng quá hiểu cái tên này hàm kim lượng hãy bước bỏ tật gặp qua h o á đại tướng quân hoa quang cười ha hạ đỡ dậy tân khí tật tân thứ sử xin đứng lên không cần đa l hiện tại nên cứ gọi ta hoắc hầu bên trong hoắc hầu bên trong mời ngồi mặc dù hai người phẩm chật cung cấp nhưng tân khí tật hoàn toàn lấy hạ thần chi lễ lai chi thời các loại cái này bên trong còn có phong cho tân thứ sử chiếu thư hoa quang đại thủ lật một cái chiếu thư xuất hiện tại trong tay hắn tân khí tật muốn bị xuống thời khắc hoa quang đỡ lấy hắn bậy hạ nói không cần quỳ tân thứ sử đứng tùy là tân khí tật lúc này chắc tay thở dài nghe tuyên sách thụ đông châu thứ sử tân khí tật vì năm châu phủ đô đốc chi đông châu phủ đô đốc đông đại đô đốc tổng linh yến mây trời mười ba châu mọi việc đại đô đốc chủ yếu phụ trách chính là quản lý địa phương hành chính thống lĩnh huấn luyện quân đội chủ yếu vẫn là vi duệ thiết nhất quý dương tái hưng hoặc khứ bệnh những tướng lãnh này trên thân bên trong châu đại đô đốc là vương ánh quản lý dương trạch phụ cận mấy châu còn dương trạch phía nam đại châu trong đó bao quát lang châu quách tử nghi thì là tây châu đại đô đốc quảng chính là nguyên nam u đồng bằng mười mấy châu bắc châu đại đô đốc thì là tuân du quảng dương trạch phía bắc nam châu đại đô đốc thì là triệu phổ phụ trách nguyên đại càn mười một châu hoa quang đem chiếu thư hai tay c h ỉ n h cho tân khí tật chúc mừng về sau nên gọi tân đại đô đốc tân khí tật một bộ dở khóc dở cười biểu lộ hoa hầu bên trong ngài liền đừng gây sát ta hoa quang cười k h o á t khoác tay hỏi t ố t không nói cái này cái này thượng thư đải vì sao chỉ có đô đốc một người tân k h tật cười khổ nói lại c à n cương bực phát triển phải có chút nhanh tạm thời nhân t h ủ không đủ chỉ hận không thể đem một mình ta phá thành tám cái r ù n g hoa quang nhịn không được cười lên h ắ n không nghĩ tới cương vực mở rộng quá nhanh vậy mà cũng là một loại phiền não chớ hoàng sợ bệ hạ lần này còn phái mười ba vị thứ sử ba mươi vị quân trưởng hơn mười vị tri phủ càng có huệ lệ huyện thừa chủ bộ huyện úy mấy trăm người đến đây đi n h ầ m trước nhất định có thể giải khẩn cấp thứ sử chủ yếu quận trưởng đều là từ bị anh hồn tháp triệu hoán nhập thế nhị lưu danh sĩ đảm nhiệm m à khác thì là từ hiện l ữ u quan viên bên trong chọn ưu tú đề bạt hoa quang cười nói ngoài ra ta cũng là bệ hạ phái tới tạm thời hiệp trợ tân đại đô đốc nghe đến lời này tân khí tật lúc này vô tay cười to như thế rất tốt có hoác quang lại thêm cái này mấy trăm người ổn định thiên dung cựu châu liền thuận tiện nhiều hoác hầu bên trong mo mời ngồi người ta cùng bàn thượng sách kỳ thật quản lý vừa mới kinh lịch chiến loạn thiên dung cựu châu không có cái gì thượng sách tân khí tật đã định ra cái cơ bản giàn cung trọng yếu nhất chính là chính là trước trần hai lấy công thay mặt cứu tế để những cái kia thanh tráng niên lao lực tu sửa thành trì xây nhà xây cửa hàng tu kiến con đường cùng lúc đó là hộ tịch một lần nữa biên soạn k i ể m kê nhân khẩu thổ địa sau đó đem tất cả thu về quốc hưu thổ địa gia đình liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế đi lên đuổi tại cày bừa vụ xuân trước đó điểm ruộng nhận thầu cùng dân nghỉ ngơi phát triển nông nghiệp sản xuất phế bỏ nguyên cựu châu siêu cao thuế nặng thậm chí miễn rơi sang năm cựu châu thuế má tân khí tật là có quyền lực này nhất là hắn đã là đông mười ba châu đại đô đốc trải qua tân khí tật thực địa thăm dò thiên dung cựu châu xác thực đến đã đến cần trực tiếp miễn rơi thuế má tình trạng thứ hai chính là làm dân giàu cần tranh thủ thời gian phát triển thương nghiệp hoa quang đề nghị nhưng giảm miễn một chút thương thuế giảm xuống thuế đua Hấp lớn nhất â h vân hộ ngô hiến, thành vốn có một chu vũ thạch sơn thừa thai chu vũ thạch bất quá núi này hơn ba năm trước sụp đổ vân ngô thành bách tính xưng là thiên nộ rất tị hủy trừ chu vũ thạch sơn còn có không ít núi thừa thai các loại khoáng thạch nhưng đã người không có dám đi nào nguyên bản chu vũ thạch sơn thuộc về vân ngô thành trương gia b ấ t quá cái này t r ư ơ n g gia tại trong chiến loạn cơ bản hủy diệt hiện tại cái này v à i tòa khoáng thạch tạm thời do đại càn quân cầm giữ có thể bị đại càn quân cầm giữ cũng là bởi vì căn bản không ai dám đ ả o tân khí tật lắc đầu khổ não nói không dối gạt hoác hầu bên trong nói ta chính rất buồn g i à u như thế nào để người lại đi chu vũ thạch sơn phụ cận đạo quáng việc này tân khí tật cùng hoác quang đều đã biết tình hình thực tế cũng chính là trên thực tế là chân vũ giáo di tích đưa đến nhưng nguyên nhân này là không thể nói tân khí tật nhất định phải khác nghĩ cái lý do hoặc là dùng những phương pháp khác hấp dẫn mách tính lại đi chu vũ thạch sơn cùng với phụ cận đại sơn đào quang thạch hoa quang trầm tư một hồi vê dâu cười nói việc này ta cũng có một kế hoa quang đưa lỗ t hai tại tân k ý tật bền thai tinh tế nói đi tân k ý tật nhãn t ỉ n h sáng lên tán thắn nói h o á c hầu bên trong kế này rất hay đợi trần thứ sử hoàng thứ sử bọn hắn sau khi tới liền có thể để bọn hắn lập tức chấp hành tân k ý tật ngay sau đó lại giới thiệu nói mặt khác thiên châu tiểu n g h i ệ p phát đạt nhưng khổ vì trước mắt không có lương thực tiến châu thì là bại nghiệm phát đạt hoa quang cùng tân k h tật kề đầu gối nói chuyện lâu định ra không ít giảm miễn thương thuế chính sách bọn hắn thậm chí đã cân nhắc đến đông hải bồ châu kia bên trong gần biển ngư nghiệp phát đạt nếu là có kênh đảo câu thông mấy đại châu nhưng phát triển mối nghiệp cùng ngư nghiệp đáng tiếc chính là thiên dung không có bao nhiêu kênh đảo cần chính bọn hắn đảo trần đam hoàng tử liêm bùi lại dắt bọn người cưới khoái mã rất nhanh liền đến t ấ n khí tật lúc này để trần đam mang theo binh sĩ trong đêm đi chu vũ thạch sơn phụ cận chấp hành hoác quang định ra kế sách kế này sách muốn lặng l ẽ t ớ i kế sách này cũng rất đơn giản gọi có tiền có thể sai khiến q u thần trước gián t i ế t một chương vô cáo chiêu mộ bách tính để bọc tính để bọn hắn đi cái giá tiền này chỉ là s o bình thường giá tiền công t r ư h n g một thành nhưng bọn hắn đảo đồ vật không giống t r ư ơ n g ba trăm chín mươi lăm đông hải bốn châu t r ư ơ n g ba trăm chín mươi lăm đông hải bốn châu đông hải vương hướng kinh đô đông hải thành đông hải vương hướng lịch sử rất ngắn ngay tại cái này năm mươi năm bên trong thậm chí không thể để cho vương triệu bởi vì bọn hắn quân chủ tự xưng đông hải vương đông hải vương hướng tổng cộng có bốn châu theo thứ tự là thịnh phúc linh dương bốn châu địa phương tiểu không sao bọn hắn vấn đề lớn nhất là không có nhập đạo cảnh toa trấn bốn châu bên trong người mạnh nhất cũng chính là đông hải vương chỉ là thiên nhân hợp nhất、cảnh. có thể sống đến hiện tại toàn bộ nhờ thiên dung vương triều mình tại nội loạn tăng thêm một mực cho cường đại nhất y ế n châu t i ê n cống cho nên yến vương một mực không có xử lý bọn hắn cũng là tại đông hải bốn châu chợ r ú t giới y ế n châu tại ngắn ngủi mấy chục mùa mảng vì không thể so sánh cựu châu mạnh nhất châu dân sinh cũng không khó khăn bất quá yến vương lần này phát động chiến tranh để yến châu đến cái s u ấ t h u ế t nhiều nghỉ ngơi lấy lại sức vẫn làm lớn mà đông hải kinh đô liền tại cái này bốn châu chi địa trung tâm không quy thuộc tại bất luận cái gì một châu tên là đông hải thành mà bây giờ liền có một nhân tạo thăm đông hải thành trong t r o n lát phong vân biến nào mây đen đột nhiên đến thăm đông hải thành lại có một trận cuồng phong đột nhiên đánh tới bất quá người của thủ đô dân cũng không bối rối bọn hắn đã sớm quen thuộc dù sao đông hải thành bên biển gió thổi trời mưa đã là c h u y ề n thường về nhà thu quần áo đều coi như bọn họ thua quần áo đều là phơi trong nhà người của thủ đô dân một bên thổi cỗ này hơi khô chắc chắc gió một bên nghi ngờ nói thật là lớn hơn gió nhưng vì sao cùng ngày xưa hướng gió khác biệt đông hải thành cùng dương châu ở giữa không quá mức sơn m ạ n h ngắn trở gió biển thường thường trực tiếp từ bờ biển thổi tới nhưng hôm nay thổi lại là không lý do gió bấc cùng cái gì cũng không biết thủ đô nhân dân khác biệt đông hải vương trần triệu con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại thân là thiên nhân hợp nhất cảnh hắn ngay lập tức phát giác được đông hải thành nội thiên địa chi lực kịch liệt biến hóa trần triệu đã bảy mươi có năm t ó c t r ắ n g xóa hắn nhìn lên bầu trời có chút thì thầm cuối cùng vẫn là tới rồi sao là hắn biết sớm muộn sẽ có một ngày này thiên dung vương triệu bị phía tây đại cản vương t r i ệ u cho hủy diện cựu châu vào hết đại cản vương t r i ệ u cách gần như vậy trần triệu tự nhiên là biết đến thậm chí trần triệu vốn cho là đại cản gót sắt sẽ ngựa đạp đông hải thành cả ngày nơm nớp lo sợ không riêng trần triệu cho rằng như vậy đông hải vương hướng bốn châu nhân dân nguyên bản đều là cho rằng như vậy đối với bọn hắn mà nói may mắn là bình đông quân binh phong cuối cùng vẫn là dừng tại thiên dung trần triệu lui trái phải một thân một mình đi tới vương c u n g ngắm cảnh đài nông hậu dày đặc mây mù đột nhiên tàn ra tay cầm quạt lông ra cát lượng chậm rãi rơi vào ngắm cảnh trên đài trần triệu nghĩ chào hỏi trước nhưng hắn đột nhiên tàn ngừng bởi vì hắn căn bản cũng không biết ra cát lượng là ai nhưng hắn suy đoán ra cát lượng nên là đại c à n phải tới ra cát lượng n h ệ lay động lấy quạt lông chậm rãi nói đại c à n khâm thiên giảm dám, dám chính càn an vương lính cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự t ì n h ra cát lượng trần triệu kém chút đến câu ta không nhớ được cái này rất nhiều danh tự cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự t ì n h trần triệu không biết là cái gì nhưng hắn nhưng biết càn an vương hàm kim lượng trần triệu sớm có nghe thấy tại đại càn vương triều nhập đạo cảnh trở lên mới có thể phong vương mấu chốt nhất chính là hắn nghe nói đại càn phong vương người có mười cái trở lên ra cát lượng không họ lý lại là càn an vương dĩ nhiên chính là nhập đạo cảnh trần triệu gặp qua càn an vương trần triệu lúc này không người thở dài hắn cũng không dám tại ra cát lượng trước mặt tự xưng đông hải vương hoặc là tiểu vương càng an vương xin mời ngồi trần triệu lúc này sai người chuẩn bị tốt ngựa yến để ra c á t lượng tự t ọ a trừ trần triệu còn có không ít người tiếp khách trần triệu thái độ rất là cung kính dù sao tình thế còn mạnh hơn người hắn đã từng cũng là như thế đối đại y ê n vương trong bữa tiệc ra cắt lượng thẳng vào chính đ ề chuyến này bùn vương là mang theo bệ hạ chiếu từ đến vì lộ ra càng có cảm giác áp bách ra cắt lượng lựa chọn tự xưng bùn vương kỳ thật hắn cũng có chút không quen lúc trước các ngươi cùng thiên dung loại kêu phiên thuộc nước cùng mẫu quốc quan hệ chiếu ta không làm như vậy ra cắt lượng nhẹ lay động lấy quần lông chậm g ã i nói đông hải bốn châu nhập ta đại c à n ngươi cùng có gì gì n g h ĩ không nếu chịu quy thuật bùn vương có thể bảo vệ trần gia không ngại khẩu chiến bầy nho kia là tại song phương thực lực bình các loại thậm chí là thực lực hơi chiếm hạ phong tình hung dưới mới cần làm sự tình lý thừa trạch nói có thể hứa hẹn huyện hậu nhưng g i a cát lượng cảm thấy không có cần thiết này bảo đảm trần gia không ngại là đủ bây giờ g i a cát lượng một người liền có thể nghiến ép đông hải bốn châu hắn chỉ là không muốn hại những người dân này hại những người dân này không duyên cớ gặp cho nên hắn chỉ là gọi mây đen phá một chút hiếm thấy gió bấc chấn nhất một chút trần triệu hắn tự báo cản an vương cũng là đạo lý này hiện tại xem ra hiệu quả rất là rõ rệt mặc dù trong bữa tiệc có sắc mặt người có chút không cam lòng nhưng bọn hắn cũng không dám nói cái gì trần triệu cúi đầu bộ dạng phục tùng không người nói hồi bẩm càn an vương ta đều không có dị nghị ra cát lượng nhìn ra bọn hắn có chút không cam lòng người nói chư vị yên tâm phàm nhập đại cản hộ tình người chính là ta đại cản b á c h tính vô luận là tập võ từ thương hay là vào triệu l à m v ă n đều đối xử như nhau các ngươi hậu đại đồng dạng có thể nhập văn võ học viện liên học đồng dạng nhận đại cản luận bảo hộ nói tóm lại phàm đại càn m á c tính có thể hưởng thụ được các ngươi cũng có thể hưởng thụ được con cháu của các ngươi hậu đại cũng có thể hưởng thụ được chẳng lẽ chư vị không nghĩ một ngày kia đi thuyền mà xuống đến nam bắc kinh đô thiên đô dương trạch cảm thụ một chút kinh đô phồn hoa sao g i a cát lượng nhẹ l â y động lấy q u ả lồng cười tán thắn nói bây giờ kinh đô t r ợ đêm khiến dòng người ngay cả vòng phản á đông hải bốn châu h à n g trần triệu ngay lập tức để các châu trưởng quan nộp lên hộ tịch thu thuế thổ địa cùng sổ g i a cát lượng vượt qua một chút mặc dù nhân khẩu ít nhưng là tổng thể đến nói cũng không tệ lắm dù không thể nói giàu có nhưng cũng nói là an cư lạc nghiệp nhất là lại thêm tiến vào hiến cho hiến châu các hạm chi tiêu về sau số lượng sẽ còn càng thêm bé mắt nhưng số lượng về số lượng tình huống thực tế hay là cần người một nhà thực địa dò xét một phen chiêu hàng đông hải bốn châu chỉ là ra cắt lượng một nửa nội dung công việc sau đó hắn còn muốn hiệp trợ đông hải bốn châu cùng tân khí tật cùng hoác quang hoàn thành giao tiếp làm việc bốn châu trưởng quan đem đổi thành từ anh hồn tháp bên trong triệu h ắ n nhập thế danh sĩ từ bọn hắn đảm nhiệm thứ sử bốn châu bên trong cũng muốn một lần nữa vạch đ i ể m dựa theo đại cản quy chế vạch thành quận thành huyện h ư ờ n g giống đông hải b ố châu có một ít thành trì hộ tịch số lượng căn bản không phù hợp đại cản một thành hộ tịch số lượng yêu cầu nếu không phải thiên dung cựu châu dân sinh khó khăn tình huống ngược lại là có thể dùng một chút chính sách hấp dẫn thiên dung cựu châu bên trong bách tính đến cái này bên trong ở lại bất quá hiện nay thiên dung cựu châu tự thân cũng khó khăn bảo đảm cho nên biện pháp này ngay lập tức liền bị ra cắt lượng cho bỏ qua thanh trì hộ tịch chỉ có thể xét giảm miễn một chút thực tế không được một chút thành trì cũng chỉ có thể xuống làm huyện thành nhưng ở ra cắt lượng xem ra cái này bốn châu tiềm lực phát triển là rất lớn dù sao mối nghiệp cùng ngư nghiệp thế nhưng là rất trọng yếu chỉ cần có cây nào trái con đạo đông hải bốn châu liền có thể rất nhanh phát triển một bên khác vân ngô thành bách tính lâm vào công hoan t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu phong ba lâu mộ phi yên t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu phong ba lâu mộ phi yên vân châu vân ngô thành vân ngô thành bởi vì tại lấy công thay mặt cứu tế lớn chơi gây sợ công trình kiến thiết hiện dựng không ít tròi hóng mát có một người trung niên nam tử hỏi nghe nói không một tên khác nam tử hạ giọng luất cằm nói nghe nói nam tử trung niên hương phần nói tấm ba tại chu vũ thạch sơn kia bên trong đào đến b ạ c đồng bạn nam tử đội vàng nhắc nhở hắn、Xuyệt. ai nói chỉ có tấm ba mấy người đều đào đến ngươi nói chu vũ thạch sơn phụ cận vì sao lại có bạc ta nhớ được trước kia không có a nghe bọn hắn nói đây là thượng thiên cho bản â n nam tử trung niên nhãn tình sáng lên đề nghị nếu không chúng ta cũng đi thử một chút dạng này đối thoại tại vân ngô thành các nơi phát sinh trước đó vài ngày trần nam dựa theo tân khí tật yêu cầu tại chu vũ thạch sơn phụ cận v à i tòa núi trong đêm vụ trộm cho bạc những bạc này b ả n thân liền là dùng để trần hai hiện tại chỉ có thể nói là vật tận kỳ dụng tại chu vũ thạch sơn đào quán bản thân liền có thể từ quan phụ kêu bên trong cầm tới bạc mà đào quán lại có khả năng đào ra bạc chân chính có tiền có thể sai khiến quỷ thần đương nhiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy hay là có người trong bóng tối kéo theo lấy dư luận ngay từ đầu là trần đ a m phái binh sĩ đóng vai thành lưu dân đảo gia bạc lại đến chỗ truyền bá tin tức này một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm hiện tại càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi tới chu vũ thạch sơn mà lại một khi có người tại chu vũ thạch sơn đ à o q u á n g nhưng không có xuất hiện tại thiên phạt hơn nữa còn đảo gia bạc liền sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập kế sách này hữu dụng hay là bởi vì trần đăng bọn hắn đến thời điểm còn mang đến lương thực bọn hắn kiếm được tiền còn có thể lại mua đến lương thực có thể sống sót mới có làm việc đi xuống động lực bọn hắn móc ra k h o á n g thạch trần đ a m thì là sẽ thu mua cho đại cản quân đội rèn đúc vũ khí cùng áo giáp trong sinh hoạt còn có không ít các mặt cũng muốn dùng đến loại vật này trên cơ bản là càng nhiều càng tốt căn bản cũng không dùng lo lắng quá thừa dương trạch lý thừa trạch tại nhất chính hộ vệ dưới thường phục xuất cung thứ a trừ cùng điển vi song song bế q u a n đi bởi vì hai người sắp nhập đạo mới đi bế quan tìm kiếm nhập đạo thời cơ lữ bố hiện tại là lý thừa trạch không gọi hắn cơ bản liền không ra một mực tại vấn đỉnh các tu luyện không có gì đặc thù nguyên nhân đơn thuần chính là lữ bố không nghĩ yếu tại người triệu vân hôm nay thì là tại kinh giao kỳ lân doanh luyện bình lục bình càng nhiều hơn chính là phụ trách lục phiến môn sự vụ mã siêu còn tại thiên dung cựu châu bên kia hỗ trợ tạm thời không trở về bất quá lý thừa trạch hiện tại hộ vệ đủ nhiều cho dù dặn g này còn có cái một mực không có chuyện gì làm nhất chính lý thừa trạch mục tiêu của chuyến này là phong ba lâu phong ba lâu là yên vũ lâu bốn mươi chín lâu bên ngoài cứ điểm bởi vì yên vũ lâu đương nhiệm lâu chủ ninh nguyệt nga rất coi trọng lý thừa trạch cho nên lý thừa trạch có thể nói là yên vũ lâu vờ vờ hộ khách biết cho dù lý thừa trạch chỉ là tới làm khách đều sẽ nhận nhiệt tình còn đãi bất quá lần này cũng có phải lý thừa trạch chuyến này là có chính sự thông bẩm về sau lý thừa trạch tại giang hồ gió môi dẫn đầu xuống tới đến phong ba lâu lầu năm nếu là tại kỳ châu yên ngũ lâu lý thừa trạch liền khỏi phải thông bẩm bởi vì chiêm trọng là nam huống hồ hai người giao tình rất tốt nhưng linh nguyệt nga đệ tử mộ phi yên là nữ tử nên có tôn trọng vẫn là phải có lý thừa trạch nghiêng đầu phân p h ó nói nhất tướng quân tại lầu năm tìm một chỗ ngồi xuống chờ ta là đủ nhất chính ôn quyền lĩnh mệnh duy gõ lý thừa trạch gõ gõ phòng trả cửa mời tiến bảo mộ phi yên thanh âm vang lên v ậ hạ mời ngồi mộ phi yên đứng dậy thi cái lễ mộ phi yên đối với cái này so với mình còn muốn nam tử trẻ tuổi là rất tôn kính đầu tiên là thiên phú của hắn kinh người chỉ có yên vũ lâu mới biết được lý thừa trạch đoạn thời gian trước đã thiên nhân hợp nhất cảnh đây là lý thừa trạch vì hiện ra giá trị của mình hiện ra ở mộ phi yên trước mặt kết quả mà năm nay lý thừa trạch mới hai mươi mốt tuổi cùng lý thừa trạch câu thông về sau yên vũ lâu tạm thời lựa chọn dầu giếm nhưng chuyện này là dấu không được bao lâu bởi vì sang năm ba tháng thiên ngoại thiên mở ra lý thừa trạch là thế tất sẽ tham gia đến lúc đó h ắ n vừa độc thủ tất cả mọi người sẽ biết hắn đã thiên nhân hợp nhất cảnh đương nhiên chỉ là tu vi lời nói hoàn toàn không đủ để để yên vũ lâu cùng linh nguyệt nga coi trọng lý thừa trạch các hạng chính sách cử động tại tin tức linh thông yên vũ lâu trong mắt mới biết được đến tuột cùng khủng bố đến mức nào tác dụng cùng hiệu quả đường s i m a n g trải tăng thêm kênh đảo xây dựng thêm để đại càn lương đạo vận chuyển cùng thương khách cấp tốc phát triển kênh đảo xây dựng thêm không riêng gấp rút tiến vào thương khách còn đại đại làm dịu cảnh nội kỳ nước lên nước sông tăng vọt vấn đề giống năm ngoái thông châu cảnh nội phát hồng thủy dẫn đến lũ lục tình huống năm nay liền không có phát sinh còn có chính là điểm ruộng cho mướn còn có trần phu mang theo người lấy đồi núi vùng núi lớn làm lập thể nông nghiệp chứ nông nghiệp còn phát triển nghề phụ đương nhiên có thể làm đến dạng này chủ yếu vẫn là trước mắt đại càn vương triệu lực chấp hành quá mạnh lớn làm tập thể hóa tại trước mắt đại càn là không được bởi vì lớn làm tập thể hóa cần cao độ cơ giới hóa trước mắt không có tốt như vậy sức sản xuất lại tại rất lâu dài trong một khoảng thời gian cũng sẽ không có hiện tại hay là điểm ruộng cho mướn tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể tương đối đáng tin cậy mà lại đại hội làm tập thể hóa một vấn đề khác chính là sẽ dẫn đến nông dân quá n g lại sẽ mới tăng rất nhiều không nghề nghiệp nhân viên mộ phi yên rất là thành thạo địa pha lấy lá trà hiện nay đại cản uống trà phương thức đã có thay đổi trước kia đều là một người một cái c h é n trà ném điểm lá trà ngâm liền xong hiện tại là có c h ọ n vẹn đồ uống trà bao quát đồ uống trà chất liệu dùng nước pha c h ỉ n h tự đều có g i ả n g cứu hầu bỏng hướng trà phá mạc bỏng ấm chân trà đây đều là lý thừa trạch để người truyền đi trình tự mà lại là thực danh truyền đi ra mi trúc tuyên truyền lá trà thời điểm tuyên bố lý thừa trạch chính là như thế uống có lý thừa trạch danh nhân hiệu ứng kéo theo tăng thêm việc này đột nhiên xem ra liền già dáng dần già liền phát triển đây là chu tức chân bảo các lần thứ nhất bên trên loại này tại tu hành vô ích đồ vật pha lá trà trình tự mộ phi yên hiển nhiên cũng học đây là thật trang nghệ mộ phi yên ngâm chính là mi trúc châu bán cây ngọc lan hương trà như kỳ danh trong nước trà mang theo thiên nhiên hoa lan hương khí tư bị càm thuần tươi thoải mái sang năm ba tháng thiên ngoại thiên mộ cô nương nên cũng là sẽ tiến vào a mộ phi yên b ú t cầm nói không những ta sẽ đi gia sư cũng sẽ đi gia sư trước đó vài ngày vừa vặn nhờ không phải khói chuyển cáo bệ hạ đến lúc đó rất chờ mong cùng bệ hạ gặp nhau lý thừa trạch cười nói vậy liền xin nhờ mộ cô nương giúp ta chuyển đạn ta cũng rất chờ mong cùng thả lâu chủ gặp một lần không phải khói định đem bệ hạ lời nói đủ số chuyển cáo gia sư lại uống vài c h é n t r à cùng mộ phi yên hàn huyên về sau lý thừa trạch mới thẳng vào chính đề mộ cô nương đối thính viết vương triều tiêu giao t ô n g hiểu nhiều hay không chứ ba trăm chín mươi bảy tiêu giao t ô n g lục như vân t r ư ờ n g ba trăm chín mươi bảy tiêu g i a o tông lục như vân phong ba lâu lầu năm phòng trà nghe tới lý thừa trạch vấn đề mộ phi yên đột nhiên cười mộ phi yên thấy lý thừa trạch còn muốn uống trà tự nhiên không có khả năng mang theo m ặ t áo năng nụ cười này lập tức giống như cả phòng sinh huy vậy hạ nói đùa những sự tình này vốn là yên vũ lâu mưu sinh thủ đoạn liên quan tới thính t u y ế t vương triều tiêu g i a o cùng không phải khói đúng là biết một chút mộ phi yên trầm ngâm trong chốc lát lại nói như vậy đi không phải khói đem biết đến tin tức báo cho tại bệ hạ mộ phi yên bắt đầu đem tiêu dao cùng tình huống em hay nói tiêu g i a o cung sáng lập đến nay đã có hơn năm trăm năm được xưng ma môn cũng không phải là chỉ là bởi vì tiêu g i a o tông bằng tâm mà đ ậ u tiêu g i a o tự tại bởi vì tiêu g i a o cung tiền thân là huyền âm tiêu g i a o tông hơn 1 0 0 p n ă m trước từng cùng tính tuyết hoàng thất buộc phát qua một lần xung đột chính diện chính đạo tám tông hạ tràng trợ giúp tính tuyết hoàng thất cuối cùng tiêu g i a o tông bị hủy diện cũng là bởi vì này chính đạo tám tông được phong h ầ u thế tập vong thế tiêu g i a o tông c h ấ n phái công pháp tự tại tiêu g i a o mật điện thuần âm càng thích hợp nữ tử tu luyện cho nên môn phái nữ tử nhiều mộ phi yên nói như vậy là bởi vì tiêu g i a o cung bên trong y nguyên có nam tử phép phái cũng tỷ như đồng dần mặc dù là nam nhưng hắn y nguyên thế hệ này đệ tử người mạnh nhất thậm chí leo lên tiềm long bảng thương pháp của hắn mang theo hàn ý nên chính là nguyên nhân này l i ê n lý thừa trạch đối đồng dần số lượng không nhiều hiểu rõ đồng dần trừ hiếu chín chút tựa h ồ cũng không có cái gì cái gọi là ma môn tập tính ban đầu ở thính t u y ế t thành cũng có thể đàn g hoàng lợi làm cho chính đạo tám tông đều không có ý tứ xuống tay với hắn đây cũng là bởi vì lý thừa trạch cùng đồng dần tiếp xúc không nhiều cho nên hắn không dám vọng giới khẳng định bộ phi yên lại nói ngay lúc đó tiêu g i a o cung cung chủ l à như thế nào đạt được huyền âm tiêu g i a o tông truyền thừa vậy liền không được biết tiêu g i a o cung cung chủ lục như mây thính t u y ế t vương triều thế châu mây đỉnh huyện người sống đương nhiên hiện tại thế châu đã thuộc về đại càn năm nay bốn mươi lăm tuổi thu vi lần trước xuất thủ là nhập đạo cảnh tam trọng tiên lý thừa trạch hỏi thăm tiêu g i a o cung cũng không phải là coi trọng lục như vân mà là muốn nhìn một chút tiêu g i a o cung có thể hay không mời chào lý thừa trạch hỏi vậy bây giờ tiêu dao cung như thế nào bộ phi yên nhẹ dọn giải thích nói vậy hạ nên rất rõ ràng bằng tâm mà động nếu là không nhận đốt thuốc l i ê n rất có thể diễn biến thành tùy tâm sở dù mộ phi yên sẽ nói như vậy là bởi vì đại cản vương triều đại càn luật đại càn luật đối với giang hồ tông môn ước thúc là rất nhiều cái này ước thúc chủ yếu là để bọn hắn không thể tùy tiện ra tay giết người mặc kệ ra ngoài bất kỳ lý do gì cho dù là cái gì vì mâu báo thủ vì huynh đệ nghĩa khi báo thủ đều không được nhưng có thể xuất thủ cầm xuống đem nó giao cho phủ nha định đoạt nếu là không phục tùng phán quyết có thể lên tố kháng án sau còn không phục có thể vượt cấp đi thẳng tới dương trạch lục phiến môn phủ nha thậm chí còn có thể đến thịnh càn cung thừa thiên cửa cáo n g hình không phải người người đều ngang nhiên ra tay giết người b á c h tính người người cảm thấy bất an làm sao có thể có cảm giác an toàn cái này liền giống như là không nguyên mua nước người người tay bên trong có thể có thương đồng dạng tùy thời tùy chỗ lo lắng người đem người cho đánh chết đi đại can luật hạn chế chính là cái này lý thừa trạch lại hỏi mộ cô nương cảm thấy tiêu g i a o cung muốn mời chào khả năng sao mộ phi yên nuốt cảm nói có đương nhiệm tiêu g i a o cung cung chủ lục như vân chính là ngút trời kỳ tài y theo yên vũ lâu đối nàng phán đoán nó có chỉnh lý tiêu dao cung hùng tâm muốn để tiêu dao cung hành tẩu tại ngoài sáng bên trên vậy liền phiền phức mộ cô lương giúp chấm cho lục như vân chuyển đạt m ộ t câu chớm có thể để tiêu g i a o cung mở rộng sơn môn thu môn đồ khắp nơi trở lại chính đạo điều kiện chỉ có hai cái một là nàng cần đối bên trong sơn môn một chút làm sàng làm bậy tùy ý làm bậy môn nhân thanh tẩy một lần nếu như nàng không nỡ ra tay b ậ c gắt có người có thể làm thay hai là nàng cần để cho tiêu g i a o cung môn nhân ghi nhớ t ù y tính mà đi không phải tùy hứng mà đi đây là thù lao lý t h ừ a trạch từ trong giới chỉ lấy ra hai thỏi mười lượng tử kim từ trà trên bàn đẩy lên mộ phi yên trước mặt một hai tử kim tương đương với mười lượng h à n g kim nói cách khác một đoạn này lời nói hai trăm lượng hoàng kim đây không phải giá thị trường t h o thúy là lý thừa trạch tùy tiện cho mộ phi yên lại đem hai thỏi tử kim đẩy trở về cười nói b ệ hạ nói bừa câu nói này không đáng hai mươi lượng tử kim không phải khói giúp b ệ hạ chuyển quảng cáo là được lý thừa trạch cũng không có thu hồi chỉ là để tử kim kế tiếp theo bầy ở trà trên bàn giải thích nói có lẽ thả lâu chủ sớm có giao phó nhưng giao tỉnh thì giao tỉnh nên cho tiền vẫn là phải cho ngươi chi tiết chuyển quảng cáo thả lâu chủ là đủ thú hồ chấm cảm thấy câu nói này giá trị hai mươi lượng tử kim hai mươi lượng tử kim có cơ hội đổi lấy một cái n h ậ p đạo cảnh tam trọng thiên hiệu chúng cớ sao mà không làm huống hồ lý thừa trạch cảm thấy lục như vân là nguyện ý tiếp nhận lý thừa trạch đây là đem danh chính ngôn thuận thanh tẩy tô n g môn lại đem tiêu g i a o tông mang về chính đạo cơ hội nhét vào trước mặt nàng nàng lại cự tuyệt liền thật thành đồ đẩn song xuôi chính sự lý thừa trạch lại đi chu tức chân b ả o cát đ ạ m đài hạm chỉ kêu bên trong đi dạo trong chốc lát bất quá từ linh nhi trong miệng biết được đ ạ m đài hạm chỉ đã bế quan tựa hồ là có cảm giác n ộ sắc đột phá tới thiên nhân hợp nhất cảnh bởi vì thiên ngoại thiên mở ra ngày tới gần đ ạ m đ à i hạm chỉ đoạn thời gian trước một mực tại gấp rút tu luyện nếu là có thể tại năm nay được phá mặc dù nhanh 28, nhưng cũng coi là 27 tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh càng quan trọng chính là có thể lấy thiên nhân hợp nhất cảnh tiến vào thiên ngoại thiên vậy liền cùng vũ khí triều nguyên cảnh không thể so sánh nổi lý thừa trạch giao phò nói tiểu thư nhà nguyên nếu là được phá để người c h u y ể n tin đến thịnh càn cung bên trong linh nhi thi cái lễ vâng vậy hạ linh nhi biết bây giờ ba năm qua đi linh nhi cũng không tiếp tục là kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hải linh như thế nhưng là chứng kiến lý thừa trạch từ kỳ châu đến lăng châu lại đến vào chỗ đại cản trở thành đại cản c h i chủ lại là nhanh chóng khai cương thác thổ mà lại đại cản phát triển cùng khuyết trương tốc độ so nàng tiểu thư đạm đài hạm chỉ đoán trước phải còn nhanh hơn chủ yếu đạm đài hạm chỉ không có dự liệu được lý thừa trạch bên này giống như lữ bố đột nhiên nhiều người như vậy phong v â n bảng hết thể liền bốn mươi chín người hiện nay phong v â n bảng bên trên đã có ba cái đại cản vương triều người còn không phải vị trí dựa vào sau cái c h ủ loại kia vũ văn thành đô tại kim quang bình nguyên bên ngoài tuấn sát nhập đạo cảnh tứ trọng thiên kim chủ để hắn đi tới phong văn bảng người thứ ba mươi sáu lý bạch càng là danh liệt phong v â n bảng thứ hai mươi ba vị phản hư cảnh trở xuống người thứ nhất đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho phản hư cảnh chỉ có hai mươi hai người không ít người bởi vì đã thật lâu chưa từng xuất hiện trên giang hồ cho nên bị yên vũ lâu mời ra phong v â n bảng thời gian này là thật lâu mười năm hai mươi năm đều không nhất định sẽ bị mời đi ra ngoài chủ yếu vẫn là nhìn đồ ăn dưới đĩa cũng tỷ như phong v â n bảng trước mười chỉ cần bọn hắn không có bị đánh bại trên cơ bản liền sẽ không bị ra ngoài linh nhi là thật cao hứng bởi vì đại c à n càng lợi hại tiểu thư thắng được vị trí ra chủ tỷ lệ liền càng cao mà lại hiện tại dương trạch siêu thú vị linh nhi siêu thích nơi này lý thừa trạch vừa rời đi chu tức chân bảo các không lâu bây giờ đã là dương trạch tuần sát sứ kỳ liên h ổ tìm tới hắn vậy hạ đ ề tư đại nhân để ta mời ngài đến lục phiến môn một chuyến chương ba trăm chín mươi tám vương ra người tới vương ẩm khê chương ba trăm chín mươi tám vương ra người tới vương ẩm khê lý thừa trạch x u ấ t c u n g thời điểm vừa v ặ n có đi ngang qua lục phiến môn đi vào đi dạo một vòng cho nên vương tố tố biết lý thừa trạch bây giờ không có ở đây cung nội liền p h i kỳ liên hồ đến tìm hắn đã xảy ra chuyện gì kỳ liên hồ đội b ằ n ó i v ậ hạ người đến kiến nguyên nguyên miên ngày hai mươi lăm tháng m ộ ư ơ i một lục phiến môn phủ nha lúc này vương t ố tố ngay tại t r i ê u đ á i đến từ phương bắc k h á c h nhân cha mẹ của nàng vương t r i ề u dương cùng giang giả trình nàng nhị thúc vương t r i ề u n g u y ệ t tam thúc vương t r i ề u tinh đại ca của nàng vương làm m ầ y cùng cây mơ h ỏ a vợ chồng nữ nhi của bọn hắn tiểu đậu đinh vương ẩm khê vương t ố tố nhỏ nhất muộn m u ộ i lục thúc vương triều vì nữ nhi vương t ố cẩm cùng nàng mẫu thân sông tuyển thanh bọn hắn từ phương bắc lạc vương thành mà đến bởi vì nghe vương tô tố, tố nói hiện nay lại càng rất thú vị cho nên đặc biệt tới nhìn một chút cũng coi là lữ cái du lịch vương ra một đoàn người từ bước vào đại cảng cảnh nội liền một mực nghe nói bây giờ lục phiến môn để tư vương tố tố vương tố tố phí hết lớn một phen môi lưới mới khiến cho vương làm m â y bọn hắn biết lục phiến môn là làm gì vương làm mây cảm k h á i nói cái này thật đúng là chuyện ngươi muốn làm ngay cả ta đều có chút muốn gia nhập lục phiến môn vương tố tố cười nói lục phiến môn nhân viên chiêu mộ cùng nhậm chức đều thuộc về t a quản đại ca nếu là nghĩ tiến vào cũng là không phải không được vương làm mây lắc đầu cự tuyệt nói hiện tại thì thôi chờ sau này đi cũng không thể bỏ xuống lạc vương thành đi nhà đều ở bên kia đâu vương làm mây bọn hắn chuyến này không có ý định đến bao lâu đợi tầm vài ngày nhìn xem vương tố tố liền muốn bắc thượng về lạc vương thành vương tố tố bước cầm suy t ư nói cũng được hiện tại đại cản nhất phương bắc cương vực cách lạc vương thành thật đúng là không tính rất xa ta cảm giác ngày đó sẽ không xa bây giờ đại cản phía đông bắc cũng chính là thế châu cách lạc vương thành chỉ có một cái tính tuyết vương triều phương bắc nam châu lại hướng bắc còn có một cái đại yến vương triều xác thực cũng không tính xa nhưng cách dương trạch đồng dạng còn có không ngắn khoảng cách nhưng so trước đó thật nhiều nếu là hiện tại đại cản kinh đô như cũ tại phương nam thiên đô thành kia vương ra người một nhà lại muốn nhiều chạy thật dài một đoạn đường vương ẩm khê hoàn toàn không thèm để ý vương tố tố bọn hắn đang nói chuyện gì thì hụt h ì hụt địa ăn bàn bên trong bánh ngọt không chỉ ăn lấy miệng bên trong còn mắt lom lom nhìn cái khác bàn bên trong ăn xong còn sẽ có người cho nàng bưng lên mới mà lại bọn hắn đều bận rộn nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ căn bản không ai để ý tới nàng đã ăn bao nhiêu nàng cảm giác cái này bên trong chính là thiên đường vương làm mây thê tử cây mơ họa cảm k h á i nói tố, tố thư này bên trong nói đến thật đúng là không sai cái này đại càn bây giờ thật đúng là không tập thường vương tố tố ở trong thư đem bây giờ dương trạch thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất vô thậm chí nói hiện tại dương trạch so lạc vương thành còn tốt hơn thành công này địa gây nên hứng thú của bọn hắn vương ra nhân cái này một lộ nam giới tự nhiên cũng đi ngang qua cái khác vương triều đại c à n cùng cái khác vương triều một đôi so quả thực chính là một trời một bự nhất là bọn hắn còn đi ngang qua rối loạn đại hoang bây giờ thực địa xem xét bọn hắn còn không phải không thừa nhận vương tố Tố nói lời là đúng bọn hắn đến lục phiến môn phủ nhà thời điểm còn ngồi lên xe kéo cảm nhận được cùng xe ngựa hoàn toàn khác biệt thể nghiệm vương tố, tố cười nói đại tẩu đợi cho buổi tối dương trạch chợ đêm càng thú vị nơi này chợ đêm nhưng s o lạc vương thành muốn phồn hoa nhiều lạc vương thành cho dù tốt vậy cũng là một châu t r i điệu dương trạch là đại c ả n kinh đô có được năm mươi chín châu t r i điệu quan đạo c ê y ngào bốn phương thông suốt thương khách không dứt tại đồ chỉ là đồ ăn chủng loại liền muốn nghiền ép lạc vương thành lũi tới muôn hình muôn vẻ quá nhiều người sẽ các loại kỳ môn kỹ nghệ người cũng liền nhiều hơn dương trạch chợ đêm liền có không ít người đang đùa gánh xiếp lấy mãi nghệ mà sống vương làm mây mịu n ữ n mày hương phân nói vậy tối nay cần phải hảo hảo ra ngoài đi dạo một vòng còn chưa bước vào phòng chính lý thừa trạch c ấ t cao giọng nói ta nghĩ tối nay là không có cơ hội đại ca đêm nay không cùng ta không say không về sao nhất hoan n ê n lý thừa trạch chính là tiểu đậu đinh vương ẩm khê vương ẩm khê từ trên ghế nhảy xuống giang hai cánh tay v ù i đầu heo đột manh tiến v à o hướng phía lý thừa trạch lao đến lý thừa trạch ngồi sùng xuống, xuống vương ẩm khê cũng thuận thế đụ tiến vào lý thừa trạch trong ngực ẩm khê đã lâu không gặp vương ẩm khê nghiêng đầu hai đầu nhàn nhạt, nhạt lông mày mau nhữ chung một chỗ tròn vo trong con ngươi tràn đầy nghĩ hoặc tựa hồ đang suy tư cái này rất lâu là bao lâu lý thừa trạch phảng phất nhìn thấy đỉnh đầu nàng bên trên dấu chấm hỏi lý thừa trạch cùng vương ẩm khê sắp có hai năm chưa gặp trên thực tế nàng mới sáu tuổi không đến qua xong năm mới sáu tuổi lúc ấy bốn tuổi nàng liền cho lý thừa trạch một loại long hành hổ bộ cảm giác hiện nay loại cảm giác này càng thêm máy liệt nàng chỉ là cao hơn một chút mặt cũng càng tròn một chút ta mang cho ngươi lễ vật lý thừa trạch từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra dùng giấy vàng bao lấy gà rán đặt ở vương ẩm khê trong tay vương ẩm khê thu hoạch được gà rán một con vương ẩm khê nghe được gà rán mùi thơm trên mặt lập tức lộ ra sáng rỡ tiêu d u n g m ạ i thanh m ạ i khi nói tạ ơn đây chính là vương ẩm khê rất thích lý thừa trạch lại như thế hoan nghênh lý thừa trạch nguyên nhân lý thừa trạch không riêng cho nàng kể chuyện xưa trả lại cho nàng lấy lòng ăn nàng đang trên đường tới đã ăn hai lần gà rán loại này phương pháp ăn cũng là lý thừa trạch để người truyền đi đơn giản chính là ướp gia vị sau chùm lên hồ rán dưới dầu trên chế cũng không phải là cái gì b í m ậ t bất chuyển lý thừa trạch không muốn dựa vào lấy cái này kiếm tiền cũng làm người ta đem phối phương truyền ra ngoài nguyện ý đi làm gà rán kiếm tiền liền đi hiện tại phố lớn ngõ nhỏ bán gà rán k h n g ít lý thừa trạch cũng là nghe nói vương ẩm khê đến chuyên môn mua cho nàng bởi vậy còn xuất hiện không ít chuyên môn nuôi loại kia ba mươi ngày liền có thể làm thịt ăn gà thịt nuôi dưỡng hộ từ kinh giao trại chăn nuôi đ ồ tệ sau đó lập tức đưa đến dương trạch đáng nhắc tới chính là cựu v i yêu hồ cũng rất thích ăn gà rán cựu v i yêu hồ thích ăn lý thừa trạch liền có biện pháp nắm nàng dạ dày vương làm mây cây mơ họa cùng vương tố cầm nhìn thấy lý thừa trạch đến cũng đứng lên lý thừa trạch chỉ là ôm lấy vương ẩm khê hướng bọn hắn chào hỏi đại ca đại tẩu làm đàn cũng ngồi xuống người một nhà liền không cần đa lễ vương tố cầm nhìn thấy lý thừa trạch phía sau là một vị nam tử cầm kiếm mà không phải triệu vân có chút thất vọng vương triệu dương bất đắc di cười cười giúp vương tố cầm hỏi ai làm sao không gặp tử l o n g cùng ấu bình à? lý thừa trạch cũng biết vương triệu dương là giúp vương tố cầm hỏi ấu bình đi đạm châu v ấ n luyện thủy sư mà tử long hôm nay đi kỳ lân doanh luyện bình đi ban đêm nên sẽ về phủ tốc vương vương tố Tố bừng tỉnh đại ngộ vỗ một cái cái ghế tay vịn ta tại dương trạch có một cái vương phủ cha mẹ nhị t h u c tam t h u c các ngươi ở của ta vương phủ liền tốt phủ tốc vương cách không xa vài chục tòa vương phủ chính là liền cùng một、chỗ. Bởi i vậy đầu k Tố Tố chương phố c ba trăm chín mươi chín đánh lên chương ba trăm chín mươi chín đánh lên là đêm vương ra một đoàn người được mời đến thịnh càng cung kỳ niên điện tham gia giả yến liệu như yên cùng chi họa cũng có tham gia c Tố Tố triệu vân lục bình chương cư chính phòng huyền linh nhất chính vương mãnh thiện hùng tín cũng bị kêu đến dự thiệp vương anh cùng triệu phổ mấy ngày trước liền trở lại mấy tháng trước đánh xuống nam u đã bước chắc lại có quách tử nghi vương trung tự tuân dù cao tiên tri lý tự nghiệp bọn người tòa c h ấ n lại dựa vào hai mươi b ố vị nhị lưu danh sĩ xử lý chính vụ phát triển đồng công tương nghiệp vương anh cùng triệu phổ tại kêu bên trong cũng không có chuyện gì làm liền cùng nhau về dương trạch nhưng triệu phổ còn chưa ngồi nóng đi, liền bị lý thừa trạch phong làm nam châu đại đô đốc phụ trách quản hạt cấm cầu đ ạ o nghi cùng châu ở bên trong nguyên đại cản mười một châu triệu phổ cầm tới ấn tín và dây đeo triện về sau liền lên đường tiên đô thành nam châu phủ đô đốc vừa vặn ngay tại vương gia người một nhà đến trước đây không lâu mọi người ở đây nâng ly cạn chén thời khắc thịnh càng cung bên trong đột nhiên có chút lắc lư vương tố cầm có chút khẩn trương đây là làm sao rồi vương tố tố có chút n h ữ n mày p h ò n g đ ó n ó i cảm giác này giống như là có người nhập đạo nói cật thịnh càng cung bên trong tiếng vọng lên lữ bố thanh âm không cần kinh hoàng là điện tướng quân cùng hứa tướng quân tại đột phá nguyên điệu ngồi xuống là đủ lữ bố đây là đang lên tiếng an ủi thịnh c à n cung bên trong thất kinh các cung nữ vương triệu dưng hỏi đột phá tới nhập đạo cảnh sao vương tố, tố bước cầm nói không sai ẩm khê người đi đâu vương tố cầm một cái không có chú ý vương ẩm khê vậy mà đã chạy ra k ỳ niên điện t h ứ long truy đi bảo hộ nàng bởi vì đột nhiên chấn động lý thừa trạch vừa rồi cũng đang nhìn mái vòm không có đi chú ý vương ẩm khê duy triệu vân ôm quyền lĩnh mệnh rời đi đến hội vương tố cầm đội và nói ta cũng đi nhìn xem vương ẩm khê chạy không có gây nên quá lớn o a n h động chủ yếu là có nhập đạo cảnh triệu vân tại bảo vệ nàng triệu vân lúc ấy cùng lý thừa t r ạ c cùng nhau tại vương ra ở hơn mười ngày vương triểu dương bọn hắn đều rất thích cái này có năng lực thương đùa bớt tốt lại rất trầm ổn người trẻ tuổi một câu triệu vân đi theo bọn hắn yên tâm thịnh càng cung rất nhanh không còn chấn động nhưng sự tình lại ngoài dự liệu của bọn họ điển vi cùng hứa chử đánh lên đi đi xem một chút cũng không thể nói đánh lên đợi đến mọi người đến thời điểm hứa chử cùng điển vi ngay tại ngô đồng nguyện trong viện đấu sức trang diện này càng giống là tại cái n ã hai cái này vừa mới đột phá đến nhập đạo cảnh tráng hắn tại đơn thuần đấu sức đã không có dùng vũ khí cũng không hề dùng cơ khí hai người lúc này tối đen mặt kìm nén đến vỏ bừng cổ cũng đỏ lên cánh tay nổi vân xanh triệu vân đem vương ẩm khê cùng vương tố cầm bảo hộ ở sau lưng lữ bố ngồi tại trên nóc nhà nhìn xem cho hay cũng không có ngăn cản nhìn thấy lý thừa trạch mang theo người đến lữ bố cũng từ trên nóc nhà xuống tới vậy h ạ vương triệu dương bọn hắn thì là tò mò nhìn lữ bố dù sao lữ bố thế nhưng là danh liệt phong vân bảng thứ ba mươi vị xem hết lữ bố vương triệu dương bọn hắn mới nhìn hướng giữa sân ngay tại đấu sức hứa trừ cùng điện v i không nhìn không biết xem xét giật mình hai cái đều là nhân cao mã đại eo toàn cục đây lưng hùn vai gấu manh hắn từ long phát sinh chuyện gì rồi triệu vân t h ấ p giọng giải thích nói vậy h ạ điện vi cùng hứa chử vì tranh đoạt tấm khê một lời không hợp liền đánh lên đều nói muốn thu nàng làm đồ têu la hét muốn so với ai khác khí lực lớn ự c l liền biến thành dạng này ai thắng ai liền có thể khi sư phụ nàng lý thừa trạch khẽ quát một tiếng dừng lại lý thừa trạch nói chuyện tự nhiên là dễ dùng nghe tới lý thừa trạch thanh âm điện vi cùng hứa chử vội vàng dừng tay các ngươi cũng không hỏi qua người ta có nguyện ý hay không bái các ngươi vi sư liền bắt đầu đậu thủ dạng này làm sao có thể làm tốt sư phụ bị hỏi lên như vậy hứa trừ cùng điện vi đen nhánh gương mặt mặt lộ vẻ, vẻ xấu hổ đều có chút xấu hổ. vương ẩm khê căn cốt bất phàm trời sinh thần lực trước mắt đến xem nàng căn cốt s o vương tố tố tốt nhưng làng n ộ tính không có vương tố tố tốt vương tố tố tại nàng cái tuổi này đã bắt đầu đứng t r u n g bình tấn luyện cơ sở đ ầ u thương đ â m thương mà vương ẩm khê lý thừa trạch buổi chiều cùng vương làm ấy hiểu rõ một chút học thương tương đối chỉ có nghệ thương nàng nghệ đến tốt bởi vì nàng đi là nhất lực hàng thập hội đường lối cho nên bình tĩnh mà xem xét nàng là rất thích hợp đi hứa trừ cùng điện vi loại này cương manh con đường nhưng vương ẩm khê còn nhỏ n h ư n kỷ tính toán đâu ra đấy tính cái sáu tuổi hiện tại quyết định nàng tương lai đường còn quá sớm lý thừa trạch vừa định cùng vương làm mây nói cái gì thời điểm hắn chỉ là rất tùy ý địa khoát tay á o không sao vương làm mây hỏi vì sao nghĩ thu nữ nhi của ta làm đồ đệ vương làm mây là thật hơi nghi hoặc một chút vì cái gì hứa c h ừ cùng điện vi đột nhiên muốn thu mình nữ nhi làm đồ đệ rõ ràng song phương mới là lần thứ nhất nhìn thấy nếu là có hai cái n h ậ p đạo cạnh tranh nhau đoạt một cái bình thường thế g i a tiểu hài tử làm đồ đệ vậy bọn hắn khẳng định rất tình nguyện nhưng vương ra thế nhưng là có phản hư cạnh tọa chấn một thật không kém cái này một hai cái nhập đạo cảnh lao sư thứ a trừ ôm ôm nói nàng căn cốt tốt lại là trời sinh thần lực liền thích hợp đường ngài tử vương làm mây vợ chồng chỉ là gật đầu không tiếp tục hỏi đúng ẩm khê vì sao lại tại ngô đồng nguyện triệu vân ôm vừa nói vậy bệ hạ thần nhìn ẩm khê tựa hồ là có mục đích liền không có xuất thủ ôm lấy nàng bám theo một đoạn nàng đi tới ngô đồng nguyện vương làm mây vợ chồng cùng vương tố tố đều có chút kinh ngạc thế mà là chính ẩm khê tới vương tố cầm yếu đớt địa giơ tay lên ôn n u nói đại ca tố tỉ xác thực như thế ta cũng một mực đi theo sau ẩm khê lý thừa c h ạ c h truy vấn k i a ẩm khê lại làm cái gì triệu vân hồi ức một chút lắc đầu nói chẳng hề làm gì chính là nhìn xem vấn đ ị n h cắt đúng về sau trọng khang bọn hắn lúc đi ra ẩm khê cùng bọn hắn lẫn nhau nhìn có một hồi lý thừa c h ạ c h nghe được không hiểu ra sao vương tố tố ngồi sùng xuống, xuống nhìn về phía vương ẩm khê hỏi ẩm khê ngươi tới đây bên trong làm cái gì vương ẩm khê ngu ngơ nói chơi vui hai thế năng dạy ta nữ nhi công pháp gì nghe vậy điển vi cùng hứa chử bắt đầu kích thích công pháp điển vi tu hành long tượng trấn ngục đình khí huyết chi lực sau lưng hắn ngưng tụ thành một lòng một voi hứa ra sau lưng thì là xuất hiện một đầu gào thét màu đen ma hổ đây là hắn tu hành hổ cốt đoán ma công long tượng hổ vương ẩm khê ngẩng đầu nhìn n o n trỏ trống đỡ lấy bờ môi không tự chủ nước mắt từ khoe miệng rơi xuống vương làm mây cùng cây mơ họa nhìn nhau hơi kinh ngạc đây là vương ẩm khê lần thứ nhất đối tu luyện công pháp sinh ra nồng như vậy liền hứng thú cứ việc thoạt nhìn là dự định đem bọn nó ăn bộ dáng mà lại điển vi cùng hứa trừ tu hành công pháp xem xét liền rất bất phản từ hai người thể trạng và khí huyết đến xem nên cũng là công pháp l u y n h ể lý thừa c h ạ c h lúc này làm quyết định việc này cho sau bàn lại vẫn là phải cân nhắc chính ẩm khê ý kiến chương bốn trăm tiêu g i a o cung chỉ biến nam dương vương cao s ủ n g t r ư ơ n g bốn trăm tiêu g i a o cung chỉ biến nam dương vương cao s ủ n g vương ra một đoàn người tại dương trạch chơi dòng g ã mười ngày c ả m t h ụ c h ợ đêm phồn hoa hét tới ở bên n g o à i x à o phải cùng giá trên trời lá trà cùng dương trạch rượu cuối cùng vương làm mây vợ chồng quyết định để vương ẩm khê lưu lại bởi vì vương lăng vân nói qua vương ẩm khê căn cốt bất phàm càng thích hợp cưng mánh công pháp bá đạo nhưng vương gia tâm pháp còn chưa đủ cưng mánh mà long tượng trấn ngục kình cùng hồ cốt đoán ma công đều đầy đầy mà lại cái này hai môn công pháp còn có thể cùng một chỗ tu hành chính vương ẩm khê cũng lựa chọn lưu lại bởi vì dương trạch đồ ăn ngon càng nhiều mà lại điển vi cùng hứa chử nói đi theo đám bọn hắn công pháp tu hành có thể ăn càng nhiều khắc có nghe hiểu hay không lý thừa trạch không biết dù sao có thể ăn càng nhiều câu nói này vương ẩm khê khẳng định là nghe hiểu vương t r i ề u dương bọn hắn cũng không lo lắng vương ẩm khê an toàn lý thừa trạch cùng vương gia nhân đã coi như là người một nhà t h ú n g chi vương tố Tố còn đợi tại dương trạch đâu nếu là vương ẩm khê muốn tu hành vương nhà tâm pháp tự có vương tố, tố dạy nàng bất quá nếu là vương ẩm khê đi theo đ i ệ n bi h ứ a trừ tu hành lòng tượng c h ấ n ngục k ỉ n h củng hồ cốt đoán ma công lý thừa c h ạ c h ngược lại là có một kiện bảo bối tốt cho nàng là từ nam ú trong bảo khố đạt được không phải kích không phải truy nhưng tương tự có thể nhất lực hàng thập hội nam ú vương triều khai quốc quân chủ vũ khí một cây gậy k ỳ danh bàn long nằm hồ côn tám chuyển thượng tần minh còn có một bộ cùng tên nguyên bộ quân pháp nhưng này côn nặng nghề phi thường không phải trời sinh thần lực người không thể điều khiển dù sao lý thừa t r ạ c làm không qua tới bất quá cái này cây gậy ngược lại là có một cái rõ rệt cứu điểm chính là này côn là có thể co du ôi có thể co lại thành cùng cánh tay ngắn cũng có thể c h ọ n vẹn duôi đến dài ba mét nếu là vương ẩm khê thích lý thừa trạch quyết định đưa cho nàng lý thừa trạch trịnh t r ọ n g việc nói đại ca ta cam đoàn với ngươi đại c a n vương bắc đến lạc vương thành thời gian sẽ không quá lâu vương làm mây bướt cằm nói ta đợi một ngày này ẩm khê rất thích ngươi liền nhờ ngươi chiếu cố thật tốt nàng vương tố, tố cười sờ sờ ô m nàng bắp đuổi vương ẩm khê đ ầ u đại ca còn có ta cùng làm đàn ở đây không cần lo lắng vương tố cầm cũng quyết định lưu lại lấy tên đẹp là hỗ trợ chiếu cố vương ẩm khê kỳ thực mọi người đều biết mục đích của nàng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng không cần đưa tiễn chúng ta đi vương t r i ề u dương bọn hắn cưới lên khoái mã rời đi dương trạch đưa tiễn vương g i a nhân về sau lý thừa trạch đạt được một tin tức tốt tiêu g i a o cung lục như vân đáp ứng lý thừa trạch điều kiện cũ ủy thác yên vũ lâu trả lời lý thừa trạch nàng sẽ đích thân thanh tẩy tiêu g i a o cung nàng so lý thừa trạch trong tưởng tượng còn muốn có quyết đoán nàng đối tiêu g i a o cung bên trong người tiến hành một vòng thảm liệt thanh tẩy lục như vân mặt không thay đổi dùng khăn tay lau sạch lấy gương mặt hai tay viết dịch đương nhiên nàng cũng không phải là toàn g i ế t nàng đối một chút không nguyện ý quy hàng đại cản nhưng coi như có cứu người cho bọn hắn một đầu mới sinh lộ đó chính là rời đi đại cản cương v ự c có thể đi thính tuyết bắc sáu châu hoặc là chỗ xa hơn khác lập sân môn thật là có không ít người đi tăng thêm một số người thảm tao thánh tẩy đã từng to lớn tiêu g i a o c u n g bây giờ còn lại không hơn một trăm người nhưng lục như vân cho rằng đây là một lần tân sinh tiêu g i a o c u n g chắc chắn nên đón c ả n quang m i n h tương lai cái này liền giống c ạ o xương nhựa độc có lẽ hiện tại rất đau nhưng không có thai hoàng ẩm về sau liền có thể mạnh mẽ sinh trưởng tiêu g i a o cung môn nhân cũng không cần t i ế p qua lấy người người kêu đánh thời gian cùng chuột đồng dạng trốn ở âm u nơi hẻo lánh tham sống sợ chết liếm lắp lấy vết thương lục như vân dám như thế quả quyết một là yên vũ lâu truyền tin cùng ninh nguyệt nga làm bảo đảm hai là đệ tử đồng dân đối nàng cam đoan đồng dân lớn khen đặc biệt khen một trận lý thừa trạch đồng dân là lục như vân tỷ tỷ lục như bình nhi tử cũng là tiêu g i a o cung thế hệ này mạnh nhất đệ tử bây giờ đã là ngũ khí triều nguyên cảnh cho nên đồng dân lời nói là rất có hàm kỹ lượng h ã n cũng không thể đi hại mẹ của mình đi lục như bình tu vi cũng k ô n g tệ bốn mươi chín tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành là tiêu g i a o cung đệ nhị cường giả đông dân phụ thân cũng là tiêu g i a o cung người bất quá đã chết rồi còn chết nhiều năm rồi hai chị e m là tiêu g i a o cung đệ nhất đệ nhị cường giả lục như bình lại đối mội mội nói gì ngay nấy bởi vậy tại tiêu g i a o cung lục như vân chính là nói một không hai tồn tại lục như bình hỏi bất quá mội mội về sau liền muốn bị quản chế tại người ngươi thật cam tâm sao lục như vân một mặt bình tĩnh lắc đầu có cái gì tốt cam không cam tâm trách thì trách chúng ta không phải có thể chế định quy tắc cường giả lại nói ta nhìn cái kia đại cả luật cũng không có gì huống hồ n i n h nguyệt nga đã giúp ta một lần nàng nói đương kim đại cản bệ hạ có thể tin ta liền tin nàng lục như b ì n h n u ố t cảm nói đã ngươi cùng dần nhi đều kiên trì cũng chỉ có thể như thế lục như b ì n h nghi ngờ nói bất quá chúng ta cần thiết khắc lập sơn m ô n sao thế châu thế nhưng là quê hương của chúng ta lục như vân nhẹ g i ọ n giải g thích nói bởi vì chính đạo tám tông cùng tính tuyết hoàng thất tuyên truyền chúng ta tiêu g i a o cùng tại thế châu thanh danh cũng không tốt cùng nó tại cái này bên trong bị khinh bị không bằng chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu tỉ tỉ đừng lo lắng Đợi đ tiếp tiếp một là kỳ châu ngay tại đại cản hai đại kinh đô ở giữa thống chi nơi đó còn có yên ngũ lâu hai là kỳ châu là đường kim bệ hạ làm giàu chi địa sẽ có không ít người mộ danh mà đi lại hiện nay kỳ châu cũng là đại cản rất trọng yếu một châu ba là kỳ châu trừ y ê n v ũ lâu đại cản quân mã trận liền không có đáng giá chú ý thế lực chúng ta tại kêu bên trong cũng có thể đạt được nhanh chóng phát triển cho dù lý thừa trạch không có bởi vì phương đông hồng sự t ì n h d ậ n cho đánh mèo chiếu thiên kiếm môn nhưng chiếu chính thiên kiếm môn cũng bất tranh khí thông môn là một đời không bằng một đời t ố t vậy liền nghe ngươi đi kỳ châu lục như vân thanh âm truyền khắp toàn bộ sân môn tất cả mọi người nghe chúng ta đem xuôi nam rời đi kỳ châu tại kêu bên trong tìm một khối sơn thanh thủy tú chi địa mở rộng sân môn về sau chúng ta liền khỏi phải trốn trôn t r á n h tránh các ngươi bên ngoài cũng có thể quang minh chính đại nói mình là tiêu g i a o cung đệ tử nhưng ngươi cùng cần ghi nhớ mới m ô n t uy nếu như xúc phạm m ớ i m ô n t uy những người kia chính là hạ tràng lục như vân chỉ phía xa những cái kia còn bị treo trên cột cờ thị chúng thi thể bởi vì đám người này ý đồ phản kháng còn âm thầm hạ độc lúc này tiêu g i a o tông có thể nói là máu chạy phiêu s ử giống như tới chậm còn cần hỗ trợ sao còn lưu tại thế châu cao sùng đạt được yên vũ lâu truyền tin chạy đến tiêu dao tông trụ sở lục như vân trong lòng giật mình người đến người nào ngự không mà đi cao sùng cất cao giọng nói đ ạ i càn nam dương vương bắc nha cấm quân long cất cao quân thống lĩnh long cất cao tướng quân cao sùng cao sùng là vừa bận đạt được nam dương vương tức vị này kỷ niệm hắn tại nam dương tận lực vạn cân huyền vũ áp chương bốn trăm linh một đạm đ à i hạm chỉ tới chơi chương bốn trăm linh một đạm đ à i hạm chỉ tới chơi vương tố cẩm cùng vương ẩm khê cũng không có ở tiến vào thịnh càng cung mà là ở tại vương tố tố hoàng vương phủ mặc dù bình thường vương tố Tố cũng không ở cái này bên trong nhưng vẫn là có kim n ô vệ phòng thủ tăng thêm dương trạch hiện nay trị an không có vấn đề gì kỳ thật phương diện an toàn là không cần lo lắng vất quá vậy ì lúc ban ngày vương ẩm khê sẽ cùng theo vương tố cẩm vào cùng cùng điện bi thứ trưởng tu hành long tượng trấn mục tỉnh củng hộ cốt đoán ma công hai người này đều thương lượng xong một người mang theo vương ẩm khê tu hành một ngày còn có thể không chậm trễ bảo hộ lý thừa trạch làm việc mặc dù kỳ thật nếu như lý thừa trạch đang hoàng đợi trong hoàng cung thích khách là vào không được từ khi lần trước lý thừa trạch để người đem hoàng tuyền hội thích khách phóng xuất về sau liền rốt cuộc không có thích khách có thể gần đến lý thừa trạch thân gần nhất thích khách ngay cả thịnh c ả n cung tường thành đều không có s ở đến liền bị bắt giữ hoặc là ngay tại chỗ giết chết không sai kỳ thật vẫn là có không ít thích khách mưu toan đến ám sát lý thừa trạch chỉ là thực tế là nhiều lắm chính lý thừa trạch cũng không có cách nào xác định đến t ộ n cùng có bao nhiêu nhóm thế lực lấy mạng của hắn lý thừa trạch để người diệt cửa cũng không ít tiêu diệt giang hồ thế lực cũng không ít cái khác vương triều vì ngăn chặn đại càn phát triển cũng có khả năng phái người đến ám sát lý thừa trạch lý thừa trạch hoan n g h ê n bọn hắn đến dù sao hắn lập chính điện bên cạnh liền ở cựu vị yêu hồ vương ẩm khê tu hành rất là thuận lợi bởi vì tu hành bước đầu tiên cũng là rất trọng yếu một bước chính là ăn ă n linh n g ư h ô n g thu thịt tại vương ẩm khê vốn là tốt cơ sở bên trên đánh xuống một cái càng tốt đẹp cơ sở vương ẩm khê thì là có ăn là được đồng thời tiến hành chính là ngâm tăng thuốc cái này chỉnh tự sẽ từ vương tố tố cùng vương tố cầm làm thay đ i ệ n vi hứa trừ hai người này cố gắng mang vé con tu hành thái độ s o vũ văn thành đô cái kia vung tay trưởng quỹ muốn tốt quá nhiều tần hy vi các nàng đã tại sôi nam trên đường trên đường đi cũng rất thuận lợi cũng chính là bởi vì mang theo lãnh phong quan tài đi chậm rãi một chút bởi vì vũ văn thành đô quá b ư u hãn kim quan vương triệu một vị khác nhập đạo cảnh biểu thị ai thích đi người đó đi h á n cùng triệu vương kim chủ chỉ có thể coi là quan hệ thân thích muốn bao nhiêu thân không có hắn mới không đi chịu chết tăng thêm kim quan g vương triều kỵ binh không có khả năng vượt qua tường thành xuôi nam đến những vương quốc khác cảnh nội vậy tương đương là tại tuyên chiến cho nên tần hy vi cùng lãnh liên khanh các nàng một lộ nam dưới cũng rất thuận lợi dù nói thế nào trong bọn họ đều có sáu vị thiên nhân hợp nhất cảnh cùng mười hai vị ngũ khí triều nguyên cảnh trên thực tế sợ hãi nhưng thật ra là bọn hắn dọc đường thành chỉ cùng giang hồ thế lực kiến nguyên nguyên nhiên ngày một tháng mười hai đ ạ m đài hạm chỉ vào cùng đến lý thừa trạch đồng dạng tại trong ngự thư phòng gặp nàng nhìn xem thoát thai hoán cốt đại hạm chỉ lý thừa trạch gật đầu cười nói chúc mừng đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh đạm đại hạm chỉ vốn là thanh lệ thoát tục bây giờ đột phá đến t i ê n nhân hợp nhất cảnh càng cho người ta một loại đ o a n trang trang nhã thánh thiết cảm giác đạm đại hạm chỉ trên mặt cũng không có cao cỡ nào hưng biểu lộ dù sao một cái so với nàng trẻ tuổi sáu tuổi tu vi lại vượt xa nàng phía trên lý thừa trạch gan vị tại trước mặt không có gì đáng giá k ê u n g ạ mà n g ắ m lại hai mươi mốt tuổi nàng còn giống như chỉ là nội cương cảnh nghĩ như vậy nàng đột nhiên cảm giác có chút không đúng nàng phát hiện mình tu hành tốc độ giống như biến nhanh đạm đại hạm chỉ thử do xét nói vậy h ạ nhưng có phát giác mình tu hành tốc độ biến nhanh lý thừa trạch đã từng cùng đ ạ m đài hạm chỉ nói qua tự mình bên trong không cần xưng hô hắn là bệ hạ nhưng đ ạ m đài hạm chỉ lấy lễ không thể bỏ làm lý do cự tuyệt mặc dù nàng xưng hô lý thừa trạch vì bệ hạ nhưng cái này cũng không hề đại biểu quan hệ của hai người lạ l ắ m tương phản hai người hiện tại đã bởi vì nhiều loại hợp tác chặt chẽ liên hệ lại với nhau lý thừa trạch vớt c ầ m nói không cần hoài nghi ngươi tu hành tốc độ chính là biến nhanh đ ạ m đài hạm chỉ nghi ngờ nói đây là vì sao lý thừa trạch hỏi ngược lại nhớ được đại càn năm ngoái bảy ra cựu châu định sao đ ặ n đài hạm chỉ hai mắt có chút đ ă n đ ă n sợ hai thác nói cựu châu đỉnh lại có cái này tương đ ư ơ n g quả nàng nhớ tới năm ngoái dương trạch bày ra cựu châu đỉnh về sau sắp thực có v õ giả đột phá đến nghe đồn tản ra tới cho nên lại càn cựu châu đỉnh từ hương hỏa rất là tràn đầy mỗi ngày đều có người đi thăm viếng dân hương lý thừa trạch chỉ là để người chặt chẽ chống giữ không khiến người ta sợ cựu châu đỉnh dân hương cầu phúc lời nói là mặc kệ lý thừa trạch lại nói đây chỉ là nó một còn có một nguyên nhân khác đ ạ m đài hạm chỉ tinh thần tỉnh táo dự thẳng lên lô thai rửa thai lắng nghe nàng biết không truy hỏi lý thừa trạch cũng sẽ nói cho nàng lý thừa trạch t r ợ t lại đem cựu vi yêu hồ nói cho hắn túy khí dẫn đến thiên địa linh khí âu t r ọ c võ giả tu hành tốc độ trở nên chậm võ giả đột phá trở nên càng thêm khó khăn sự tình toàn bộ báo cho đạm đài h ạ m chỉ dù sao cái này bên trong cũng chỉ có lý thừa trạch cùng đạm đài h ạ m chỉ không có người ngoài cung nữ đều bị lý thừa trạch phái đi đạm đài h ạ m chỉ âm thầm liễu lưới nghi ngờ nói thế mà còn có loại này bí mật nhưng loại chuyện này bệ hạ là ở nơi nào biết đến không trách nàng sẽ n g h i hoặc lấy chu tức, chân bảo các thực lực, cùng tin tức linh thông trình độ cũng không biết loại này bí văn lý thừa trạch lại là ở đâu bên trong biết đến loại này nghi hoặc là tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện ta nói cho hắn một thân váy đen lưu nhã nhét lên chân một đầu màu bạch kim vợn sóng tóc d à i xử lý rất mềm mại phiêu giật kiểu vị yêu hồ đột nhiên xuất hiện tại trong ngự thư phòng lý thừa trạch bất đắc dĩ nói ngươi lại nghe lén kiểu vị yêu hồ nghĩa chính từ nghiêm địa p h ả n bác cái này không gọi nghe lén đạm đài hạm chỉ vốn là nháy mắt nắm chặt chỗ ngồi tay vị nghe tới lý thừa trạch cùng kiểu vị yêu hồ đối thoại liền biết hai người đã rất quen thuộc mới thoáng vung lòng ngươi trước đó vài ngày một mực không có vào cùng đến còn chưa giới thiệu cho ngươi kiểu vị yêu hồ đồng thời cũng là quý phi đồ sơn n g mật nhã đạm đài hạm chỉ miệng thơm k h ẽ n h ế t ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc người cả người hiển nhiên rất kinh ngạc đạm đài hạm chỉ là có nghe linh nhi nói đoạn thời gian trước lý thừa trạch trong hậu cùng không hàng hai cái phi tử một cái quý phi một cái đức phi nhưng nàng không nghĩ tới quý phi thế mà là cửu vị yêu hồ thế gian còn s ấ t lại năm tôn hoàng cấp đại yêu một trong lý thừa trạch không riêng cùng với nàng trèo lên quan hệ hiển nhiên quan hệ còn rất tốt nếu không cửu vị yêu hồ có thể cái gì q u phi cùng lúc đó một cái khác ý nghĩ cũng phun lên đạm đài hạm chỉ điệu tâm đầu vị kia đột nhiên xuất hiện đức phi sẽ không phải cũng là yêu thụ a cựu v i yêu hồ khẽ cười nói thế nào ta nói cho hắn liền có sức thuyết phục đi đạm đại hạm chỉ bớt c ầ m nói đương nhiên ta nên như thế nào sưng hầu ngày đâu chương bốn trăm linh hai đạm đại hạm chỉ cựu v i yêu hồ chương bốn trăm linh hai đạm đại hạm chỉ cựu v i yêu hồ trong ngự thư phòng cựu v i yêu hồ cùng đạm đại hạm chỉ ngồi đối diện nhau chỉ bất quá một cái ưu nhã nghiêng chân rất là vững lỏng một cái khác thẳng c ắ p địa ư ỡn thẳng lưng khó tránh khỏi có chút khẩn trương ngồi đối diện thế nhưng là thế gian còn sót lại năm tôn hoàng cấp đại yêu một trong nàng hai hồ ly cùng chín đầu đôi cáo không giả được lấy đạm thai ra giao thiệp cùng tin tức linh thông trình độ còn có đạm đài hạm chỉ nhiều năm rèn luyện ra được nhãn lực mặc dù đạm đài hạm chỉ cũng chưa gặp qua cựu vị yêu hồ nhưng nàng dám đoán chắc đối diện cái này dung mạo khuynh quốc khuynh thành nữ tử tất nhiên là cựu vị yêu hồ đối mặt đạm đài hạm chỉ vấn đề cựu vị yêu hồ ngón trỏ điểm nhẹ lấy cái c ằ m trầm â m nói nô、no. kia đại khái muốn lấy quyết ngươi quan hệ với hắn í t x e o làm liền gọi ta nguyệt n h ã tỉ ngươi cũng có thể gọi như vậy nói cựu vị yêu hồ hướng phía nàng mập mở cười cười đạm đài hạm chỉ con mắt lấy một loại rất nhanh tốc độ điên cùng điện nháy phải biết cựu vị yêu hồ câu nói này thế nhưng là rất mập mờ, mờ cái này không phải liền là đang nói nàng cùng lý thừa trạch quan hệ cũng không thuần k ế t sao đạm đ à i hạm chỉ rất là rung động bởi vì yêu tộc có thể hóa thành hình người đồng thời cùng người không khác 1 0 ờ i ngàn năm qua nhân tộc cùng yêu tộc cùng một chỗ ví dụ cũng không phải là không có nhưng giống cựu vị yêu hồ cùng lý thừa trạch loại này ví dụ còn là lần đầu tiên nàng ngay từ đầu có chút hoài nghi lý thừa trạch có phải hay không bị cựu vị yêu hồ mị hoặc hoặc là khống chế nhưng lý thừa trạch hai mắt c r o n vắt linh đại thanh minh nói chuyện với nàng cũng đối đáp như lưu cùng lúc trước không khác Một xem xem chút cũng không có bị không chế dấu hiệu. Lý thừa cũng có chế chạch cũng không có không khống hiệu. không Chỉ nhìn yên lặng bị bảo. dấu Lý là hí. đương â y yêu chính chán cũng hồ dành đến nhàm chán thú thôi, dù sao cũng sẽ không đến tổn là kiểu vi dù át vị sao sẽ đạm đài đ hạm chỉ. ư ơ nhiên g n cựu v i yêu hồ nếu là quá mức điểm lý thừa trạch cũng là sẽ ngăn lại dù sao song phương thực lực quá không đối trở đạm đài hạm chỉ hít thở sâu m ộ t hơi sắc mặt như thường nói ta vẫn là hâu ngài bôi núi quý phi đi dù sao ngài đã là quý phi không phải sao cựu v i yêu hồ trộm lấy cánh tay hơi có chút kinh ngạc nhìn xem đạm đài hạm chỉ dưới loại tình huống này đạm đ à i hạm chỉ đều không có d ẫ m tiến vào hố bên trong còn có thể bình tĩnh tỉnh táo ương đối là cái nhân vật tùy ngươi cựu v i yêu hồ cũng không đùa dẫn nàng lại nói những chuyện kiên là ta nói cho hắn ngươi tại cái này bên trong tu hành tốc độ biến nhanh chính là nguyên nhân này bởi vì đại c à n mưa thuận gió hòa quốc thái dân an mặc dù vẫn có một chút không ổn định nhân tố nhưng từ trên tổng thể nhịn có thể nói bách tính a n c ư lạc nghiệp hoa khí lệ khí cùng tâm tình tiêu cực tại đại c à n ít đi rất nhiều tự nhiên là không còn phát sinh vị khí thậm chí lý thừa trạch có thể nói vị khí giảm bớt một chút đây đều là lý thừa trạch dùng t i ê n tử vọng khí thuật nhìn thấy bây giờ đại càn so với nam bực cái khác vương c h i ề u nói một tiếng trời yên b i ể n lặng trời lãng địa thành cũng không đủ thiên địa linh khí ở đây hội tụ đồng thời không còn bị t ù y khí t u hành t ố c độ tự n h i biến ê n nhanh. Không chỉ là c h hạm chỉ ỉ là đài đạm tu hành tốc độ biến nhanh c h i họa lý thừa trạch tất cả võ giả đều là dạng này đạm đ à i hạm chỉ khe ư ớ t c ằ m thì ra là thế đạm đ à i hạm chỉ cùng cựu vị yêu hồ làm cái tự giới thiệu cũng nói rõ cùng lý thừa trạch quan hệ n ô từ ở giữa lại nói bóng nói gió ý đồ hiểu rõ cựu vị yêu hồ cùng lý thừa trạch chân chính quan hệ đạm đ à i hạm chỉ cũng không có ở lâu chủ yếu là lượng tin tức quá lớn nàng phải nhanh đi về vớt một vớt hiện nay đại càn phát triển tốc độ quá nhanh v ừ a xa đạm đ à i hạm chỉ quy hoạch thậm chí siêu việt nàng trước k i a quy hoạch mục tiêu tại kế hoạch của nàng bên trong đại càn hẳn là mười lăm hai mươi năm đi đến trước mắt một bước này nhưng cái này đã rất nhanh còn phải là tại hết thệ thuận lợi điều kiện tiên quyết đạm đ à i hạm chỉ cũng biết đại càn vì sao phát triển nhanh như vậy cùng nàng dự liệu thời gian tranh lệch rất xa nguyên nhân ở chỗ giống như lữ bố có thể đánh không ít người lý mạch cao sủng vũ văn thành đô triệu vân dương tái hưng những người này từng cái có thể đánh không chỉ có như thế còn có có thể đánh cầm vi duệ bọn hắn vi duệ bọn hắn đơn đả độc đấu tất nhiên đánh không lại lữ bố thậm chí chung vào một chốt đều rất khó đánh bởi vì lữ bố cái kia tu luyện của ma bây giờ đã nhập đạo cảnh thất trọng tiên cùng lý bạch sân bằng càng đừng đề cập lữ bố còn có thần ma hóa lữ bố thân phụ thần ma chi lực tín ngưỡng lực cũng bởi vì được phong làm vũ vương thân phụ đại cản vương triệu một bộ điểm ký vận hắn duy nhất so lý t h ư ở trạch thiếu chính là chúng sinh trí lực nhưng lữ bố lại nhiều thần ma chi lực nhưng luận hành quân đánh trận vi duệ bọn hắn mạnh lữ một câu chính là lý bạch dưới trướng nhân tài số lượng v ừ a xa đạm đài hạm chỉ dự đoán còn có trước đó vài ngày khâm tiên dám dám chính ra cắt lượng h â phong hoa ngũ có thể xưng ơ khủng bố như vậy vấn đạo tam cảnh s á t thực có thể điều động thiên địa lực lượng không sai cũng có thể lấy nhân c h i lực l o ạ n thiên tượng không sai nhưng giống ra cắt lượng dạng này triệu chi tức đến v u n g chi liền đi liền rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g những người này từng cái đều là thiên kiêu nhân kiệt lại đều tại lý thừa trạch dưới trướng đồng thời trung thành cảnh, cảnh đạm đài hạm chỉ khẳng định là vui thấy kỳ thành bởi vì lý thừa trạch là cái rất tốt người hợp tác đại càng cấp tốc huyết trương cùng phát triển nàng không riêng khỏi phải bị ép gả cho thác thương hoàng triều thái tử quý tinh bắc tốc độ tu luyện còn có thể biến nhanh mà bây giờ lý thừa trạch lại đem hắn k h ắ c một lá bài tẩy c ử u vị yêu hồ triển lộ cho nàng đã là tín nhiệm cũng là cho nàng lòng tin có c ử u vị yêu hồ đại biểu cho lý thừa trạch có cùng ngũ đại hoàng triều bình khởi bình tọa tư cách tại thời khắc này đạm đại hạm chỉ làm quyết định đợi nàng trở thành đạm thai gia gia chủ một khắc này muốn e m chu tước chân bảo cắt một mực cột vào đại cản trước này trên chiến xa đạm đại hạm chỉ một mực có một cái mơ ước so trở thành đạm thai gia gia chủ mộng tưởng còn xa hơn lớn nàng muốn áp chế thậm chí chiếm đoạt thanh long kỳ c h ấ n c á t bạch hổ canh kim hội cùng bốn đại châu mặt khác bốn đại thương hội trở thành trung châu bốn b ự c hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thương hội giấc mộng này kỳ thật phi thường khó khăn chu tước chân bảo cắt trở thành đặt ở h u y ề n vũ linh bảo hành kỳ lân chân lũng đường mặt khác bốn đại thương hội phía trên đệ nhất thương hội thậm chí chiếm đoạt cái này bốn đại thương hội cơ hội đạm đại h ạ chỉ chỉ có thể nghĩ đến lý thừa trạch v ậ phần muốn thế nào được cũng đơn giản nàng gả cho lý thừa trạch là được nàng sẽ hoài nghi quý tinh bắt muốn mưu đoạt chu tức chân bảo c lại sẽ không hoài nghi lý thừa trạch nguyên nhân rất đơn giản lý thừa trạch không cần chu tức chân vào các củng cố thế lực mưu đồ đại nghiệp khai cương thác thổ mà thác thương hoàng triều quý tinh bắc nếu không có đạm thai ra hết sức ủng hộ sợ là hoàng vị cũng ngồi không v ữ n g trừ quý tinh bắc m ặ t khác mười hai cái hoàng tử nhìn chằm chằm cạnh tranh quá k ị c h liệt t u ố n hồ kỳ thật hai người đều trao đổi qua phất phong kiếm cùng tài v ă n kiếm trình độ nào đó vậy coi như là tín vật đích nước x u ố n chi lý thừa trạch còn trêu chọc quan à n g đương nhiên lý thừa trạch thăm dò qua nếu như nàng là hắn muốn cưới mình đạm đại hạm chỉ sẽ làm gì lựa chọn lúc trước đạm đ à i hạm chỉ không có để ở trong lòng hiện tại không thể không để ở trong lòng đạm đ à i hạm chỉ rời đi về sau i ể u b ị yêu hồ vẫn chưa rời đi tiểu cô nương này thật thông minh trong ngôn ngữ mặc dù đem vị trí của mình thả rất thấp nhưng một mực tại tham dọn ta chương 4 0 n t đông 13 châu phát triển kế hoạch chương 4 0 n t đông 13 châu phát triển kế hoạch tại tiêu giao c u n g tông môn phế tích bên trên nghe tới cao sủng báo ra danh hiệu về sau lục như vân sở trường m ộ t hơi thi cái lễ tiêu giao c u n g lục như vân gặp qua cao tướng quân cao sủng cười khoác k h o t a y lại chắp tay nói miễn lệ miễn lễ gặp qua lục công chủ ta là tụ bệ hạ nhờ bà, đến xem tiêu g i a o cung phải chăng có cần trợ giúp địa phương cao sùng đào mắt b ố i phía mà không đổi sắt nói bây giờ xem ra là không cần cái gì lục như vân khẽ cười nói cũng là có nam dương vương xuất hiện môn nhân sẽ càng thêm tin phục bệ hạ chi thành ý tuy nói môn này người đã không đủ một trăm người cao sùng cười cười lại nói ta sắp hồi kinh lục cung chủ nhưng có lời nói nhờ ta mang cho bệ hạ suy nghĩ trong chốc lát lục như vân nói vậy liền nhờ cao tướng quân giúp ta mang câu nói đi tiêu dao cung nghĩ di chuyển sơn môn đến kỳ châu không biết có thể cao sùng đốt c ẳ n nói kỳ châu cao ụ thể là cái i k bên t r n ninh an thành vùng ngoại ô kim Dương g Kỳ Kim Châu chỉ trỗ ô sùng ơ n Cao s gật gật đầu cho ấ t c người cảm giác quá khủng bố khí huyết giống biển cảm hình ông lục như vân liền không có cấp nàng loại cảm giác này tăng thêm cao sùng tại thính tuyết bắc sáu châu sở tác sở vi đó cũng đều là chuyển tới ngựa đạp kim luân điện liệt vương t u y ế t kinh hồng tránh mà không gặp huyền vi kiếm tông tư không thẩm đồng dạng tuyên bố bế quan thính tuyết hoàng thất đảng hoàng tuyên bố nam nam châu thuộc về đại cản còn muốn b ồ i giao đại quân xuất phát chi tư cao s ủ n g trừ đến tiêu giao cùng còn đi phong lôi kiếm phái cựu cung xem lục dương cốc phân biệt đi một lượn g cái này ba đại tông môn là chính đạo tám tông chi ba trụ sở đồng đều tại thính tuyết nam nam châu đối với bọn hắn cao s ủ n g thái độ liền không có tốt như vậy phong lôi kiếm phái trụ sở cao sùng ngồi tại phong lôi kiếm phái chủ vị phía dưới ngồi đối diện nhau chính là phong lôi kiếm phái sáu đại các chủ đều là thiên nhân hợp nhất cảnh dẫn đội đi tham gia thiên hạ luận võ đại hội chớ các chủ liền ở trong đó mặc dù ngồi tại nhà mình nhưng cái này sáu vị các chủ lúc này đều có chút đứng ngồi không yên bởi vì phong lôi kiếm phái tông chủ vừa mới bị cao sủng giết ai bảo phong lôi kiếm phái tông chủ không rõ ràng tuyên bố hắn là thính tuyết vương triều phong lôi hầu không có khả năng đầu hàng đại cản cha này thật là khó uống cao sủng nhà dánh một câu bồn u vương liền một câu hoặc là vứt bỏ hầu nhập ta đại cản hoặc là thu thập che phủ lăn đi bắc nam châu nhưng bồn vương có thể nói cho các ngươi biết bắc nam châu rất nhanh cũng đem thuộc về đại cản b ồ nhưng ơ nhập đại càn liền không đống bọn hắn liền muốn tuân thủ đại càn l u ậ n thành thành thật thật là người không giống trước kia có thể muốn làm cái gì liền làm cái gì chuyện giống vậy tại lục dương cốc cựu cung quan thượng diễn một lần ba đại tông môn cuối cùng đồng đều lựa chọn bước bỏ hầu quy thuận đại càn dù sao phải bỏ qua phần cơ nghiệp này là rất khó lại thêm cao sủng gây áp lực quá lớn thú hồ lấy bây giờ đại cản vương t r i ệ u thực lực hàn g đại cản cũng không tính quá mất mặt các ngươi làm cái quyết định chính xác nói cho các ngươi biết thuộc hạ thế lực b u ồ n vương đồng dạng cho bọn hắn lựa chọn nhưng một khi lựa chọn nhập đại cản liền muốn cho b u ồ n vương thành thành thật thật nếu không b u ồ n vương tự mình đưa bọn hắn lên đường thiên châu thúy kinh thành hoa quang ra cắt lượng cùng tân khí tật tề tụ ở đây cùng nhau mang theo người một lần nữa biên soạn đông mười ba châu hộ tịch nhân khẩu đồng thời điểm rộng cho m ớ n đông hải vương trần triệu đã tuyên bố đầu hàng đông hải bốn châu đã tính vào đại cản t h i hạng đại càng cương b ự c chân chính đi tới năm mươi chín châu chi điệm đông hải bốn châu có không ít quan viên coi như chăm lo quản lý ra cắt lượng ba người thương nghị phía d ư ớ i quyết định giữ lại rẻ an dân tâm về phần một châu trưởng quan t h ứ sử đương nhiên là từ người một nhà đảm nhiệm chính yếu nhất chính là bọn hắn chi ít đều có t a m hoa tụ định cảnh tu vi có thể chấn được hoa quang ra cắt lượng cùng tân khí tật ngay tại chế định tương lai năm năm đông mười ba châu phát triển kế hoạch chủ yếu là tân khí tật giữ lại cùng t ỉ n h cầu hoa quang ra cắt lượng cái này hai đại nội chính nhân tài bảy ở trước mắt tân khí tật làm sao có thể bỏ đỡ đ ô n g mười ba châu cũng không phải là chỉ là chính tân khí tật vấn đề mà là đại cản trì hạ n đó chính là đại cản gấp đón đỡ giải quyết vấn đề t h u ố n hồ cái này bên trong dân chúng l ầ m than ra cắt lượng cùng hoác quang đồng đều không có cự tuyệt vui vẻ tiếp nhận cũng nói thẳng việc nhân đức không ngừng a i vân châu vô ta thành vấn đề đã giải quyết hoác quang đề nghị để người tại quận mỏ bên trong mua một chút b ạ c vụ thành công hấp dẫn đến đi đ ả o q u á người n cho dù hiện tại khỏi phải tại kêu bên trong chốt b ạ c cũng có người dám ở kêu bên trong đ ả o quán thậm chí tranh cướp giành giật làm bởi vì tại mọi người tại kêu bên trong đào quán về sau không có nhận cái gọi là t h i ệ phạt mọi người cũng dám mở đào mà lại trước mắt tân khí tật cho giá cả so giá thị trường cao mà vân ngô thành rất nhiều người vốn là lấy đảo quán mà sống muốn đi đảo quán người nối liền không dứt ra cắt lượng quạt lông chỉ vào phong thủy đồ đem đông hải bốn châu liên thông những châu khắc quận chậm rãi nói hiện tại đông hải bốn châu đã ở trì hạ bốn châu nhưng trước phát triển ngư nghiệp đem hải ngư cùng với chế phẩm mang đến bắc tây nam ba bên bởi vậy, vậy quan đạo cùng kinh đảo liền lộ ra rất là trọng yếu tân khí tật có mày trong lúc nhất thời muốn trải quan đạo cùng kinh đảo bắt đầu sẽ có hay không có chút khó khăn hiện tại cựu châu bách phế lại hưng thực tế là rút không ra nhiều người như vẫy tay đã muốn khai k h ẩ n đ ợ i năm sau lấy sự t ì n h dân n u ô i t ạ m lại muốn tu sửa tường thành thành trì lại thế nào lấy công thay mặt cứu t ế cũng cần có người ra cắt lượng nhẹ lay động lấy quạt lông cười nói việc này tuy khó nhưng nếu là liên hợp cái khác đại châu cùng nhau xử lý việc này liền lộ ra không phải khó như vậy có thể để các đại châu cùng nhau gia nhập cải biến liên thông kinh đảo nhiều đường đủ tiên bảo cuối cùng hợp ở dương châu đông hải bốn châu cá đánh bắt về sau cấp tốc mang đến dương châu lại lấy dương châu vì chúng chuyển bán đến tây bắc nam ba bên đồ vật kinh đảo nay đã tu kiến tốt vốn là chỉ là từ đông châu nơi đó kênh đảo lại lần nữa đ ả o hướng thiên dung t i ể u châu trên thực tế chặng đường cũng không tính xa nhất là nhiều đường cũng t í n h b ả o đồng loạt đ ả o tỉnh vùng dưới mà lại kênh đảo câu thông đồ vật còn có thể đem mặt khác châu quận đồ vật bán đến bên này nhất là lương thực chậm lại bên này lương thực các lực t â n khí tật không có lý do cự t u y ệ t hoa quang đề nghị vân châu chu vũ thạch mỏ cùng tài nguyên khoáng sản đã thu hồi lại về sau liền chăm chú địa n ắ m trong tay lấy đốt cơ khí mới sắt ngược lại là có thể cho phép thương nhân kinh doanh mới sắt là trọng yếu thương phẩm rất nhiều nơi đều không lo bán nếu là có thể có bao nhiêu nhà thương nhân cùng nhau ra bán cho dù không thu lợi chỉ lấy thuế đều là rất lớn một bút bạc ngay sau đó ra cắt lượng hoác quan g cùng tân khí tật ba người lại căn cứ thổ địa thương nghiệp chính sách ưu đ l i nhân tài bồi dưỡng cùng nhiều cái vấn đề tiến hành kỹ càng nghiên cứu thảo luận mà đổi thành một bên lý thừa trạch đạt được một tin tức tốt c h ư ơ nhưng thật ra là hai cái tin tức chỉ là một cái không thể nói tốt không thể nói hỏng đó chính là nhiều đường cũng tiến vào thác thương hoàng triều lại chiến bại mà lại tự mình mang binh xuất trinh thập tam hoàng tử chiến tử lý thừa trạch là rất chú ý thác thương hoàng triều động tĩnh giả h ù mật thám sớm đã thẩm thấu đến thác thương hoàng triều các ngành các nghề là cùng nam u đồng bằng cùng nhau thời kỳ bày ra dù sao lý thừa trạch ngay từ đầu liền biết cái này nam vực bên trong đối thủ của hắn cũng chỉ là thác thương hoàng triều cái này xác thực không phải tin tức tốt gì bởi vì thập tam hoàng tử là chết tại man tộc trong tây tại thác thương hoàng triều về phía tây có một mảnh cao nguyên bên trong tụ cư lấy không ít man tộc đương nhiên trận chiến này thắt thương hoàng t r i ề u thập tam hoàng tử mục đích cũng không phải là t r i n h phạt ma tộc mà là vì tấn công cao nguyên mặt khác vương triều thập tam hoàng tử chỉ là trong đó một đường thập tam hoàng tử phạm một cái rất lớn sai lầm bước lên tiếng bảo dựa theo kế hoạch hắn là muốn đi vòng cao nguyên nhưng hắn vì đổ bất việc cũng vì đoạt đổ công tại không hiểu rõ địa hình tình huống dưới mang theo ba mươi phẩy không không kỵ binh sông sáo cao nguyên cuối cùng toàn quân bị d i ệ t lần này tốt bất việc hai mắt nhắm lại cả một đời quá khứ về sau liền khỏi phải tranh đế vị mà lại cái này ba mươi tinh kỵ binh là t h á p tang h ư hoàng tử r nó mẫu thăng thêm hắn mẫu tộc cùng nhau phát lực mới mời đến vì chính là muốn giành chiến công nhu đồ đế bị hiện tại chiến công không có mọ được góp đi vào ba mươi không không không thiết kỵ cùng tính mạng của mình cho dù cương vực diện tích bao la quốc lực cường thịnh thác thương hoàng triều tranh trời c ư ớ i hết thệ cũng liền ba trăm không không không ra mặt lần này trực tiếp thiếu vô cùng một khiến người thổ thức mà lại lý thừa trạch nhớ không lầm cái này nên là tranh trời c ư ớ i tổ kiến đến nay lần thứ nhất thất bại hay là đưa tại man tộc tay bên trong thác thương hoàng triều trước đó cũng không phải là không có đánh qua đánh bại chỉ là tranh trời c ư ớ i chưa từng vô qua hiện tại cũng làm cho thế nhân biết một sự kiện tranh trời cưỡi cũng không phải là vô địch lý thừa trạch chỉ là cảm khái một phen dù sao cùng thác thương hoàng triều giao phong còn có một đoạn thời gian nếu là luận tượng du trường giang hồ thế lực nam vực còn có pháp hoa tự m a môn kim phong tế vũ lâu vương gia cung gia đạm thai g i a ba đại thế gia đáng giá chú ý cái k h á c giang hồ thế lực đối với hiện tại đại cản vương triều không tạo thành uy hiếp hiện tại vương gia cùng đại cản có thể nói quan hệ mật thiết đạm thai g i a chỉ cần đạm đài hạm chỉ có thể ngồi lên vị trí gia chủ cũng không thành vấn đề ba đại thế gia bên trong chỉ có cung gia lý t h ừ a trạch chỉ cùng cung thương vũ tiếp xúc qua vất quá cùng đạm đài hạm chỉ khác biệt chính là cung thương vũ đã bị định là cung gia đời tiếp theo gia chủ bởi vì nàng cầm nghệ cầm phổ nội công tâm pháp đều là từ cầm t i ê n tử cung thiếu thương thân truyền những n à y lý thừa trạch đều là từ đạm đài hạm chỉ nơi đó biết cũng chính là chuyện ngày hôm qua mà đạm đài hạm chỉ cùng cung thương vũ là từ nhỏ cùng nhau chơi bửa đến lớn hảo bằng hưu cũng chính là về sau đạm đài hạm chỉ vì tránh né quý tinh bắt truy cầu xuôi nam đến liên hệ mới biết ít nhưng cung thương vũ y nguyên không xa mười phẩy không không không dặm địa xuôi nam đến tìm nàng hai người hiện tại y nguyên có thư liên hệ cho nên cung gia p h ư diện nên là không cần lo lắng một cái khác chính là chân chính tin tức tốt mặc dù cùng lý thừa trạch bản nhân không quan hệ nhưng lại dính dấp đại cản vô số người vài ngày trước đi c ử u châu đỉnh từ bế quan hoàng lao giang chính và hôm nay thành công đột phá đến nhập đạo cảnh hoàng nhận lời kẹt tại thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong khoảng chừng ba mươi năm đã từng hắn đều coi là không có hy vọng bế quan chẳng qua là vì không dễ dàng từ bỏ bây giờ nhất cử công thành lại diên tiếp theo sinh mệnh mà lại hắn hay là là đại cản vương t r i ề u cảnh nội c h ừ mười mấy năm trước lý kiến nghiệp bên ngoài cái thứ nhì đột phá tới nhập đạo cảnh cái này để lộ ra một cái khác tin tức đối với đại c à n cương b ự c nội tử dân mà nói đã từng không gì phá nổi cái kia thiên nhân công xiềng có lẽ không có trầm trọng như vậy hoàng nhận lời sau khi đột phá chuyện thứ nhất chính là tiến về thịnh cảng c u n g giờ phút này ngay tại trong ngự thư phòng tạ bệ hạ ân đ i ệ n cho phép lao thần lĩnh hội xã tất đ ỉ n h hoàng nhận lời đi một lần hết sức trịnh trọng quỳ lệ đại lễ quỳ lệ đại lễ bây giờ tại đại càn đều rất ít dùng chỉ có tại tế tổ tế thiên thời điểm mới dùng hắn cái quỳ này có thể nói là rất trịnh trọng lại chân thành lý thừa trạch ra hiệu hắn mau dạy hoàng lao giam chính mau dạy đi làm gì đi này đại lễ dù sao hoàng nhận lời đều hơn chín mươi tuổi tóc trắng xóa lý thừa trạch để hoàng nhận lời sau khi ngồi xuống đề nghị lao giám chính đã đ ộ t phá không ngại kế tiếp theo về quan tinh lâu t ỏ a c h ấ n hoàng nhận lời cười khổ lắc đầu bệ hạ cái này quan tinh lâu đã có ra cắt giám chính không cần lao thần nhớ tới ra cắt lượng hô phong hoán vũ bộ giáng hoàng nhận lời thật là mặc cảm làm cho hắn đều không có lòng tin lý thừa trạch cười nói hoàng lao giám chính chẳng lẽ quên thiên đô thành cũng có quan tinh lâu ý của bệ hạ là lý thừa trạch luất cảm nói không sai dù sao hoàng lao giám chính là thiên đ ô người không ngại về nam đô thành t o ạ c h ấ n quan tinh lâu cũng coi là hồi hương thiên đô thành bên trong cũng có cản cốt đỉnh hoàng lao giám chính cũng có thể tùy thời lĩnh hội n h à hoàng nhận lời có chút tâm động bệ hạ lao thần có thể đáp ứng nhưng lao thần có cái yêu cầu hoàng lao giám chính cứ nói đừng n g ạ i hoàng nhận lời chắp tay thở dài nói cái này nam b ắ c mặc dù có hai cái quan tinh lâu nhưng khâm thiên giám chỉ cần có một cái liền đủ lao thần tự xin khâm thiên giám giám thừa t ạ m thay nam khâm thiên giám giám chính chức vụ lý thừa trách hỏi hoàng lao giám chính có thể nghĩ t ố rồi người rõ ràng có thể làm nam khâm thiên giám, giám chính cổng m i hoàng tiên sinh sẽ không nói cái không sẽ h gì.、Hoàng、nhận lời cười nghĩ ó i bậy hạ, lao thần lao một n đám ư giả, cơ ộ i giống ra các giám chính dạng này người trẻ tuổi lời hay cho chính Hoàng nhận h ra này là lưu các dạng g n trẻ rất rõ ràng mặc dù hắn nhìn như đột phá đến nhập đạo cảnh làm g i á m chính không có vấn đề nhưng lý thừa trạch dưới trướng nhân tài xuất hiện lớp lớp chưa chừng liền lại toát ra cái ra cắt lượng nhân tài như vậy đến lúc đó người tài giỏi như thế tại hắn, phía làm việc, không riêng hắn khó chịu người khác cũng k ó chịu không bằng làm giáng thừa người đứng thứ hai tương lai lý thừa trạch muốn an bài mới giam chính cũng dễ dàng không cần l à khó vậy liền theo hàng lão giam chính tri ngôn lý o giám liền nhiệm đảm chính khâm thừa trạch cười nói đều hô quen thuộc trong lúc nhất thời không đổi được hoàng lao g i á m thừa chớ trách lý thừa c h ạ c h đều hô hoàng nhận lời nhiều năm như vậy lao g i á m chính trong lúc nhất thời không có vòng quá tới kia bệ hạ lao thần liền cáo lui trước không dối gạt bệ hạ nói lao thần cũng rất hoài niệm thiên đô thành a không kịp chờ đợi trở về đều nói người càng già càng hoài niệm q u é quán hoàng nhận lời trước mắt chính là tình huống này chương 405, linh ệ n h khanh an t h a m quan tinh lâu chương 405, linh ệ n h khanh an t h a m quan tinh lâu kiến nguyên nguyên nhiên ngày 20 tháng 12. thời gian năm kết thúc một lộ nam giới lãnh l i ê n khanh t ầ n hy vi một đoàn người cuối cùng đã tới dương trạch từ khi nhập dương trạch cảnh nội các nàng liền khỏi phải nhắc lại tâm t r a n mật các nàng một đoàn người nhập bắc châu biên cảnh thời điểm bởi vì tần k i ế u long tần k i ế u hổ sáu người xem xét liền thực lực bất phẩm gây nên thủ thành binh sĩ lực chú ý cuối cùng thậm chí kinh động đã trở về trấn thủ bắc cảnh dương tài hưng bởi vì bọn họ là đánh phía bắc đến có là mật thám phong hiểm không khỏi dương tái hưng không chăm chú đối lãi thẳng đến tần hy vi xuất r a vũ văn thành đô viết tin còn có phía trên cái hai cái trường dương tái hưng liền có thể v ư n g tin là người một nhà dương tái hưng cho bọn hắn phát một phần thông quan văn điệp sôi nam đến dương trạch một đường thông suốt còn có thể ở tại quan gia dịch trạng dương tái hưng liền không có phái quân đội bảo vệ bọn hắn sáu cái thiên nhân hợp nhất cảnh mười hai cái ngũ khí chiều nguyên cảnh bọn hắn không k h i dễ người khác cũng không tệ bởi vậy dương tái hưng còn mặt khác đưa bọn hắn ba bản đại cản luật khuyên bảo bọn hắn phải thật tốt nhị dương tái hưng là đã từng tìm long bảng trước mười thiên tài bây giờ mặc dù không tại phong v â n bảng bên trên nhưng là lãnh liên khanh bọn hắn ý nguyên không dám khinh tường h hắn không nói trước dương tái hưng đã là nhập đạo cảnh tu vi vũ văn thành đô đặc biệt đã thông báo m ờ i mấy người danh tự trong đó có dương tái hưng cho nên bọn hắn đối dương tái hưng lời nói rất là coi trọng tại đến trên đoạn đường này bọn hắn trọng điểm học tập đại c à n luật cũng lãnh hội bây giờ đại c à n phun hoa cũng biết vì sao vũ văn thành đô nói có thể bảo chứng bọn hắn hảo hào sinh hoạt cũng không phải là chỉ là vũ văn thành đô thịnh vương thân phận mà là đại cản luật đối với tuân thủ luật pháp đại cản con dân bảo hộ đến dương trạch về sau một đoàn người ở tạm tiến vào vũ văn thành đô thị n h vương phủ bất quá tần khiếu long bọn hắn sớm đã dự định tại dương trạch bên trong nhìn tình u ố n mua ba bốn bộ trạch viện dạng này liền sẽ không quá khoáy dậy vũ văn thành đô dù nói thế nào bọn hắn lúc trước cũng là càn quét đã hủy diệt lãnh nguyện vương t r i ề u bảo khấu đi tiền đến bây giờ còn không s a i hết chính như vũ văn thành đô lời nói trước mắt thị n h vương trong phủ chỉ có gia đình cùng thị nữ tần hy vi nhà danh nói sư phụ thật là kỳ quái ngay cả cái sư nương đều không tìm nha lãnh k a n h an phỏng luận nói có lẽ là còn trẻ nguyên nhân còn có vũ văn tướng quân là sư trưởng thần hi vi nhẹ gật đầu vâng ta biết sai cô cô lãnh khanh an là lãnh liên khanh đường cô nguyên bản lục đại hộ pháp một chồng bất quá bây giờ cũng không có cái gì tất yếu trừ vì lãnh phong báo t h ủ các nàng cũng có thể truy tìm cuộc sống của mình huống hồ tần hi vi trước đó một mực cũng là hô lãnh khanh an vì cô cô đồ vật đã cất kỹ chúng ta đi thôi lãnh liên khanh chúc khanh an cùng quan sơn nguyện các nàng muốn làm chuyện thứ nhất là trước cho lãnh phong chọn một nơi tốt hạ táng hạ táng không chỉ có lãnh phong còn có không ít người nhà họ quan người lãnh gia người tần gia mộ quần áo bởi vì lúc ấy dối loạn lại trốn được vội vàng không có khả năng cho bọn hắn nhặt sát nhất là q u a n g i a tần g i a lãnh g i a ba g i a người càng là thi thể bị dán tại ngoài cửa thành ba ngày cuối cùng phơi thây hoang dã bọn hắn không có đi liệm cũng không dám đi bởi vì có kim quang vương triều quân đội trọng binh trấn giữ vì chính là đem những người còn lại bước đi ra nay c ũ n g huyết hải thâm cựu vĩnh thế khó quên không cách nào quên cũng b ô pháp bông xuống nhớ tới một màn kia quan sơn n g u y ệ t cùng l ã n h khanh an không khỏi n ằ m chặt n ằ m đấm tần hy vi giơ tay lên nhảy cân nói ta cũng muốn đi tần hy vi sức sống thái h ò a tan mấy người v ẻ u sầu cùng p h ấ n hận cũng làm cho các nàng lấy lại tinh thần mặc dù lãnh liên khanh mới là cái gọi là thiếu chủ nhưng nàng cùng quan sơn nguyệt đều nhìn về chân chính có thể làm chủ lãnh khanh an lãnh khanh an trầm n g â m trong chốc lát gật gật đầu thôi được đi có thể nhưng nhớ lấy nhưng h ọ a từ miệng mà ra thần hi vi trịnh trọng hành lễ vâng ta biết phốc phốc lãnh liên khanh các nàng bất đắc dĩ cười cười lãnh khanh an các nàng nhao nhao cảm khái hay là thiếu nữ mới có thể như vậy n â y thơ lại vô ư vô lự các nàng cũng may mắn thần hi vi không cần giống như các nàng gánh vác như thế nặng nề vết hải thâm cự lãnh khanh an nhẹ vỗ về lãnh liên khanh tóc ôn nhu nói ngươi cũng b ấ t quá hai mươi sáu tuổi về sau thuế nguyện còn rất dài lãnh liên khanh lắc đầu cô cô không nói n h ữ ngày n đi trước quan tinh lâu đi dựa theo vũ văn thành đô cùng dương tái hưng cộng đồng đề nghị bốn người cầm vũ văn thành đô thư lệ cử cùng nhau đi tới dương c h ạ y quan tinh lâu vũ văn thành đô nói cái này bên trong có cái hoàng lao giam chính nhất định có thể giúp lãnh phong bọn hắn tìm tới một khối phong thủy bảo địa hạ táng nhìn xem hùng vĩ hùng vĩ xào đoạt thiên công quan tinh lâu tần hi vi khẽ nhét lấy miệm sợ hai than nói hòa lãnh liên khanh ba người mặc dù không có tần hy v ọ khoa trương như vậy nhưng cũng quả thật bị quan tinh lâu hủ đến hôm nay trực luân phiên chính là đệ bi thứ c h ử hổ vệ từng cái thân cao tại một m tám năm đi lên lưng hùm b a y gấu hung thần á c sát hổ vệ tay cầm mạch đao lược y h i ế p mười phần người nào vì sao bên trên quan tinh lâu hai trôi mạch đao lưới đao giao nhau cùng một chỗ ngăn lại lãnh liên khanh bốn người đường đi hổ vệ mặc dù rất đáng sợ nhưng bất quá chỉ là luyện khí cảnh không dọa được lãnh khanh an nàng không chút hoang mang địa t ử trong tay áo lấy ra cái có vũ văn thành đô hai cái ấn tín và dây b è o triện tự viết cũng đem tự viết dâng lên lãnh khanh an lại nghiêng người giới thiệu một bộ váy vàng liếm lắp mức quả tần hi vi nàng gọi tần hi vi chính là t h ị vương vũ văn tướng quân trước đó vài ngày vừa mới nhận lấy đệ tử hai tên hổ vệ cũng xác nhận vũ văn thành đô còn giấu một tên hổ vệ đem tự viết cất kỹ cười đưa trở về thật có ý tứ chúng ta điện tướng quân cùng hứa tướng quân vừa mới thu đệ tử không nghĩ tới vũ văn tướng quân cũng thu đệ tử bố bị mời đi hai người trở lại vừa rồi đứng địa phương nhìn nấc thang ngay phía trước lãnh khanh an các nàng tự nhiên nghe tới hổ vệ lời mới vừa nói điện v i cùng hứa trừ các nàng cũng là biết đến không chỉ có vũ văn thành đô cùng với các nàng giới thiệu hứa trừ cùng điện v i bản thân cũng là rất nổi danh đương kim b ệ hạ lý thừa trạch nổi danh nhất hai đại h ổ vệ triệu vân cùng mã siêu cũng không sánh nổi bọn hắn bởi vì hai người trên cơ bản cùng lý thừa trạch như hình với bóng lại thêm mặc dù dáng dấp hung thân đ ắ c s á t nhưng đối hải tử lại rất hiền lành hình thành tươi sáng tương phản nghe nói đoạn thời gian trước hai người song song đội p h á nhập đạo cảnh không nghĩ tới cũng tương tự thu đệ tử bất quá cái này cùng với các nàng không có quan hệ gì bọn hắn rất nhanh thu thập xong tâm tình các nàng là đến làm chính sự sau đó sáu đại bậc thang không có hổ vệ ngăn đón các nàng một đường thông s u ố t đi tới khâm thiên g i á m trước cổng chính gõ gõ lãnh khanh an gõ gõ quan tinh lâu đại môn hai bên đại môn trận tự động hướng về sau mở ra lâu một bố cục trở biến vẫn như c ũ là hỏi tâm kính cùng hai tên tiểu đạo đồng vừa nhìn thấy vẫn tâm kính lãnh liên khanh quan sơn nguyện cùng lãnh khanh an n h a u n h a u lâm vào hồi ức chỉ có liếm lắp mức quả tần hy vi nháy nháy con mắt một bộ người không việc gì dám vẻ hai tên tiểu đạo đồng ánh mắt bên trong hơi có chút kinh ngạc chương bốn trăm lẻ sáu vẫn tâm kính s í c h tử c h i tâm chương 406, vấn tâm kính s í c h tử c h i tâm q u a n tinh lâu bên trên lãnh liên khanh bốn nữ muốn tới dương trạch còn sẽ tới bái quan tinh lâu sự tỉnh lý thừa trạch cũng biết tại dương tái hưng gặp được các nàng về sau liền khoái mã truyền tin một phong báo cho lý thừa trạch bất quá lý thừa trạch nguyên bản không có ý định để ý tới dù sao kia là vũ văn thành đ ồ thu nhận đệ tử lại không phải hắn thu bất quá hôm nay thuộc về là đụ bảo lúc này ra cắt lượng cùng lý thừa trạch ngay tại đánh cờ nghĩ nghĩ lý thừa trạch cũng không có để người ngăn cản các nàng nguyên bản ra cắt lượng vừa hứng dịch một bên tại nói rõ với lý thừa trạch thiên dung c ử u châu cùng đông hải bốn châu sự tình ra cắt lượng rơi xuống một tử đột nhiên cười nói s í c h tử c h i tâm thú vị rất là thú vị vũ văn tướng quân thu cái đệ tử giỏi a hai tên tiểu đạo đồng sở dĩ kinh ngạc như thế nguyên nhân chính là bởi vì tần hy vi s í c h tử c h i tâm hoàng lao g i á m chính nói qua vấn tâm kính không hề có tác dụng người chỉ có một đáp án đó chính là s í c h tử c h i tâm s í c h tử c h i tâm người không sợ tại đi bởi vì tâm vô tặc n i ệ m có thể không sợ hãi cho nên vấn tâm kính đối xích tử tri tâm không hề có tác dụng cũng bởi vì xích tử tri tâm tần hy vi không sợ vũ văn thành đô nàng có thể cảm nhận được vũ văn thành đô đối nàng không có ác y đang vấn tâm trước gương ra cắt lượng đều đống nhiên một giây bất quá hắn rất nhanh mình thanh tỉnh lại v ấ n tâm kính đối lý thừa trạch cũng có tác dụng nhưng thiên tử vọng khí thuật có thể làm lý thừa trạch linh đ à i thanh minh hiệu quả ước trừng tương đương vô mỗi người đang v ấ n tâm trong kính nhìn thấy đều không giống thậm chí còn có người nói v ấ n tâm kính có thể nhìn thấy kiếp trước lý thừa trạch tự mình thí nghiệm qua xác thực có thể hắn nhìn thấy kiếp trước nằm tại trên giường bệnh đọc sách chính mình bất quá một giây sau hắn liền bị tự động vận chuyển thiên tử vọng k h thuật cho tỉnh lại đối với hắn mà nói kia đã là kiếp trước không cần quả nhiệm s í c h tử c h i tâm là trăm triệu chúng tiền một phượng m a u lân giác tồn tại thậm chí lý thừa trạch có thể nói cái này sát xuất thấp hơn hắn cũng kiến thức không ít người lần đầu tiên nghe nói chính thức có được s í c h tử c h i tâm người tồn tại g i a c á t lượng nhẹ l â y động lấy quạt lông cười nói lao tử từng nói ngâm nứt ư dày so tại trẻ sơ sinh đây là một khối tinh khiết không tì vết ngọc thô lý thừa trạch hỏi vậy nên như thế nào bồi dưỡng g i a c á t lượng rơi xuống một tử lắc đầu không cần bồi dưỡng ngày mai bồi dưỡng liền tốt so tại một trường sạch sẽ giấy trắng r ộ i lên đ i a mực thuận theo tự nhiên để nó tự hành lựa chọn là đủ xích tử c h i tâm người vô luận cuối cùng lựa chọn gì nói luôn luôn có thể xông ra một đầu đường bằng thẳng nhất định phải nói lời nói tập võ vẫn là mớn dù sao có thể sống được lâu chút không phải sao nói xong ra cắt lượng nhẹ lay động lấy quạt lông cười vang ngay tại lý thừa trạch cùng ra cắt lượng đánh cờ cùng nói chuyện phiếm thời điểm tỉnh lại một tia chốc tựa như bủ vào ba người thần hải lâm vào vấn tâm kính lánh liên khanh ba người vừa mới bị tiểu đạo đồng tỉnh lại đây là đạo gia phong lôi chú tác dụng cùng loại với phật môn sư tử hống là một loại tinh thần công kích nhưng ở cái này bên trong bị hai cái tiểu đồng dùng để tỉnh lại lâm vào vấn tâm kính quá lâu người bởi vì trầm luân lâu đối thân thể không tốt tần hy vi thậm chí không có phát hiện ba người các nàng lâm vào vấn tâm kính vẫn như cụ mỹ tư từ liếm lác mất quả kỳ thật ba người sớm đã lệ rơi lệ mặt ba người lâm vào hồi ước đại khái là đồng dạng hai mươi năm trước lãnh nguyện vương t r i ề u thảm án lãnh khanh an lau một chút khuôn mặt rất nhanh chỉnh lý tốt cảm xúc nàng cũng không có bởi vì hai cái tiểu đạo đồng bất quá hơn mười tuổi mà khi mạng thi cái lễ hỏi đa tạ tiểu đạo trường xin hỏi tiểu đạo trưởng đây là vật gì tiểu đạo đồng c ấ t cao giọng nói vật này chính là vấn tâm kính có quay đầu trước kia truy căn tố nguyên minh tâm kiến tính công hiệu một vị khác tiểu đạo đồng lại nói ba vị thí chủ chấp nghiệm quá sâu cho nên trầm luân đón lấy hai cái tiểu đồng liền không nói lời nào quan sơn n g u y ệ t hiếu kỳ nói hai vị tiểu đạo trưởng thế mà không khuyên giải chúng ta buông xuống chấp nghiệm sao lớn một chút tiểu đạo đồng c ấ t cao giọng nói sư phụ nói chưa người khắc khổ chớ khuyên người k h ắ c thiện việc này cũng giống như vậy đạo lý lãnh k a n h an n h ã tình sáng lên lại hỏi xin hỏi hai vị tiểu đạo trưởng sư toàn người nào thế nhưng là khâm thiên giám giám chính hoàng lao giám chính sai rồi hai người chúng ta đi theo g i a cắt lao sư tu hành trước đó hai vị tiểu đạo đồng mới là hoàng nhận lời đệ tử sớm đã đi theo hoàng nhận lời đi thiên đô thành quan tinh lâu mà lại hoàng lao g i á m thừa đi phương nam thiên đô thành quan tinh lâu nếu như các ngươi là đến tìm hoàng lao g i á m thừa lời nói vậy liền tới chậm hoàng lao g i á m thừa rời đi dương trạch đã chút thời gian a lãnh liên khanh các nàng đều có chút kinh ngạc một phẩy không không không dặm xa x ô i đuổi tới cái này bên trong kết quả nói hoàng nhận lời xuôi nam đợi lát nữa xin hỏi tiểu đạo trưởng vừa rồi nói thế nhưng là g i á m thừa chính là g i á m thừa lãnh khanh an đem trong tay áo tự viết c h ỉ n h cho hai vị tiểu đạo đồng nhịn nhưng vũ văn tướng quân phía trên rõ ràng biết hoàng g i á m chính chuyện này liền nói đến lời nói giải tiểu đạo đồng đem hoàng nhận lời xin h ả i q u ố t tìm kiếm đột phá nhập đạo cảnh thời cơ thành công sau khi đột phá lại bị mời về làm g i á m thừa đi ngồi c h ấ n nam phương quan tinh lâu sự tỉnh toàn bộ báo cho cái này không có gì tốt dầu diếm thú hồ các nàng mang theo vũ văn thành đô tự viết lãnh khanh an nghi ngờ nói nhưng vì sao đột phá tới nhập đạo cảnh nhưng lại biến thành dám thừa nàng sẽ có n ả y nghi hoặc rất bình thường đường đường một cái nhập đạo cảnh lại tại khâm thiên dám làm người đứng thứ hai tiểu đạo đồng đối đáp trôi chạy bởi vì bây giờ dám chính là ta hai người lao sư ra cắt dám chính xin hỏi hai vị tiểu đạo trưởng p h á p hiệu lao sư ban tên thanh phong lao sư ban tên minh n g u y ệ t lãnh khanh an thử do xét nói đa tạ hai vị thanh phong minh n g u y ệ t tiểu đạo trưởng giải hoặc cái kia không biết chúng ta phải chăng còn nhưng lên lầu nhập quan tinh lâu về sau liền không có cái gì có thể trèo lên không thể trèo lên thuyết pháp mời lên là được đa tạ lãnh l i ê n khanh chào hỏi một chút một mực tại kêu bên trong không coi ai ra gì liếm l ắ p mức quả thần vv đi vv a nha bốn người dọc theo nơi hẻo lánh bậc thang từng bước mà lên đi tới lầu hai trên hương án vẫn như cũ bày biện tế phẩm đặc chế hương chỉ chọn một nửa không đến cung phụ chính là trân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn trương k i n h trần một vị khác thì là kim cương tự thần tăng la ma đại sư đã y ê u trừ ma một trận chiến hai vị nhân vật thủ lĩnh các nàng sẽ như thế rõ ràng là bởi vì tiêu chuẩn đáp án liền bày ở trước mắt có một khối phiếu không tấm bảng gỗ trên đó biết vv cùng một chỗ tới tham b i ế một chút đây là nhân tộc t i ê n liệt bất luận ra sao vương triều người vốn là hẳn là trong lòng còn có kính sợ các nàng ngay sau đó lại đến t ầ n g thứ ba cung phụng chính là đạo tôn cùng như tới t ầ n g thứ tư chính là các nàng khó có thể lý giải được có thanh ngọc thanh thượng thanh sao thủ cùng nữ hoa năm người mượn d u n g phạm nhàn một câu sách sử bên trong không có hắn tại bất luận cái gì sách sử bên trong đều không có mấy cái này danh tự nhưng bọn hắn lại được cung phụng tại cái này quan tinh lâu quả thực khiến người hoài nghi quan sơn n g u y ệ t kinh ngạc nói các ngươi phát hiện không có quan tinh lâu không có c u n g phụ c bất luận một vị nào đại cản thiên tổ bao quát vị tiên là phản hư cảnh khai quốc hoàng đế lịch đế lãnh khanh an gật gật đầu phòng đoán nói phát hiện có lẽ là cảm thấy không cần thiết đi dù sao đều có từ đường cùng tông miếu c u n g phụ c quan sơn nguyện t u ố t cảm nói cũng đúng đi thôi sau đó các nàng không có ngừng chân một đường đi tới tầng thứ tám chương bốn trăm linh bảy thanh đồng mảnh vỡ chương bốn trăm linh bảy thanh đồng mảnh vỡ lãnh khanh an quan sơn n g u y ệ t bốn người một đường cũng không nhận được khâm thiên giám đệ tử ngăn cản khâm thiên giám đệ tử vội vàng tu hành cùng đọc sách không đếm sỉa tới sẽ các nàng nhiều nhất chính là nghe tới thanh â m thoáng ngẩng đầu nhìn một chút phát hiện đến bốn cái mỹ nữ đáy lòng bên trong cảm khái một câu ngay sau đó lại chui tu hành đọc sách các nàng không có dừng lại lâu cũng là bởi vì đây sợ bởi vì chính mình thanh â m nhao nhao đến khâm thiên giám đệ tử tu hành đi ở trước nhất lãnh k h a n h an sửng sốt một chút canh giữ ở tầng tám quan tinh lâu cộng là hai cái t r ắ n g hán một người lâu t r ọ c người đ e o một đôi thép dòng s o n g kích một chân người và táo lấy một đôi phân lượng mười phần đồng truy xem ra chính là hung thần đ c sát mặc dù vũ văn thành đô cao đến quả đáng nhưng lãnh thanh an nhìn thấy hắn càng nhiều hơn chính là cảm giác được một loại m i nghiêm Ở đây. sự thật cũng lại như tần hi vi lời nói điện bi cùng hứa chử liền cũng không thấy được tần hi vi đồng dạng tùy ý nàng đi vào việc đã đến nước này đi thôi nhưng tần hi vi đã đi vào các nàng cũng chỉ có thể kiên trì đi theo bảo nhìn xem các nàng đi bảo điện vi hứa c h ừ nhìn nhau đều hơi kinh ngạc hứa c h ừ cười nói ra các giám chính nói không sai nàng thật đúng là không sợ chúng ta hai người bọn họ dáng dấp quá có cảm giác gắt bách chứ rất nhỏ tiểu đồng những người khác thấy bọn họ đều là một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ mà đã mười bốn tần hi vi hiển nhiên không phải tiểu đồng nhưng tần hi vi nhưng lại không sợ điện vi cùng hứa c h ừ bởi vì nàng không có từ trên người bọn họ cảm nhận được c á c ý về phần như thế nào cảm nhận được người khác thiện ý hoặc các ý tần hi vi tự có một bộ phương pháp một bên khác tần hi vi đã đạp tiến vào quan tinh lâu trông thấy chấp quân cờ đèn trắng đánh cờ lý thừa trạch cùng một bên đánh cờ một bên nhẹ lay động lấy quạt lông ra cắt lượng còn có ông trưởng thương ở một bên xem cờ không nói triệu vân triệu vân hôm nay khỏi phải phiên trực cũng tại cái này bên trong thuần túy là đến tìm ra cắt lượng nay phương thế giới có khắc cờ nhưng không có cờ vây bởi vậy cờ vây tại tần h y vi trong mắt là rất mới lạ đồ v ậ t nàng chưa bao giờ thấy qua chuyện như thế b ậ t ăn xong một cây mức quản nàng lại từ con g bọc nhỏ bên trong lấy ra dùng giấy vàng bao lấy bánh ngọn các người ăn sao vánh hoa bánh ngọn ăn thật ngon lãnh liên khanh lanh khanh an cùng q u a n sơn n g u y ệ t ba người vừa vẫn thấy cảnh này khi sâu một hơi lý thừa trạch cùng ra cắt lượng đồng thời nghiêng đầu đánh giá vị này mặc màu vàng váy dài m ắ t trứng nông tiêu nữ dù tuổi không lớn lắm nhưng xem xét chính là cái mỹ nhân phôi tử duyên dáng yêu kiểu khuôn mặt như vẽ nhìn quanh sinh vi. trọng yếu nhất chính là nàng như mai con con người là lý thừa trạch chưa bao giờ thấy qua thanh tịnh không tỉ v ế t lý thừa trạch hai mắt trong vắt thiên tử vọng khí thuật khí cơ trong mắt hắn lưu truyền a tần hi vi nháy nháy con mắt ngay lập tức liền phát giác được lý thừa trạch con mắt không tầm thường nhưng nàng không có cảm nhận được các ý cũng không sợ hãi lý thừa trạch đưa tay cầm lấy một khối bách hoa bánh ngọt đà tạ tần cô đ ư ơ n g g i a c á t lượng cũng cười ha hả lấy một khối vậy ta nếu từ chối thì bất kính đà tạ tần cô đ ư ơ n g triệu vân cũng nói tiếng cảm ơn thần hi vi hiếu kỳ nói ngươi vì sao biết ta họ tần nhà t h ờ i có vẻ kinh ngạc lanh khanh an ba người lúc này mới kịp phản ứng liền vội vàng tiến lên mấy bước lanh khanh an vội vàng nói b ậ y hạ hi vi lần đầu lý thừa trạch giơ tay lên ra hiệu không sao đã là thị vương đệ tử lại là lần đầu gặp mặt không cần thật trường huống hồ xích tử tri tâm cũng không thấy nhiều xích tử tri tâm lãnh liên khanh các nàng ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc h i ệ n nhiên cũng là vừa mới biết các nàng vốn chỉ là cảm thấy tần hy vi hồn nhiên ngây thơ chút ra khỏi sơn cốc tao nộ i chút đánh đập liền sẽ giải trí nhớ ai có thể nghĩ nàng một đường này đến nay đều là xuôi gió xuôi nước các nàng vốn cho là tần hy vi chỉ là vận khí tốt dù sao nàng đều có thể bị vũ văn thành đô coi trọng đồng thời thu làm đệ tử nói nàng vận khí tốt cũng không sai không nghĩ tới thế mà cái này ngàn t ỷ bên trong vô một xích tử c h i tâm lý thừa c h ạ c h thả ra trong tay tiểu hát tử cười nói k h ổ minh tiên sinh đã có khách tới liền trước không giới cờ đi lý thừa trạch cất cao giọng nói ban thưởng ghế ngồi rất nhanh có mấy tên hổ vệ chuyển đến bốn cái ghế lý thừa trạch cười ra hiệu nói ngồi tạm bệ hạ lãnh khanh an các nàng thi cái lễ mới ngồi xuống lý thừa trạch không có hô điện vi cùng hứa trừ bọn hắn tiền đến Bọn hắn vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung nhấp một miếng trà lanh khanh a n hơi kinh ngạc trà này không phải tốn lại có hoa hương khí ra cắt lượng gật đầu cười nói này hương hình tên là hoàng nhanh hương hương khí bền bị cao dương cũng có thiên nhiên hưng hoa gia cát lượng lại nói nay có trả có khách không ngại đem chư vị cùng vũ văn tướng quân gặp nhau sự t ì n h d ạ n g một chút đây cũng là lý thừa trạch nguyên bản thụ ý trong bốn người lớn nhất lãnh khanh á n trước lấy ra vũ văn thành đô tự biết lại hai tay nâng bên trên đây là vũ văn tướng quân tự biết mời bệ hạ xem qua ngay sau đó nàng lại đem lãnh n g u y ệ t vương triều hai mươi năm trước bị kim quang vương triều bị diệt sự t ì n h đại khái nói một chút vì mở ra huynh trưởng bế tử quan phúc đ i ệ chúng ta một nhóm sáu người chia ba tổ diễn phần mình tìm kiếm lấy có thể giúp chúng ta mở ra phúc đ i ệ nhập đạo cảnh cường giả chúng ta chính là gặp vũ văn tướng quân lấy thiên ngoại thiên chìa khóa làm đại giá vũ văn tướng quân trợ giúp chúng ta mở ra động thiên phúc điện về sau về sau chính là các nàng mở ra phúc điện nhưng phát hiện lãnh phong sớm đã chết đi nhiều năm chỉ để lại hai phong thư mọi người quyết định đi theo vũ văn thành đô tại chỉ thị của hắn dưới tìm kiếm lấy phúc điện vũ văn thành đô tại phúc điện bên trong tìm tới một khối mảnh kim loại lại thu tần hy vi làm đệ tử sự t ì n h ngay cả vũ văn thành đô tại kim quang bình nguyên xuất thủ lại đem gió mạnh hồ khiếu giáp đưa tặng cho tần hy vi sự tỉnh đều nói thẳng ra thanh đồng mạnh vỡ vũ văn thành đô đem gió mạnh h ổ khiếu giáp đưa cho tần hi vi sự tỉnh lý thừa trạch cũng không thèm để ý đơn giản chính là một kiện áo giáp lãnh khanh an đột như nói đúng vật này ngay tại vi vi trong tay vi vi mau đem vật này c h ỉ n h cho bệ h ạ n h a tần hi vi cầm trong tay bánh ngọt nhét tiến vào miệng bên trong tìm kiếm lấy nàng c o n g ọ c nhỏ